n ư ơ n g tụ ra sát phạt chi kiếm vương việt nhìn thấy nguyên thủy phân thân trong tay hiện lên ngọc như ý ánh mắt đ ỗ n g nhiên meo lại nói khẽ tam bảo ngọc như ý đây chính là nguyên thủy thành thánh công đức luyện chế công đức linh bảo quả thực là uy lực vô cùng diệu dụng vô tận v ề căn bản chính là ba mươi sáu phẩm tịnh thế thanh l i ê n sao có thể đáng ngưỡng mộ tiên thiên linh bảo cho dù gọi ra lực lượng tam bảo ngọc như ý hôm nay cũng đừng hỏng chạy đi vương việt ánh mắt lạnh lẽo đỉnh đầu chìm nổi sát phạt chi kiếm rốt cục triệt để hoàn toàn hấp thu sát phạt chi khí đạt đến uy lực mạnh nhất đình phong hóa vương việt há miệm vừa quát đỉnh đầu sát phạt chi kiếm chậm rãi thu nhỏ cuối cùng rơi trong tay với hắn hóa thành bình thường một thanh màu sáng cho kiếm hướng phía nguyên thủy phân thân ở tại chém một cái mà đến dầm dầm chém một cái chi uy tựa như bổ ra mênh mông b i ể n khơi bổ sóng trảng b i ể n âm thanh cái k i a không khí trực tiếp bị vương việt nhất kiếm bổ đến v ặ n vẹo p h á toái hóa thành vết nước không gian vậy hình thái đen kịt một màu v ặ n vẹo phạm vi không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài nhất là nguyên thủy phân thân ở tại khu vực một kiếm này đem tất cả về hắn phong kín đường lui đó là vương việt khóa chặt hắn khí cơ vô luận như thế nào chỉ có thể đỡ muốn tranh、thoát? gặp hắn cầm trong tay tam bảo ngọc như ý hướng phía vương việt sát phạt chi kiếm cùng nhau lung tung đánh tới mặc dù chỉ là huyền hóa ra tới chỉ c ố kỳ hình không thấu đáo kỳ thần chân chính công đức linh bảo huy năng biểu hiện không ra bao nhiêu nhưng trong này uy lực cũng là không thể khinh thường vạn tia dáng vàng từ tam bảo ngọc như ý bên trong đột nhiên dâng lên hào quang năm m u từ đó không ngừng nghệ ra hóa thành từng đạo từng đạo thế công đánh tới tới sát phạt chi kiếm va chạm một trận không thể gọi tên kinh khủng uy năng từ va chạm chỗ tràn ngập ra không gian sụp đổ địa thủy hòa phong hiện, hiện. Cái kia giống đại n n g h trận chi n lực từng đạo từng đạo lóe sáng mà lên hình thành ngũ thải sáng lạng lông nhọn những cái kia muốn tràn ngập lực lượng ra ngoài bị cỗ này đại trận chi lực chỗ chặt đường vô luận bên trong phát sinh cái gì ngoại giới đều là khó mà cảm ứng được sát phạt chi kiếm tam bảo ngọc như ý cả hai va chạm một k í c h về sau đều là phủ đầy vết dạn khí thế trong nháy mắt suy yếu không ít cả hai đều không phải chân chính c h i vật chính là lấy pháp lực chân lực làm chủ ngưng tụ mà thành uy năng có hạn đã tiêu hao hết tự nhiên cũng liền tiêu tán bể nát một cách này vương việt nhìn qua mảy may vô sự ngược lại là nguyên thủy phân thân thân hình liên tục lắc lư lấp loe không ngừng hiển nhiên cái này phân thân pháp lực chịu đựng không được hắn bao nhiêu lần tiêu hao a thủ đoạn không tệ ngươi cái này tam bảo ngọc như ý không tệ nhưng phân thân của ngươi có thể chống đỡ bao lâu chống đỡ tuy nhiên ít nhiều chiều vương việt cười khẽ đến rồi hắn trình độ này một cách liền có thể thăm dò ra rất nhiều tin tức trước mặt nguyên thủy phân thân nhiều nhất cũng chỉ có thể trèo c h ố n g ba bốn chiêu loại trình độ này thế công qua đi liền sẽ hao hết pháp lực đến lúc đó cái này một sợi phân t h â n nhầm đầu tự nhiên tùy tiện có thể bị vương việt ma diệt rơi vô luận như thế nào so sánh chân thân bản tôn phân thân suy nghĩ trung quy là hết sạch sức lực khó mà duy trì thực lực của ngươi quả thật so sánh hôn nguyên thánh nhân chỉ là không có thiên đạo thừa nhận đại đạo chi vị trong tam giới xem ra lại nhiều một tôn khó lường tồn tại nguyên thủy phân thân nhìn chằm chằm vương việt nói như thế bực này tình hình h ắ n cứ việc bị vương việt nhìn ra nội tình nhưng cũng không thấy mảy may bối rối trở nên hơi bình tĩnh không hổ là hôn nguyên thánh nhân thực lực của ta như thế nào cũng không cần ngươi nhiều lời hôm nay ngươi cái này sợi phân thần nhiệm đầu khẳng định phải t r ô n vùi ở chỗ này ta nghĩ đối với bản tôn của ngươi cũng là có một điểm ảnh hưởng một sợi phân thần nhiệm đầu tôi h tuy có điểm ảnh hưởng nhưng cũng có thể cấp tốc bổ sung không gây thương tổn căn bản của ta nguyên thủy phân thân nói ra chỉ thấy vương việt lắc đầu cười một tiếng sắc mặt lập tức khôi phục tỉnh táo bất kể nói như thế nào một vòng này chính là thắng lợi của ta bản tôn của ngươi chân thân đoán không được ngươi táng thân nơi đây thiên đạo chi lực cũng không tính toán ra được mà thực lực của ngươi ta cũng thăm dò ra đại khái vô luận như thế nào cái này đối ta đều có không tưởng tượng n ổ i chỗ tốt được lợi người tại ta trôi này che kín vết dạn g sát phạt chi kiếm tiếp tục hướng phía nguyên thủy phân thân đâm tới lực lượng phía trên mặc dù bởi vì một kích giảm b ấ t không ít nhưng cũng có thể chống đỡ một lần nữa công kích chung chung điệp điệp chất lực từ vương việt bên ngoài thân hiện hiện như biển mây xóm cả hội tụ tại nơi trôi che kín vết dạn sát phạt chi kiếm bên trên k h vương việt dỡ kiếm màu xám cho thân kiếm vòng quanh ngân sách chân lực ba động cực kỳ nội liễm xúc thế đến mức cực hạn nguyên thủy phân thân để ở trong mắt cũng là sử dụng câu này phân thân toàn bộ pháp lực chuẩn bị cùng vương việt lại đụng một cái hắn là nghĩ đến đem vương việt trọng thương đánh vỡ nơi này phong bế hạn chế đem nơi này tin tức cáo chi bản tôn chân thân hảo làm ra một chút cần thiết đề phòng bởi vì vương việt cử động để hắn có một chút dự cảm không tốt vương việt cũng nhìn ra trên người hắn điều động pháp lực tuyệt đối là toàn bộ pháp lực h i ệ n nhiên cũng là dự định cùng mình khí lực va chạm một cái thậm chí có một điểm muốn thoát ly nơi này ý tứ nhưng mà vương việt quyết định đem hắn diệt ở nơi này tự nhiên không có ý định cho hắn rời đi bất cứ cơ hội nào trong tay sát phạt chi kiếm xúc thế đến rồi cực h ạ n trong mắt nhất thời hiện lên trước nay chưa có thần quang tùy theo sát phạt chi kiếm đâm về đằng trước hóa thành một vòng nhanh đến cực h ạ n ánh sáng ven đường phá khai rồi từng đạo từng đạo hư không kẽ hở tới gần nguyên thủy phân thân trước người đối mặt đánh đòn phủ đầu nhất kiếm nguyên thủy phân thân cũng là làm ra cách đối phó trong tay đồng dạng che kín vết dạn g tam bảo ngọc như ý ngưng tụ toàn thân hắn pháp lực tản ra hảo quan g cùng khí thế so với kích thứ nhất càng kinh người hơn thậm chí cùng hắn c ố này phân thân dung thành một thể đột nhiên hóa thành gần trượng lớn nhỏ cùng cấp tốc đi tới sát phạt chi kiếm lại một lần nữa cứng rắn đụng vào nhau một c ố khó mà hình dung như thế tự giao phối kích chỗ lan ra mở so với kích thứ nhất càng sâu phía kia mới chữa trị không lâu vết n ư ớ không gian lần thứ hai lan tràn ra địa thủy hỏa phong mấy người từng cái hiện hiện tàn phá bừa bãi m á n liệt sóng to bạo động thân thể của vương việt bên ngoài một đạo chân lực bình chướng hiện ra đem các loại phá hại tính lực lượng từng cái ngăn lại đương nhiên cũng cản trở cái khác đại bộ phận lan ra tới được hoa sơn chi đ ị a hắn còn cần cũng không thể trong trận chiến này liền bị phá hư đỉnh hoa sơn bên trên một chỗ tiểu ngũ hồ mụi nhìn lấy vương việt cùng nguyên thủy phân thân chiến đấu trong lòng sớm đã chấn sợ nói không ra lời đây chính là hôn nguyên thánh nhân thủ đoạn đây chính là chủ nhân thủ đoạn cho tới nay vương việt chỗ tiết lộ thực lực trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một điều bí ẩn bọn họ đều là bị vương việt cưỡng ép tạo nên lên cao thủ đ ư ơ nhưng g n i ê n những năm này cũng đem phần đem lực l ợ này vương triệt để c hôm ắ c thực lực cũng lại tăng h lại lên nữa k n Vốn cho là, cùng Vương trinh năng trở nên rất nhỏ. Nhưng g ít. Việt trở rất cho lệch, khả h là, ô nay có hạnh nhìn thấy hắn cùng với cái k i a cao cao tại thượng nguyên thủy thiên tôn vân thân chiến đấu thế nhưng là nhận thức được tự thân vô c h i cùng vọng cho tới nay đều cùng n ế t ngồi đáy giếng không sai b i t lắm vương việt nếu là xuất thủ chỉ sợ tùy tiện một chiêu liền có thể đem bọn hắn d i ệ t sát còn nữa nếu không phải vương việt chặn lại tuyệt đại bộ phận dư âm lang ra bọn hắn ở nơi này trút va chạm ra vết nứt không gian loạn lưu bên trong cũng là nguy hiểm trùng điệp cái này c vận dụng rơi một thân pháp lực nguyên thủy phân thân thời khắc này khí tức vể vải tới trình độ nhất định chỉ sợ tiểu ngũ hồ mội xuất thủ cũng có thể đem hắn diệt đi vương việt xuất thủ lúc này hóa ra một đạo bàn tay to lớn đem nguyên thủy phân thân hung hăng một nắm làm hắn dây rủa không thể vương việt từ tốn nói từ a y lấy sắc mặt của nguyên thủy phân thân bên trên rốt cục nhìn ra kinh hoàng hắn muốn liệu mạng nhờ vào đó thoát thân lại là nghĩ đến quá mức dù cho đã biết cơ hội xa vời nhưng cùng chân chính hiện thực xóa、so、ra vẫn sẽ có chỗ phản nán tiết mới ngươi cần phải hiểu rõ ngươi động ta đây sợi phân thần n i ệ m đầu liền có cùng ta liên lụy không ngừng nhân quả hôm nay nhân ngày mai quả ngươi cần trả ra đại giới chỉ sợ không chịu được nổi ha ha như thế trước mắt ngươi còn vọng tưởng ta có thể thả ngươi cái này sợi phân thần n i ệ m đầu rời đi hơi bị quá mức xem nhẹ cùng ta nhân quả ngươi đều có thể ở nơi này sợi phân thần n i ệ m đầu tiêu vong về sau nhìn xem có thể hay không dựa vào cái gọi là nhân quả chi lực tìm tới hành tung của ta ta nếu là không có một điểm bị vào há lại sẽ dẫn ngươi xuất thủ đây không khỏi đưa ngươi mình nghĩ quá mức cao cao tại thượng đem ta nhìn quá nhẹ bà n h vừa dứt lời vương việt dùng sức bót nguyên thủy phân thân rốt cục duy trì không được hóa thành điểm điểm trong suốt tiêu tán cái kêu một sởi phân thần n i ệ m đầu lại là không có p h á thoái mà là tại vương việt trong tay bay nhảy muốn chạy ra lòng bàn tay của hắn làm thế nào cũng đột phá không đi ra giống như nhiều năm về sau tôn nộ không tại như lai lòng bàn tay một dạng bất luận làm sao lật b ổ i nào đều là trốn không thoát đã chú định hắn bị chấn áp số mệnh cái này sởi hôn nguyên thánh nhân phân thần nhầm đầu cứ như vậy ma diện khó tránh khỏi có chút đáng tiếc không bằng lấy g a hóa làm tác dụng khác vương việt nhìn lấy lòng bàn tay cái này sợi phát ra kim sắc h à o quang phân thần nhầm đầu lại nhìn một chút một cái hướng khác tiểu ngũ hồ mội thân ảnh nô ra nửa cái đầu đến đang nhìn hắn nơi này nhìn sang tâm niệm vừa động hắn tựa hồ có một chút ý nghĩ thân hình loay lên thân ảnh của hắn biến mất tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở tiểu ngũ hồ mội trước người bực này đột nhiên hiện t h ầ n có thể đem bọn hắn kinh hại không nhẹ vương việt nhìn bọn họ một chút lộ ra một tia không hiểu ý cười hôm nay cũng coi như các ngươi có chút phúc phận cái này một sợi nguyên thủy thiên tôn suy nghĩ có lẽ có thể để các ngươi căn cơ nâng cao một、bước. đi vào đến đại la kim tiên cấp độ cái gì tiểu ngũ hồ mội đều còn chưa phản ứng kịp vương việt đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt nói mấy câu nói như vậy vương việt nhìn lấy bọn hắn như trước đang mới vừa kinh h ã i thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nhữ may lại dội ra một cái tay khẽ vồ đi qua đem bọn hắn cầm lên trực tiếp lách mình tiến vào hoa sơn trong động phủ đem tiểu ngũ hồ mội bông u xuống hắn lại xuất hiện tại nơi chỗ trên bệ đá lòng bàn tay cái k i a sợi phân thần nhầm đầu trong tay hắn không ngừng thúc giục chân lực dưới dần dần cái tia sợi thuộc về nguyên thủy thiên tôn thần thức bị xóa đi chẳng khác gì là cùng nguyên thủy thiên tôn triệt để cắt đứt liên hệ hắn ngưng thần một lát tinh thần ý thức xâm nhập trong đó cái này sợi phân thần n i ệ m đầu qua trong giây lát liền bị hắn hoàn toàn tách ra trong đó cấu tạo phân bố cũng là bị hắn phỏng đoán cái thông thấu cho hắn cũng có cực lớn dẫn dắt đối với lực lượng cái thế giới này hệ thống liên quan tới hôn nguyên thánh nhân năng lực cùng kết cấu hắn cũng biết đại khái đến tận đây cái này sợi phân thần n i ệ m đầu với hắn vô dụng hấp thu đối với hắn không có nửa phần tăng lên không bằng lấy ra cho thủ hạ tăng lên một ít thực lực, dạng này tương lai có thể giúp được hắn càng nhiều hơn một chút đưa tay một chảo tiểu ngũ hồ mội vừa mới đứng lên liền lại bị lực lượng vương việt nắm lên trên trời cái này sợi phân thần nghiệm đầu khi hắn chân lực dưới sự thúc giục cũng phân là làm hai đạo phân biệt đánh vào đến tiểu ngũ hồ mội bên trong mi tâm hảo hảo tiêu hóa cái này nửa sợi phân thần nghiệm đầu đối với các ngươi mà nói cũng coi như được một trận đại tạo hóa vương việt thanh âm tại hai cái trong lòng hồ yêu vang lên lập tức để bọn hắn tâm thần r u lên đem trong đầu nhiều hơn nửa sợi phân thần nghiệm đầu cẩn thận lĩnh hội tiêu hóa đương nhiên vương việt cũng coi xuất thủ trợ giút bọn hắn mau chóng tiêu hóa hết nửa ngày qua đi chương ba mươi ộ i đều là t ba hồng quân chi nạn linh xào đồng tử nguyên thủy thiên tôn cái kia sợi phân thần n h i ệ m đầu bị vương việt ma di lúc thân ở côn luân ngọc hư cung bản tôn chân thân nhất thời cảm ứng được gặp hắn từ bế quan chỗ mở hai mắt ra trong mắt có thần quang minh d i ệ t thâm trầm như vực sâu đó của ta sợi phân thần n i ệ m đầu hoàn toàn bị ma d i ệ t hoàng long cũng là đã mất đi cảm ứng khí tức giờ phút này nguyên thủy mới cảm giác được tình thế có chút vượt qua hắn đoạn trước đối phương không chút nào kiềm kỵ giết chết hoàng long còn đem hắn phân thần n i ệ m đầu quả quyết diệt đi hiển nhiên không sợ hắn thân phận của nguyên thủy chủ yếu nhất hắn đối với đối phương không có sinh ra mảy may nhân quả dính liễu cảm giác giống như bị một đoàn mê vụ che lấp đã cách trở hết thẻ cảm giác cái tia thánh nhân thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì đối phương đến cùng vận dụng loại thủ đoạn nào phân thần nhiệm đầu vậy mà một chút tin tức chưa từng truyền đến khi hắn suy nghĩ lấp l ẻ muốn tiếp tục suy tính lúc bên ngoài chuyển đến một đạo tin tức chuyển đến tin tức người là thường kèm hắn tả hữu t ù y thị nam cực tiên ông sư tôn ngọc đỉnh thái ớt bên kia cũng là gặp phải phiền thoái cùng ta xiển giáo hữu duyên mấy vị thiên phú không tệ đệ tử cũng là bị người dành trước một bước còn s á m xịt địa bị đánh trở về nghe thế tin tức sắc mặt của nguyên thủy có chút không dễ nhìn những thứ này với hắn không tốt sự tình lại là lập tức toàn bộ phát sinh ở bên n g i hết lần này tới lần khác hắn vẫn là không cách nào sinh ra cảm ứng tựa như di vãng loại kia biết trời biết địa năng lực loại kia được thành đại đạo thánh nhân thủ đoạn chậm dại đã mất đi hiệu quả suy đoán này mới là để hắn để ý nhất chẳng những là hắn còn lại tu thành đại đạo thành t i ể u hôn nguyên thánh nhân tồn tại tại thời khắc này đều là như thế kim lao đảo bích du cung bế quan thông thiên giáo chủ thiên đình đâu xuất cung bên trong thái thượng lao quân tây phương cực nhạc trong giáo chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân còn có nữ a hậu thổ thất đại thánh nhân đều cảm giác được loại này lạc yên không tiếng động biến hóa bọn họ đều là thành cựu đại đạo chỉ ở thiên đạo bên d ư ớ i cùng toàn bộ tam giới lục đạo thế giới vĩnh hằng bất diệt đại năng chỉ cần phương thiên điệu này không ngã thiên đạo bất tử bọn hắn cũng sẽ bất diệt mà giờ khắc này đột nhiên có loại cảm giác này bọn hắn trước tiên suy nghĩ chính là thiên đạo xuất hiện vấn đề bởi vì như thế thiên điệu bình tĩnh giống nhau thường ngày không có khả năng phát sinh cái gì đại phá diệt các loại diệt thế đại k i ế p cây kia nguyên chính là ở trên thiên đạo bọn hắn cũng đích xác đoán không sai vấn đề này căn bản chính là thiên đạo xảy ra d i biến hồng quân thân hợp thiên đạo đến nay một mực chưa từng phát sinh cái gì ngoài ý liệu sự tình bây giờ cũng là bị gắt gao cầm tù ở trên hư không vô tận thoát thân không thể hắn lúc này khôi phục hình người hắn không có tiên phong đạo cốt siêu nhiên bộ dáng cái kêu bao trùm ở bên trên thất đại thánh nhân chân chính t r ư ở n g không giả bị một đạo vô cùng vô tận kim quan g cự ảnh bao bọc lại ngoại hình bên trên chính là một cái cự đỉnh bộ dáng thật ở trong đó bất luận thi triển hạng gì thủ đoạn chính là thoát khỏi không thể đừng uổng phí sức lực ngươi cho dù dung hợp một phương thiên đạo cuối cùng bất quá là một thần thoại cảnh giới hợp đạo người cùng cấp bậc của ta trên lệnh rất xa cho dù ngươi đem phương thiên đ i ệ này hiến tế đốt hết cũng là không cách nào đột phá trói buộc của ta hư không vô tận bên trong hồng quân đạo nhân trước người hiện ra một đạo kim sắc cự đỉnh h ư ảnh tựa hồ vượt qua rất nhiều thế giới mà đến vạn tia dáng vàng c h ậ m chậm rủ xuống thanh âm thực sự là từ đó truyền tới hồng quân đạo nhân sắc mặt kinh sợ nơi nào còn có bình thời cao thâm mặt chắc tất cả tùy tâm nắm trong tay bộ dáng tình hình như vậy hoàn toàn là một bộ mặc người chém giết bộ dáng ta không rõ ngươi vì sao muốn lựa chọn ta đây mới đại thế giới bất đắc dĩ hồng quân cũng chỉ có thể hỏi ra vấn đề như vậy đây là tùy ý lựa chọn trách chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt kim s á c cự đỉnh hư ảnh lời nói tràn đầy một loại lãnh đạo giọng điệu một loại coi thường thường sinh ngữ khí tựa hồ hắn thấy đại thế giới này bên trong tất cả trong mắt hắn đều là không đáng nhắc tới chỉ là chỉ cung cấp hắn lợi dụng đồ vật yên tâm phương này đại thế giới ta không biết hủy diệt chỉ là sẽ cải biến cái thế giới này rất nhiều thứ truyền thuyết thần thoại tất cả sẽ từ từ tiêu vong trở thành chân chính truyền lưu truyền thuyết thần thoại tương lai không lâu sẽ có một loại mới văn minh xuất hiện ở đây mới đại thế giới mà ngươi cũng sẽ là lần này thay đổi lớn nhất vật hy sinh Hảo hảo dãy r một đi, tại Ấn thương Vương Triều, Trần Đường Quan. Một chỗ cây n n một q xanh hòa hợp trong định viện một cái cao hơn ba thước linh xào đồng tử tay cầm một thanh trùm tua đỏ hỏa thiêm thương chân đạp kim sắc phong hòa luân trên người vòng quanh phích lịch hôn tiên lăng nghiêng vác lấy một cái thái cực càn khốn quyển đang một mặt mừng đánh vui đùa. nam tay ngang, mừng giỡn Bên cạnh, một áo trắng như nói một mặt một mặt mày khí vụ như ngang, có một loại khó mà tử vướt vui dài, loại áo khí khó vụ dâu có rõ sư i nhiên ê u khí chất, c ờ i linh hơi nhặt nhìn đồng thầm chắc. tử, mặt xảo cao có vẻ hơi cao thầm mặt chắc. Sư phụ ta một người chơi chán ngươi theo giúp ta so chiêu một chút đi cái kia linh xảo đồng tử có lẽ là chơi chưa đủ nghiền đem ánh mắt liếc tới trên người bạch thi nam tử con mắt quay tít một vòng đột nhiên nói chỉ ngươi chút bản lanh này còn muốn cùng ta so chiêu áo trắng nam tử cười khẽ lắc đầu hừ sư phụ xem nhẹ với ta ta có thể khâm phục xem chiêu nói chuyện trên người vòng quanh phích lịch hôn tiên h lăng chính là hưu một chút đánh tới hướng hắn trên người quấn quyển mà đến trên đó còn có từng đạo từng đạo lôi đình phụ triện lấp lóe phóng xuất ra từng đạo từng đạo phích lịch đi đầu công tới a áo trắng nam tử khét cười một tiếng nhìn lấy cái này phích lịch hôn tiên h lăng đánh tới tựa như không có để ở trong mắt một dạng không tránh không né đường động không để ý tới mặc cho nó công tới chỉ thấy những phích lịch đó trước một bước rơi ở trên người hắn tại ở gần quần áo một cái trước mắt chật toàn bộ bắn ngược ra ngoài bắn về phía tư phương rơi vào mặt đất kia cùng trên c â nhất thời đánh ra từng đạo từng đạo cháy đen băng liệt dấu vết theo sát tới phích lịch n ô n ti ê n lăng còn chưa tại áo trắng nam tử trên người q u â n quyển liền bị một cố vô hình chi lực kháng cự trực tiếp chính là gậy trở về một lần nữa rơi xuống linh xảo đồng từ thân bên trên một thanh c h ù m tua đỏ hỏa tiêm thương hướng hắn ở trước mặt đâm tới trên đó tang mọi chân hỏa d ấ y lên t à n mát ra nóng rực nhiệt độ cao tựa hồ liền không khí đều là bốc cháy lên hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa lòng tập ra đã thấy áo trắng nam tử khẽ nhả một hơi thở nhất thời trong đình viện quần phong gạo thét cái kia đạo hỏa lòng chưa xông ra bao xa liền bị một chút th cùng lúc đó còn có na cha bị khẩu khí này cho thổi xa đi liền tam hội chân hỏa đều có thể một hơi thổi tan áo trắng tay của nam tử đoạn đã đến rồi khó mà suy đoán tốc độ t i ể u na cha còn muốn chơi sao áo trắng nam tử hai tay phụ về sau cười nhạt một tiếng đạo gặp bị thổi ra đi na cha vội vàng giữa không trung ổn định thân thể dưới chân phong hỏa luân nhanh quay ngược trở lại lập tức đem hắn dẫn tới trên mặt đất tất cả pháp bảo vừa thu lại trên mặt có vẻ hủy khuất không đùa sư phụ chỉ biết khi dễ người cũng không chịu để cho ta một điểm mỗi lần đều là dạng này chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g ba mươi b ố khách không mời mà đến động thủ cơ hội a để ngươi một chút nếu ta là ngươi định nhân sẽ nhường người sao áo trắng nam tử nói ra bây giờ không phải là tại so chiêu sao na c h a một mặt hủy khuất nghiêng đầu đi ta nói qua cái gì so chiêu ở giữa cũng cần toàn lực mà đối đãi ta đã phi thường hạ thủ lưu t ì n h chỉ có thể nói tiến bộ của ngươi còn chưa đủ nhanh có thời gian rèn luyện nhiều một chút không cần luôn chơi đùa nghĩ thêm đến như thế nào tiến công mới có thể thủ thắng đã biết áo trắng nam tử mang theo thuyết giáo giọng điệu giáo dục na t r a một phen để hắn l à như vậy ngượng ngùng túi đầu nhận sai mà lúc này một vị y ê u nhã hào p h ó n g trung niên mỹ phụ hướng nơi này đi tới cũng thấy cảnh ấy na cha ngươi có phải hay không lại chọc giận ngươi sư phụ tức giận nương ta không có na cha gặp được trung niên mỹ phụ lúc này cao hứng chạy tới trong miệng phản bác không có sư phụ ngươi có thể như vậy nói ngươi sao na cha có chút tủy khuất sư phụ luôn luôn đối với tu hành của ta như thế nghiêm khắc cũng không phải một ngày hai ngày trung niên mỹ phụ đưa tay vỗ nhẹ hắn một chút giận dữ một câu sư phụ ngươi dạng này cũng là vì ngươi khỏe phải hiểu được tôn sư trọng đạo đúng áo trắng nam tử nhìn bọn họ một chút hai mẹ con nói như vậy còn có trên mặt kia thần sắc lại có thể nhìn không ra cái gì cũng không điểm phá vương đạo trưởng theo ta cùng nhau đi vào ngồi một chút đi trong nhà chuẩn bị nước trà trung niên mỹ phụ kia quay đầu nhìn về phía áo trắng nam tử mỉm cười nói không được ta còn có một số việc phải xử lý hôm nay trước hết như vậy đi na cha đừng quên hảo tu hành không lâu sau đó có lẽ có một trận kiếp số cần phải chính ngươi vượt qua nói xong áo trắng nam tử liền tại trước mắt của hai người biến mất kiếp số trung niên mỹ phụ nghe xong hơi có vẻ lo lắng nhìn một chút bên cạnh tiểu nà cha lại là có chút xem thường khẽ thở dài một tiếng áo trắng nam tử rời đi chân đường quan lại là xuất hiện ở tới gần đông hải trên không thân hình vừa hiện một chút bộ vị có chút cải biến h i ệ n nhiên lúc trước là ngụy trắng qua người này hình dạng hiện lộ ra không là người khác chính là vương việt mới vừa hiện ra thân hình không lâu hắn lướt qua một khoảng cách lại là đột nhiên dừng lại nhìn phía nơi nào đó khoe miệng lộ ra một tia trêu t ứ c nơi xa có ba bóng người nhanh chóng hướng hắn bay tới ba cái người hiện lên tam giác thế cục c đây là sư tôn ban thưởng ý trị lại bị người này phá hủy chẳng khác gì là đưa ngươi sau này công đức xóa đi không ít trận này phong thần đại kiếp chỉ sợ cũng bởi vậy độ không qua đi cái tia tóc trắng dâu dài đạo nhân một thân áo bào xanh ba người này ắ người các ngươi là nguyên thủy thiên tôn tọa hạ nam cực tiên ống thái ất chân nhân cùng ngọc đỉnh chân nhân làm sao ngăn chặn đường đi của ta có chuyện gì muốn nói ba người từ giao lưu bên trong dừng lại đều là nhìn vương việt một chút gặp hắn không có chút nào làm lễ ý tứ cũng không có biểu hiện ra đối với nguyên thủy thiên tôn đệ tử bọn hắn một điểm tôn trọng h i ệ n nhiên là coi thường bọn hắn vị đạo hữu này cách làm của ngươi tựa hồ có chút qua cái này trần đường quan na cha sự tình vốn là ta xiển giáo môn hạ cơ duyên ngươi như thế cất đoạt không yếu cùng ta xiển giáo không qua được những thứ này thì cũng thôi đi ngươi còn đem thái ất sư đệ pháp bảo tranh đoạt đi liền chọc dẫn tới d a n h giới cuối cùng của chúng ta vương việt nghe chi kia é o để vào mắt ánh mắt đạm mạc nhìn bọn họ một chút cái này trời đất bao la cơ d vương việt tấm kia sắc mặt của xem thưởng đơn giản hoàn toàn không đem ba người bọn họ để ở trong mắt cho dù bọn hắn thân là xiển giáo thập nhị kim tiên có tu dưỡng cùng đạo hạnh cũng là dung không được người khác như thế khinh thị hai vị sư h u n h các ngươi đã nhìn ra người này đối với chúng ta xiển giáo hoàn toàn xem thường cũng không cần nói nhiều như vậy vẫn là y theo sư tôn pháp chỉ đem hắn hàng phục lại nói thái ất chân nhân đã là không muốn nói thêm x u ố n g d ư ớ i đối mặt người này chính là thời khắc nhắc nhở lấy lần trước x ỉ n h ụ hắn tại vương việt trong tay thảm bại sự thật rõ mồn một trước mắt toàn thân cao thấp pháp bảo bị cướp sạch không còn cảnh ngộ có thể nói là vô cùng thê thảm một khác cũng không nguyện hồi tưởng bà tới là muốn cùng vương việt tranh đoạt đem na cha thu nhập dưới trướng đệ tử nhưng vương việt không chút nào bán hắn mặt mũi này trực tiếp thi triển thủ đoạn đem hắn chế phục phá hủy hắn toàn bộ kế hoạch phải biết na tra sự tình là hắn mưu đồ đã lâu vì một cái như vậy kiệt xuất đệ tử hắn nhưng là phí hết tâm tư của thật lớn cuối cùng tùy tiện bị người khác hái được quả đảo loại tình huống này đối với hắn mà nói căn bản chính là sinh tử đại thủ đối với con đường tu hành cướp đoạt người khác cơ duyên giống như là giết cha mẹ người đoạn trước người đường không phải sinh tử đại thủ lại là cái gì tốt ta hai vị còn lại ngọc đ ỉ n h chân nhân nam cực tiên ông nói như thế việc này là nguyên thủy t i ê n tôn v â n phó xuống tới bọn hắn cũng không dám chỉ hoán chủ quan lúc này liền không cần nói nữa trực tiếp đậu thủ trên tay đột nhiên xuất hiện một kiện cường đại pháp bảo tản mát ra k h í tức không giống bình thường một thanh kim quang trói mát ngọc như ý vừa mới xuất hiện chính là hào quang vạn đạo mở mịt kim quang chân chính công đức linh bảo tam bảo ngọc như ý cùng lúc trước nguyên thủy phân thân cầm cái kia pháp lực ngưng tụ thành cũng không đồng dạng đây chính là bản tôn tam bảo ngọc như ý xem ra nguyên thủy phái cấp ngươi tới cũng là k i ệ m chuẩn bị thái ớt chân nhân lần trước thua ở trong tay mình thảm như vậy sau khi trở về nhất định sẽ cho thấy tình huống nguyên thủy ban thưởng cái này công đức linh bảo cũng không lạ thường、ừ. nếu không phải sư tôn nói bắt số ngươi n g sớm đã là ban thưởng ngọc thanh hộp hảo đưa ngươi thu nhập trong đó hóa thành một bãi máu sền sệt thái ớt chân nhân sắc mặt khó coi đạo cái này tam bảo ngọc như ý là từ hàn cẩm dù sao trên người của hắn pháp bảo đều bị vương việt tranh đoạt đi giờ phút này không có pháp bảo hộ thân tại trong ba người cũng là yếu ớt vô cùng hai người khác đều có pháp bảo mang theo đều là đem đem ra nhìn thấy bọn hắn muốn đ ộ n g thủ vương việt cũng là thoáng tập trung tinh thần trước qua trận này lại nói hắn không cần bất kỳ pháp bảo nào không quyền tay không liền có thể đem ba người này đều bị thua chưa xong còn tiếp chương ba mươi lăm hóa tiên chỉ ngọc thanh hộp bốn ngàn tự lại t r ư ơ n g tam bảo ngọc như ý đi cái k i a thái ớt chân nhân dẫn đầu liền đem tam bảo ngọc như ý thanh toán ra ngoài vào đầu chấn động ngũ thải hà quan g tuân ra mà lên một cỗ huyền ảo khó lường khí thế từ đó buộc phát ra phút chốc từ không trung l ó i lên sau một khắc liền xuất hiện ở đỉnh đầu của vương việt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ hung hăng rơi đập mà hạ cái này thái ớt chân nhân mặc dù xem như xiển giáo nhị đại bên trong có chút ưu tú một cái nhưng vận dụng bực này công đức linh bảo không được hắn yếu lĩnh Như là dã man nhân đồng dạng trực tiếp rơi đập, nếu là giã t r ự cũng tiếp Thủy Thiên Tôn ở đây, không thông báo không biết nhìn lắc đầu thở rơi dài. nếu đập, đây, đầu Nguyên không không nhìn là lắc ở báo c đúng như nhiên đăng đạo nhân về sau ban cho lý tĩnh linh lung bảo tháp nhiên đăng đạo nhân có thể dùng đến cầm tù hỏa thiêu na cha mà lý tĩnh chỉ có thể làm làm bay bánh một dạng nghệ người trong đó trên lệnh rõ ràng vương việt đối với thái ớt chân nhân bực này thô bị vận dụng thủ pháp lúc này cười nạo một tiếng không tránh không né trực tiếp dôi ra một quyền hung hăng đánh vào cái kia vào đầu đánh tới tam bảo ngọc như ý bên trên vai niệm một tiếng văng nhỏ vương việt thân thể vững vàng đ ư n g động chỉ là trên cánh tay có rất nhỏ run lên cái kia tam bảo ngọc như ý cũng là bị đánh bay ra ngoài để cái kia thái ớt chân nhân giật nảy cả mình có chút không biết làm sao hắn một cách này vốn là muốn đánh ra ưu thế cho vương việt một hạ mạ uy nhưng không nghĩ là rơi vào trước mắt cục diện như vậy một bên nam cực tiên ông ngọc đỉnh chân nhân đều là thẩm kinh hãi bọn hắn nguyên bổn cũng là muốn phối hợp thái ớt chân nhân xuất thủ chỉ cần một k í c h đánh c h ú n g vương việt đối với hắn tạo thành tổn thương phía d ư ớ i triển khai chính là lôi đ ỉ n h thế công tùy tiện ở giữa cầm xuống đối phương chỉ là trước mắt tất cả đều cùng ý nghĩ của bọn hắn đi ngược lại đồng loạt ra tay hai người bọn họ cũng không b ấ t tích loại tình huống này cũng nhất định phải kiên trì độc thủ vương việt thực lực hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của bọn họ nếu độc thủ cũng chưa có đường xoay sở trong tay bọn họ đều là tế gia riêng mình bảo vật nam cực tiên ông pháp bảo chính là trong tay quải trượng bên trên quấn lấy đỏ thấm hồ lô cái tiêu ngọc đỉnh chân nhân chính là một thanh lóe da ngân sắc lưu quang trạm t h i ê n kiếm lúc đầu cái này tam bảo ngọc như ý hẳn là nam cực tiên ông t r ư ờ n g quản chỉ là thái ớt chân nhân toàn thân pháp bảo bị vương việt vơ vét sạch sẽ lần này liền do h ă n cầm tay này bên trong đỏ thấm hồ lô pháp bảo đương nhiên so ra k è m cái tia tam bảo ngọc như ý nhưng cũng có chút diệu dụng miệng hồ lô vừa mở từ đó phun ra từng đạo từng đạo huyền âm chân thủy nghe nói cái này huyền âm chân thủy là từ hồng hoang thời kỳ để lại có thể ăn mòn hoa khí nhiễm đến trên người có thể tan đi đối thủ pháp lực đạo hạnh có chút tác động cũng không biết cái này n à m cực tiên ông t ử trong cái nào được đến mà cái kia ngọc đỉnh chân nhân c h ạ m t i ê n kiếm liền lộ ra so sánh trung dùng không có đặc thù gì tác dụng xem như tương đối toàn năng cũng coi là tương đối gân gà bất quá dựa vào trong đó kiếm khí còn có thể đả thương người pháp lực của hắn đạo hạnh cũng không cao ở trong ba người này xem như đánh nước mắm yếu nhất một cái hai người tại nơi tam bảo ngọc như ý bị vương việt một quyền đánh bay ra ngoài lúc thuận thế tế ra riêng phần mình p h á t bảo hướng phía vương việt hai bên giáp công mà tới xiền giáo đệ tử tinh thông nhất chính là liên thủ công kích lấy nhiều đánh ít vương việt hiểu rõ phong thần lịch sử giờ phút này há lại sẽ không để phòng bọn họ đâu huyền âm chân thủy hóa thành từng đạo từng đạo thủy tiễn cột nước các loại hướng hắn bốn mà đến cái kia trảm tiền trên thân kiếm kiếm khí không ngừng kích phát cũng là hướng hắn trên người bao phủ mà tới lại từ chính là cái kia thái ớt chân nhân nhưng bọn đ hắn mặt người thích hợp thế nhưng là vương việt cái này từ nhỏ yếu từng bước một trở nên mạnh mẽ người trải qua bao nhiêu trận chiến đấu sợ là những thứ này xiển giáo nhị đại đệ tử thuốc ngựa không thể bằng ý thức so với bọn hắn mà nói vượt qua quá nhiều khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh vương việt cũng không tế ra binh khí tay không tất sát sách vận chân lực tại hai tay qua trong dây lát chính là đánh ra từng đạo từng đạo ra sau tới trước thế công kiếm khí quyền k ì n h trường lực biến đổi thất thường không thể nắm lấy bước vào truyền thuyết cảnh giới về sau vương việt cường thế thủ đoạn đã sớm không giới hạn trong kiếm khí cái k h á c quyền t r ư ờ n g các loại thủ đoạn cũng là khi hắn ở phía sau màn thời gian bên trong toàn bộ tăng lên tới tương ứng trình độ hắn phải làm liền đem bản thân bổ túc đến không có nhược điểm toàn diện tăng lên giờ này khắc này cùng lúc trước nguyên thủy phân thân giao thủ khác biệt lần này đủ để cho hắn hảo hảo giãn ra một phen cầm cái này ba cái thái điều luyện tay một chút thế công của hắn cùng ba người p h á p bảo rằng co nhất thời b ộ c phát ra từng đạo từng đạo thanh thế thật lớn vang vọng thậm chí nhấc lên thế công loạn lưu một lần giao thủ nam cực tiên ông ba người không có chiếm được chút tiện nghi nào nhìn lấy mấy người kia bởi vậy c h ầ m rãi sắc mặt của chìm xuống vương việt đạo mặc nói thủ đoạn của các ngươi coi là thật non nớt có thể xiển giáo thập nhị kim tiên cũng liền ngoại trừ p h á p bảo cùng lấy nhiều đánh ít bên ngoài quả nhiên là không còn gì khác vương việt không chút lưu tình nói ra nhìn mấy người kia liên thủ thế công cường độ còn chưa kịp nguyên thủy phân thân một phân ba cũng là so sánh thất vọng cái này nguyên thủy tọa hạ đệ tử tới tranh l ệ n h quả nhiên là giống như một đạo trời và đất hồng câu tranh l ệ n h mặc dù có bản cổ phiên thái cực độ bực này tiền tiên thiên linh bảo cũng di b ổ không được trong đó tranh l ệ n h bị vương việt không chút lưu tình trả phúng nam cực tiên ông thái ất chân nhân ngọc đỉnh chân nhân trong lòng khó thở nhưng lại không có cách nào chỉ có thể là đem hết toàn lực xuất thủ đối với triển khai vương việt điên cuồng thế công nhưng mà mặc cho thế công cỡ nào để cho người ta hoa mắt sinh ra cường đại dường nào sóng pháp lực cỡ nào làm người ta kinh ngạc run sợ khí thế đối với vương việt mà nói đều là như trò trẻ con không có một tia áp lực những đi tới đó thế công bị vương việt quanh thân hộ thân chân lực vô tình t r ấ n khai thậm chí ngay cả thân thể của hắn đều sờ không tới một tia dần dần để nam cực tiên ông thái ất chân nhân ngọc đỉnh chân nhân ba người cảm nhận được một tia tuyệt vọng bọn họ bất luận cái gì thế công đều không thể làm bị thương vương việt dù là một tơ m ộ t h à o loại kết quả này khó mà tiếp nhận chưa từng nghĩ đến vương việt thủ đoạn lợi hại như thế chỉ sợ là có thể so với bọn hắn sư tôn nguyên thủy thiên tôn đã sớm vượt qua bọn họ lý giải các ngươi coi là thật khiến người ta thất vọng cũng được ta sẽ không dự định chơi liền thuận tiện đưa các ngươi đoạn đường đi vương việt truyền ra một tiếng mang theo hài hước g ư i tại bên thai của bọn hắn văng lên lập tức để bọn hắn tâm thần run lên thân thể thế mà theo bản năng e sợ vừa muốn làm ra chút phản ứng đề phòng vương việt thế công lại là chậm hơn một bước vương việt thế công đã đến gần bành bành bành ba người còn chưa có phản ứng chính là chúng vương việt thế công đều là cảm giác được ngực tê dần túi đầu nhìn lại hai mắt tức thì chừng lớn ba người bọn họ ngực đều có một đạo xuyên qua thương thế xuyên qua trái tim dọn g ọ t máu tươi từ miệng vết thương trở lại có thể lúc trước ngực sau khi thấy lưng bị mặc cái thông thấu phát giác được cả người pháp lực thế mà bởi vậy nhanh chóng xói mòn h i ệ n nhiên cái này một vết thương không giống thông thường vết thương như thế và không bọn hắn thân là chứng được kim tiên vị nhân vật một cái ý niệm trong đầu liền có thể khỏi rồi bây giờ chẳng những pháp lực vô dụng không cách nào khỏi hẳn vết thương thậm chí đang nhanh chóng xói mòn bực này tình hình bọn hắn cũng không gặp qua lập tức trong lòng đại loạn có phải hay không là cảm giác tự thân pháp lực đang trôi qua nhanh chóng vết thương cũng khỏi hẳn không được vương việt từ tốn ó i nam cực tiên ông ngọc đỉnh chất nhân thái ớt chân nhân đều là gắng ngượng nhìn về phía hắn phương hướng ngươi đây là cái gì tả môn ác độc thủ đoạn a vô luận thủ đoạn gì không có thiện ác phân chia có thể phân biệt chỉ là sử dụng người thôi những thứ này thân là nguyên thủy tọa hạ các ngươi không biết không hiểu rõ còn nữa không biết thủ đoạn cũng không cần dùng các ngươi những thấp kém đó ánh mắt tùy ý phán định sẽ chỉ làm người chế nhạo Khúc! pháp lực của ta còn thừa không có mấy như có loại đầu váng m ắ t hoa cảm giác ở trong sân pháp lực đạo hạnh yếu nhất ngọc đỉnh chân nhân đột nhiên kinh ngạc nói trong tay hắn chạm tiên kiếm phía trên lưu quang đã là phai nhạt xuống thân thể càng là l u n g lay sắp đổ đã có muốn rơi xuống nguy hiểm một bên nam cực tiên ông thái ớt chân nhân cũng là không sai biệt lắm trạng thái ngay tại vương việt chỉ là một chiêu phía dưới cơ hồ là đánh mất tất cả sức chiến đấu ta đây một chiêu hóa tiên chỉ đủ để tan đi đại la kim tiên một thân đạo hạnh pháp lực các ngươi có phản ứng như thế cũng hợp tình hợp lý vương việt nhìn bọn họ một chút ánh mắt vẫn như cũ đ ạ m mạc chúng một kích hóa tiên chỉ các ngươi đã là không có, có sống sót cơ hội nó biết tan đi thần hồn của các ngươi ân k h cho dù có thể chuyển thế đầu thai các ngươi căn cơ cũng từ đây hoàn toàn không có phong thần đại tiếp chưa đến các ngươi đã làm muốn sớm v ỡ lạc chỉ có thể nói các ngươi gặp ta là nhất là chuyện bất hạnh vương việt lần nữa vô tình đ ã kích bọn hắn đột nhiên từ nơi sâu xa có một cỗ suy nghĩ từ hắn nơi này đó qua dường như vì nam cực tiên ông thái ất chân nhân ngọc đỉnh chân nhân mà tới cỗ ý niệm này vương việt cũng sinh ra một chút cảm giác quen thuộc ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng nguyên thủy thiên tôn thần niệm hiển nhiên lần này nam cực tiên ông ba người gặp nguy hiểm đúng là đưa tới thần niệm truy tung hắn làm u ố n từ đó cứu nam cực tiên ông ba người sao một cái bóng mờ tại vương việt trước người hiển hóa chính là cái kia nguyên thủy thiên tôn bộ dáng cùng nguyên thủy phân thân triển lộ giống như l ú c nam cực tiên ông ba người cảm thấy c ố khí tức này thần sắc trên mặt chuyển hóa làm mừng rỡ bọn hắn sư tôn đến cứu bọn họ nguyên thủy thiên tôn xuất mã tự nhiên có thể đem bọn hắn thuận lợi cứu trở về nhưng mà vương việt gặp được trước mắt h ư ảnh vẫn là một mặt bình thản nguyên thủy thiên tôn muốn từ trong tay hắn cứu đi nam cực tiên ông ba cái chỉ bằng cái này thần m i ệ n cách không hiển hóa thủ đoạn đó là khả năng không lớn chỉ thấy nguyên thủy thiên tôn hư ảnh nhìn lấy vương việt phát ra không thể nghi ngờ lời nói đoạt môn hạ đệ tử của ta cơ duyên còn dám tổn thương tính mạng của bọn hắn mặc kệ ngươi có cùng lai lịch hôm nay đều phạm vào kiềng kỵ của ta thì tính sao ngươi nghĩ động thủ với ta sao vương việt nhẹ dọn g một câu nói như thế khẩu khí không nhỏ cũng có mấy phần bản sự bất quá đối mặt thánh nhân trong lòng không còn lòng kính sợ còn dám có ý khinh thường ngươi rất lớn mật ta liền muốn nhìn xem thủ đoạn của ngươi vừa nói một tay mở ra đại đạo đơn giản nhất uy tích gọn gàng dứt h o á t nhẹ nhàng rơi xuống một trường lại là để vương việt cảm giác được tránh cũng không thể tránh chỉ có thể ở dưới một trường này bị chấn áp đây chính là một loại không bàn mà hợp thiên địa đại thế thánh nhân thủ đoạn thánh nhân là tầm thường nhất sử dụng thủ đoạn dùng để đối phó thánh nhân dưới người đó là lần nào cũng đúng bất quá vương việt há lại sẽ ở dưới một chiêu này liền bị chấn áp đâu cái k i u cách không rơi xuống một trường trong mắt hắn cũng không có cái gì ghê gớm lúc này ra quyển hướng phía trên không hung hăng một kích đánh ra tới trùng điệp va và vào nhau tựa hồ một đạo nổ vang rung trời như quần quần oanh lôi nổ vang trong hai nam cực tiên ông ba người lúc này rơi xuống đất đều là xa xa tránh ra thương thế trên người càng phát ra nghiêm trọng đồng thời kinh ngạc tại vương việt lại có thể cùng bọn h ắ n sư tôn đối bính một cái mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đã thấy sau một kích cái k i a nguyên thủy thiên tôn hư ảnh trên tay nâng lên một chút lập tức hiện ra một đạo pháp bảo một cái cổ pháp hộp một chút mở ra trong đó lỗ hổng lúc này quyển ra một trận khó mà hình dung hấp lực muốn đem vương việt cả người hút đi vào ngọc thanh hộp nhìn thấy cái k i a đạo hộp không cần nói nhiều vương việt cũng biết là pháp bảo gì nguyên thủy thiên tôn có thể mang đồ vật tự nhiên chỉ có như vậy chỉ là m ư ờ món cái này ngọc thanh hộp chính là một cái trong số đó tác dụng lớn nhất liền đem người thu nhập trong đó bất quá nhất thời nữa khác liền sẽ hóa thành một đám nung huyết triệt để thân tử lạ tiêu rất lợi hại ngoại trừ thu người bên ngoài nghe nói còn có thể đem pháp bảo cũng thu nhập trong đó nguyên thủy tiên h tôn hư ảnh bỗng nhiên tế ra ngọc thanh hộp đánh vương việt một trở tay không kịp đem cả người hắn lập tức thu nhập trong đó ngọc thanh hộp lập tức khép lại rơi vào trên tay trong chấp nhoáng này chuyện phát sinh cực nhanh vô cùng giao thủ tới rất nhanh đi cũng rất nhanh nam cực tiên ông ba người trông thấy một màn này trên mặt đều có vẻ mừng rỡ vẫn là bọn hắn sư tôn lợi hại nguyên lai mới vừa kinh ngạc bất quá là chủ quan nước đoán vương việt muốn cùng bọn họ sư tôn so sánh thế nhưng là kém cách xa vạn giảm nguyên thủy thiên tôn hư ảnh dùng ngọc thanh hộp thu vương việt vừa muốn xuất thủ đem nam cực tiên ông ba người cứu lại là phát giác được ngọc thanh hộp rung động không ngừng vội vàng chú ý tới phía trên đột nhiên ánh mắt ngưng tụ vừa muốn vận dụng đại pháp lực đem ngọc thanh hộp cho cưỡng ép phong lớn chặt lại là đã chậm một bước toàn bộ ngọc thanh hộp từ tay hắn bên trong bay lên bắt một tiếng nổ tùng một bóng người từ bên trong bay ra xuất hiện ở trong phương thiên địa này vương việt tránh thoát ngọc thanh hộ đưa nó toàn bộ pháp bảo đều phá khai rồi từ đó xông đi ra một màn này để nguyên thủy thiên tôn hư ảnh cũng hơi kinh ngạc đến mà không trả lễ thì không hay ngươi nếu ra tay với ta còn muốn ta hóa thành một đám nung huyết chính là vì chỉ ngươi cái này ba cái đồ đệ như vậy ta cũng không cần lưu t ì n h nhìn ngươi có thể không thể ở ngay trước mặt ta đem bọn hắn cứu đi vương việt cũng là nổi giận vừa rồi được thu vào ngọc thanh trong hộ cũng là phí hết hắn một phen công phu mới lao ra thủy nguyên thủy thiên tôn một kiện pháp bảo đương nhiên không đủ để bình phục tức giận trong lòng lúc này h u trưởng rơi xuống ư ớ nhất g p í a nam ba vừa tiên ông ba người ở tại mà đến. Người、giám. Nguyên thủy Thiên tôn hư ảnh lần này, rốt cục tức giận, rộng thánh nhân giận dữ, long mà giám. chầm cực cục tức tại Thủy rốt quát. trời Cái gọi hư ở lở là đ dữ, lời này thời u y ệ t k ô n nôn. Nhất g giả phải hư chi h t phiến khu vực này thiên điệu biến sắc trên trời kinh lôi cuộn c u ộ n nguyên thủy thiên tôn hư ảnh vây tay d ơ n g lên một đạo lóe ra ánh sáng màu s á n g cây quạt nhỏ từ trong lòng bàn tay hắn ném ra ngoài đón gió phóng đại một cỗ chấn động thiên điệu kinh khủng y năng lẩn ẩ n mà hiện trong chốc lát phá vỡ hư không xuất hiện ở nam cực tiên ông đỉnh đầu của ba người ánh sáng xám l lóe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 Vương v i ệ thế Cường t thủ đoạn đã sớm k này này, công của hắn cùng ba người phát bảo rằng co nhất thời buộc phát ra từng đạo từng đạo thanh thế thật lớn vang vọng thậm chí nhắc lên thế công luận lưu một lần giao thủ nam cực tiên ông ba người không có chiếm được chút tiện nghi nào nhìn lấy mấy người kia bởi vậy chậm rãi sắc mặt của chìm xuống vương việt đ ạ m mặt nói thủ đoạn của các ngươi coi là thật non nớt có thể xiển giáo thập nhị kim tiên cũng liền ngoại trừ pháp bảo cùng lấy nhiều đánh ít bên ngoài quả nhiên là không còn gì khác vương việt không chút l ư u tình nói ra nhìn mấy người kia liên thủ thế công cường độ còn chưa kịp nguyên thủy phân thân một phần ba cũng là so sánh thất vọng cái này nguyên thủy tọa hạ đệ tử tới tranh lệnh quả nhiên là giống như một đạo trời và đất hồng câu t r a n lệnh mặc dù có bản cổ phiên thái cực độ bực này tiên thiên linh bảo cũng di bộ không được trong đó t r a n lệnh bị vương việt không chút lựu tình trào phúng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 hiển nhiên cái này một vết thương không giống thông thường vết thương như thế bằng không bọn hắn thân là chứng được kim tiên vị nhân vật một cái ý niệm trong đầu liền có thể khỏi rồi bây giờ chẳng những pháp lực vô dụng không cách nào khỏi hắn vết thương thậm chí đang nhanh chóng s ó i mòn bực này tình hình bọn hắn cũng không gặp qua lập tức trong lòng đại l o ạ n có phải hay không là cảm giác tự thân pháp lực đang trôi qua nhanh chóng vết thương cũng khỏi hắn không được vương việt từ t ổ n ó i nam cực tiên ông ngọc đỉnh chân nhân thái ất chân nhân đều là gắng ngượng nhìn về phía hắn phương hướng người đây là cái gì tả môn ác độc thủ đoạn a vô luận thủ đoạn gì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 là là nhất là chuyện bất hạnh. bất vương việt lần nữa vô tình vô đã k í cũng h hắn. nhiên, nghĩ hắn như Thái Nhân, Đỉnh Nhân bọn Ngọc nơi nơi này đã qua, dường như vì Nam、cực、Tiên Ông, Trân Trân niệm này. Vương Đột đã một từ từ Ất tới. Việt sâu suy qua, xa có cỗ Cực Cô c mà vì ý sinh ra một chút cảm giác quen thuộc ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng nguyên thủy thiên tôn thần n i ệ m hiện nhiên lần này nam cực tiên ông ba người gặp nguy hiểm đúng là đưa tới thần n i ệ m truy tung hắn là muốn từ đó cứu nam cực tiên ông ba người sao một cái bóng mở tại vương việt trước người hiển hóa chính là cái kia nguyên thủy thiên tôn bộ g á n g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 trạm hồn đao nhắc nhở ngươi sau khi nhìn cầu cất giữ một trăm hai mươi ba đọc sách lưới tiếp lấy lại nhìn địa phương tốt liền lúc này huy trưởng rơi xuống hướng phía nam cực tiên ông ba người ở tại mà đến ngươi dám nguyên thủy thiên tôn hư ảnh lần này rốt cục t ứ c giận trầm giọng vừa quát cái gọi là thánh nhân giận dữ l o n g trời lở đất lợi này tuyệt không phải hư giả chi nôn nhất t ờ i phiến khu vực này thiên địa biến sắc trên trời kinh lôi quần quận nguyên thủy thiên tôn hư ảnh vây tay dâng lên một đạo lóe ra ánh sáng màu xám cây quạt nhỏ từ trong lòng bàn tay hắn ném ra ngoài đón gió phóng đại một cỗ chấn động thiên địa kinh khủng y năng ẩn ẩn mà hiện trong chốc lát phá vỡ hư không xuất hiện ở nam cực tiên ông đỉnh đầu của ba người ánh sáng xám lấp lóe từng đạo từng đạo mênh mông kiếm khí tiêu xạ mà ra chạm phá hư không mở ra một đạo khe hở không gian hướng phía vương việt bốn phía cực tốc đánh tới chưa xong còn tiếp chương ba mươi sáu d i ệ t sát ba tiên vạch trần bản chất một bàn cổ phiên tam đại tiên thiên trí bảo một trong cũng là nguyên thủy thiên tôn chứng đạo trí bảo tẩu tác có thể là ngươi lưới nhìn nhất dun nói do nữ sinh người tám m ư t cái này đột nhiên kích ra mênh mông kiếm khí chính là cái kia cái gọi là khai thiên khí nhận có xé rách hỗn độn thiên địa chi uy vương việt đối mặt cái này bản cổ phiên tự nhiên cũng không dám k i n h thường trong tay phút chốc hiện ra phục hy kiếm cái kia ngũ linh luân hắn ngược lại là không có tế ra đến đối mặt bực này thế công cũng chỉ là phí công tiến hành không có tác dụng gì cái này khai thiên khí nhận hướng hắn bốn phía cấp tốc đánh tới vương việt tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết nhất thời lách mình t r á n h n ẽ trực tiếp xuyên qua hư không tránh đi để cái kia khai thiên khí nhận rơi vào khoảng không chỗ một cách thất bại đương nhiên sẽ không đến đây dừng tay nguyên thủy thiên tôn hư ảnh tiếp tục thôi động bàn cổ phiên cái kia từng đạo từng đạo khai thiên khí nhận chém xuống phá vỡ thiên địa hỗn độn hỗn độn khí lưu quét sạch bốn phía phương viên mấy trăm đúng i ả m nhất thời hóa thành một mảnh hoa vu cái kia may mắn che trở tại bàn cổ phiên dưới nam cực tiên ông ba người giờ phút này là thở dài một hơi vừa rồi vương việt muốn giết bọn hắn có thể đem bọn hắn dọa cho phát sợ có loại chân chính nguy cơ sinh tử cảm giác tuy là che trở tại bàn cổ phiên dưới nhưng ba người bọn hắn trúng vương việt hóa tiên chỉ toàn thân pháp lực đạo hạnh đã xói mòn đến một cái cực kỳ nghiêm trọng cấp độ yếu nhất ngọc đỉnh chân nhân đã là không được. liền muốn triệt để chết đi thần hồn chi lực đã là suy yếu đến một cái cực điểm đột nhiên một đạo không thể hình dung pháp lực trong nháy mắt từ bản cổ phiên bên trong truyền lại đến trên người bọn họ đem trên người bọn họ bị thương thế lại lấy cực nhanh độ khôi phục hấp hối ngọc đỉnh cũng là bởi vì này đạt được cố lực lượng này m u ố n thần hồn của mẫn diệt vững chắc lại hiển nhiên là nguyên thủy thiên tôn thi t r i ể n đại thần thông cứu được bọn hắn dù sao đều là môn hạ đệ tử không có nhìn lấy bất kể đạo lý một đạo hờ hưng thanh âm nhưng lại tại ba người bên thai vang áo ó n g lên cho dù nguyên thủy xuất thủ muốn cứu ba người các ngươi cũng đều là vì vương việt cùng bọn hắn ở vào một cảnh giới liền xem như tam đại tiên thiên trí i t bảo đối với bọn hắn bản thân thực lực tăng lên nói thật lên không có bao nhiêu bọn hắn chứng được đại đạo cùng phiến thiên địa này thế giới cùng ở tại vĩnh hằng bất diệt vương việt tuy là không có phiến thiên địa này lực lượng thế giới tăng phúc nhưng bản thân cũng là bước vào truyền thuyết cảnh giới nhân vật trên bản chất cảnh giới nhất trí đối với cái này bản cổ phiên đ ả o cũng không có bao nhiêu vẻ kiên g rẻ cho dù là nguyên thủy đến thi triển cũng là như thế tạm thời lừa qua nguyên thủy cảm giác xuất hiện ở nam cực tiên ông ba người trước mặt vương việt nhanh chóng xuất thủ chính là muốn đem bọn hắn từng cái hủy diệt sự tình cũng là qua chính hắn biết trước cũng sẽ không dự định tiếp tục lưu lại cái này và cái người sống một kiếm quét ra đồng dạng chảy ra ra vô số kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua ba người thân thể nhất thời bị kích cái thùng trăm ngàn lỗ nguyên thủy thiên tôn hư ảnh chú ý tới nhất thời nặng nề g h lạnh dên một tiếng bởi vì không sử dụng ra được phiến tiên h địa này thế giới quy tắc trí lực cũng không có hiện ra bao lớn uy lực trên tay bàn cổ phiên vô số đạo khai thiên khí nhận trong đó ẩn ẩn có thần bí khó lường hỗn độn huyền quang sáng tối chập trờn địa thủy hỏa phong ở trong hắn diên hóa chỗ tràn ra h uy năng so với vừa rồi càng sâu tẩu tác có thể l ạ ngươi lưới nhìn nhất du nói do nữ sinh ngươi những thứ này thế công đều là hướng phía vương việt lần thứ hai bay tới nhưng mà nhưng như cũng chậm hơn một cái t r ớ c mắt v ư ơ n đối phó dạng này nguyên thủy vương việt cũng không muốn tới dây dưa khi trước một cái nguyên thủy phân thân đã giao thủ qua bây giờ tình huống không tốt lắm vẫn là thoát thân cho thỏa đáng hắn thoát khỏi nguyên thủy hư ảnh thế công chính là hướng về một phương hướng bỏ chạy độ nhanh đến mức khó mà tin nổi nguyên thủy hư ảnh đổi một khoảng cách gặp được vương việt rời đi nhân d â giới xuyên qua địa phủ phía dưới cũng không có tiếp tục đổi xuống dưới phía dưới địa bàn liền không phải của hắn pha vi mà là hậu thổ pha vi từ hậu thổ n ắ m trong tay hắn cũng không dễ tiến đến tìm tòi thống chi bây giờ cũng không phải t h ậ t thân hắn cùng với hậu thổ ở giữa cũng có một chút không hợp nhau địa phương đừng tưởng rằng đi địa phủ liền có thể cảnh gối không lo người g ế t môn hạ đệ tử của ta sự tình quyết sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ nguyên thủy lời nói của hư ảnh r không, không, không, không tiếp r n vương vào tục n g thai, truy hắn sau lưng cố cường đại áp lực cũng dần dần biến mất vương việt đã là xâm nhập đến rồi địa phủ phía dưới quả thật hậu thổ hư ảnh hiện hiện ra trước mặt hiện tại hắn nhìn từ trên xuống dưới hắn vương việt dừng lại gặp nàng dạng này dò xét bản thân nói ra ngươi xuất hiện nhìn ta làm cái gì trên người của ngươi có nguyên thủy nhân quả ngươi vừa mới cùng hắn đã giao thủ đúng hắn lấy thần nghiệm cách không cùng ta giao thủ bất quá nhưng cũng không có làm gì được ta vương việt tự tin nói nguyên thủy hư ảnh sử dụng bàn cổ phiên cũng không có để hắn thụ thương cũng không thể ngăn lại hắn đối với nam cực tiên ông ba người ra tay cũng không thể ngăn cản hắn thoát thân bất quá trên người hắn cũng bởi vậy có một điểm nguyên thủy nhân quả loại này cái gọi là nhân quả chi lực là để vương việt rất không nhịn được một loại lực lượng hoặc có lẽ là có chút kiên kỵ cùng chán ghét hậu thổ nhìn hắn một lát sau đó mới nói ra thế mà có thể ở dưới bàn cổ phiên thuận lợi thoát thân đạo hữu quả thật không đơn giản hậu thổ tựa hồ nhìn ra chút cái gì đã biết vương việt cùng nguyên thủy thiên tôn giao thủ tình huống cũng không có cái gì đảo là bởi vì ngươi xuất hiện có lẽ mới để cho nguyên thủy không có tiếp tục đổi tới đây cũng là lẽ thường chúng ta giữa lẫn nhau trưởng quản khu vực bình thường đều có quyết định quy tắc tùy tiện xâm nhập một phường chẳng khác gì là đạp qua quy tắc có thể sẽ dẫn xung đột không cần thiết cho nên hắn không có đuổi theo cũng hợp tình hợp lý hậu thổ giải thích nói mặc dù nói như thế cũng không có nghiêm trọng như thế nếu là nguyên thủy xông vào cùng nàng giải thích qua về sau nàng cũng sẽ không nói gì nhiều chủ yếu nhất là nàng cùng vương việt có hợp tác mục đích tự nhiên là thiên hướng về đối phương vừa rồi nguyên thủy thật có truy vào tới suy nghĩ bất quá nàng thả bông tha khí tức của mình về sau nguyên thủy hư ảnh suy tính một phen mới thả qua cơ hội lần này không có tiếp tục đuổi vương việt đây cũng không phải là sợ hãi mà là đối với thánh nhân ở giữa quy tắc tương đối chế ước không thể tùy ý vượt qua đều là tại trước mặt hồng quân đã nói xong nhưng mà sự tình t ự a n h ư cũng không có dạng này liền đi qua nguyên thủy hư ảnh mặc dù ly khai bất quá thần nghiệm trở về nguyên thủy thiên tôn bản tôn thể nội lại là mở hai mắt ra sẽ rách hư không về sau p h ụ xuống địa phủ khí tức của hắn trước tiên bị vương việt cùng hậu thổ đã nhận ra đều là hướng phía một vị trí nào đó nhìn sang nguyên thủy thiên tôn chân thân lần này xuất động cái kia nguyên bản để nam cực tiên ông ba người mang đi tam bảo ngọc như ý một lần nữa về tới trong tay của hắn hóa thành một thanh em dương phất trần cầm trong tay gặp đ ư ợ chương i ba mươi sáu diễn sát ba tiên vạch trần bản chất hai hậu thổ nhìn lấy nguyên thủy ngược lại là có chút lễ phép đạo nguyên thủy sư minh vị đạo hữu này cùng ngươi môn hạ ta không biết được nhưng hắn cùng ta có chút giao tình ngươi muốn ta cho một thuyết pháp lại không biết là cái gì thuyết pháp hiển nhiên hậu thổ cũng không có e ngại nguyên thủy thiên tôn ý tứ bọn hắn đẳng cấp này người nhất là thất đại thánh nhân ở giữa đều là tại hồng quân trước mặt bảo đ ẳ n g qua không được tùy ý giao thủ đều là vì bọn hắn một khi giao thủ tạo thành phá hư q u á lớn đối với vạn vật sinh linh mà nói chính là một trận tai nạn mà vương việt cùng nguyên thủy thiên tôn giao thủ ngược lại là một ngoại lệ cũng không có chân chính thi triển toàn bộ thủ đoạn nếu không tuyệt sẽ không là khi trước đơn giản như vậy cho dù là để cả nhân giới hủy d i ệ t cũng là không khó sự tình cho nên hậu thổ cũng không quá lo lắng nguyên thủy thiên tôn lại bởi vậy tại địa phủ trắng trận xuất thủ cùng nàng không qua được nơi này dù sao cũng là địa bàn của nàng có b ả người t h thế này nguyên thủy thiên tôn nói chuyện cũng thực sự là quần g vọng có lẽ là đối với hắn thân phận gièm pha dù sao tuy có ngang nhau cảnh giới thực lực nhưng vương việt không phải là cái gì chứng được đại đạo hôn nguyên thánh nhân cùng bọn hắn so sánh liền có khó mà sao lạm t r i n h lệnh cũng chính là cái gọi là tần g một thân phận t r i n h lệnh cái này nguyên thủy thiên tôn hộ lên ngăn đến cũng là đủ bá đạo cái gì khiêu khích ngươi cho dù là hôn nguyên thánh nhân cũng không phải có thể tùy tiện đổi trắng thay đen rõ ràng là ngươi ba cái kêu môn hạ đệ tử trước đối với ta ra tay luôn miệng nói ta đoạt cơ duyên của bọn hắn cũng không nhìn một chút cơ duyên hai chữ vốn cũng không có là ai về của người nào phân chia thế gian đều là người tài có được bọn hắn không bằng ta chính là khai thác bực này dã man thủ đoạn ngươi cái này làm sư tôn còn cho rằng như thế ra tay với ta cái này cái gọi là hôn nguyên thánh nhân cái gọi là tam giới nổi danh xiển hiển giáo coi như có chút để cho người ta chế nạo vương việt không chút lưu tình d ễ c ậ n một phen cũng không sợ cái này nguyên thủy thiên tôn động thủ ngươi nếu muốn cùng ta t h ả miệng pháo vậy ta cũng phục hồi cái gì huyền diệu khó giải thích đại đạo lý hắn là không muốn nói cũng sẽ không nói bất quá là thực sự cầu thị liền cùng cái này nguyên thủy thiên tôn hảo hào chơi đùa nói hiệu nói vượng ta xiển giáo làm việc bao giờ cũng bất tuân theo trong minh minh thiên đạo chỉ dẫn cái này cái gọi là cơ duyên cũng là thiên đạo dưới sự chỉ dẫn thuộc về ta x i i ể n giáo ngươi nửa đường đi ra cường thủ hào đoạt một n ư ờ i này cường đạo ác nhân hành vi cũng nói bừa nói ta xiển giáo không phải đối với chúng ta thánh nhân châm trọc khiêu khích t à ma ngoại đạo mà nói nhất định phải sửa đổi thiên đạo chi ý chỉ bằng những thứ này liền đủ để đưa n g ư ờ i chấn áp ma diệt nguyên thủy thiên tôn cũng không có trực tiếp đậu thủ mà là đưa ra đạo lý bộ một cái cái gọi là trước thiên đạo chỉ dẫn để che giấu hắn xiển giáo tranh đoạt cơ duyên làm những để cho người ta đó chuyện buồn nôn không hổ là xiển giáo giáo chủ một bộ một bộ lý luận tiêu chuẩn Phi. Cái gì cầu thí thiên đạo chỉ Cái cầu gì đạo d muốn đến là dự cảm đến phong thần đại kiếp đến học trò của ngươi đã sớm tại an bài xuống của ngươi làm xuống bố trí vực này phòng ngừa chú đáo sự tình mặc dù nhìn qua rất tốt bất quá các ngươi lại là dùng để làm phong thần đại kiếp lúc lợi dụng quân cờ triển khai cái gọi là thay mận đổi đạo chi thuật xét đến cùng cũng bất quá là vì bản thân tư d ụ n g nói đến như thế ra vẻ đ ả m bạo cần gì phải đây ánh mắt của nguyên thủy thiên tôn nhất thời sắp bén tựa như thẳng tắp đâm vào vương việt hai mắt muốn biết hắn làm sao sẽ biết những thứ này bí ẩn ngươi khẳng định đang nghĩ ta làm sao sẽ biết ngươi tỉ mỉ bày kế sự tình vì môn hạ đệ tử kiết số làm r a dạng này chuẩn bị cũng xưng đến một cái hợp cách trước sư tôn bất quá trong mắt ta lại là đối lập lập trường ngươi vì phong thần đại kế p đến kế hoạch phong thần bảng kế hoạch bất quá là vì nhờ vào đó khống chế trong tam giới thiên đình thuận tiện làm thịt ngươi sư đệ thông thiên giáo chủ tiện giáo những thứ này hết thệ tất cả bây giờ vô tình tháo rời ra bất quá là trắng trợn cá nhân vì ngươi xiển giáo phát triển lễ cớ cho nên những đạo mạo nghiêm trang đó chuyện ma quỷ cũng không cần với ta nói nghe được thật làm cho người buồn ôn vương việt triệt để đem nguyên thủy thiên tôn kế hoạch nói ra ở nơi này hoa lệ tốt đẹp chính là bề ngoài dưới Ẩn vẫn là mục nát bẩn thiệu đổi tại. hậu thổ mặc dù nghe qua một chút xíu nhưng cũng, cũng không hiểu biết trong đó xác thực cũng chỉ có ba người bọn họ vương việt vô tình vạch trần ra nàng cũng là nhìn thấu trong đó tất cả Nhìn về phía nguyên h phía ì n n về thủy á thiên, thiên tôn người t cho là ta nói đúng hay không đây vương việt cười nhạo nói người cũng không cần phủ nhận đến rồi người ta tình trạng như vậy trong đó rất nhiều một chút liền có thể nhìn ra cái này lợi ích tín ngưỡng chi tranh cho dù là thánh nhân cũng không thể tránh được cái gọi là thánh nhân vô tình vô dụng cái tia chính là chuyện cười cái gọi là vô tình vô dụng chỉ là không có tìm tới có thể làm cho bọn hắn động tâm thôi liên lụy đến bây giờ chuyện như vậy vẫn sẽ trở về sinh mệnh nguyên thủy nhu cầu cùng p h à m nhân truy cầu cái gọi là công danh lợi lộc không có có sự khác biệt về mặt bản chất mà cách làm của ta cũng bất quá là muốn từ đó chia lên một c h é n canh chỉ thế thôi điện thoại người sử dụng ngợi mở ra dê chương ba mươi bảy lần thứ hai giao phong hồng quân xuất hiện một chia lên một c h é n canh nói trắng ra là chính là vương việt muốn từ bên trong đạt được lợi ích trận này phong thần bảng kế hoạch hắn cũng phải xứ vào hắn đến mỗi một cái thế giới vốn là vì tăng lên bản thân bất kỳ cái gì chuyện có chỗ tốt hắn đều không có ý định tùy tiện bung tha lúc đầu xiển giáo hành động hắn chính là không quen nhìn hắn không quen nhìn đồ vật tự nhiên sẽ đi quản nguyên thủy thiên tôn nghe xong vương việt lời nói thần s ắ c trên mặt dần dần ngưng tụ lại trong mắt lấp lõe khẩu khí không nhỏ phong thần bảng kế hoạch liền xem như sư huynh của ta l á o tử cũng không còn muốn từ ở bên trong lấy được thứ gì ngươi một cái liền thánh nhân cũng không tới người thế mà nói với ta từ đó được chia lợi ích không khỏi là quá cao xem chính ngươi hắn thân là hôn nguyên thánh nhân thân phận cùng vương việt so sánh vốn cũng không tại một cái cấp bậc lại là xiển giáo giáo chủ tự có hắn cao cao tại thượng ngạo khí lại nói vương việt tiện tay giết hắn ba cái đệ tử đắc ý quay đầu lại muốn từ trong tay hắn được chia một chén canh thật coi hắn là tùy ý nắm quả hồng mềm sao việc này tuyệt đối không có chỗ thương lượng hắn còn cần ý theo kế hoạch này triệt để trở thành sau lưng của thiên đình trường khống giả đúng như là cùng vương việt nói như vậy thiên đình những phong thần đó thần tiên cũng không phải không công cho ngọc đế chỗ tốt phía sau thế nhưng là hắn từ hắn trường khống hắn không biết vương việt như thế nào rõ ràng kế hoạch này t r â n tướng nhưng cái này lại như thế nào phàm là có người dám từ đó phá hư chính là cùng hắn đối nghịch vậy liền không thể tránh né có trô đánh một trận không đồng ý hừ nguyên thủy thiên tôn chỉ là hư lạnh một tiếng nhưng cũng cho thấy thái độ hắn lúc này không có một tia thương lượng khả năng mặc dù ta đã từng nghĩ tới nhưng muốn tìm một cái tương đối hòa bình phương thức đã ngươi không chịu đây cũng là thôi hh vương việt c ư ờ i khẩy hắn nghĩ tới nguyên thủy thiên tôn biết c ự tuyện bất quá phương pháp kia có thể thử vẫn là muốn thử một chút không bông tha một khả năng nhỏi như thế sẽ để cho hắn mưu đồ nhẹ nhõm rất nhiều nhưng mà ý tưởng này không làm được chỉ có thể dựa theo lúc đầu mưu đồ tiến hành hậu thổ n g ư ơ i coi thật muốn cùng hắn một đường nguyên thủy thiên tôn cũng không gấp xuất thủ bởi vì vương việt bên người còn có hậu thổ tồn tại đây chính là cùng hắn cùng là hôn nguyên thánh nhân tồn tại thật muốn động thủ nếu là hậu thổ từ đó nhúng tay hắn đối mặt hai người phần thắng không lớn tình cảnh cũng không diệu sự hợp tác của chúng ta còn tính là thành lập a vương việt cũng là quay đầu quan sát hậu thổ như vậy đột nhiên tới địa phủ đến nói thật cũng không nghĩ tới hậu thổ đột nhiên phát hiện t h ầ n còn có cái kia nguyên thủy thiên tôn thế mà cũng đổi vào làm như thế cũng chỉ là một cái bảo hiểm phương thức thôi thật có lỗi việc này hai người các ngươi xử lý không liên quan gì đến ta ta không nghĩ lẫn vào trong đó bất quá cũng không cần tại địa phủ xuất thủ đây chính là lục đạo luân hồi chi địa có chút chỗ sơn xuất không thể được hậu thổ trả lời lại là hai ai cũng không giúp làm trong lúc này lập một cái cùng vương việt mặc dù trên miệng có châu ngôn ngữ cho thấy hợp tác sự tỉnh bất quá trong đó cũng chỉ là phương diện khác hợp tác để cho nàng xuất thủ đối phó nguyên thủy thiên tôn tại không có tương đối lợi ích thời điểm nàng là không làm ánh mắt của nguyên thủy thiên tôn chuyển qua trên người vương việt người chỗ ủy lại xem ra cũng không thể như nguyện của ngươi cho dù là đến nơi này địa phủ ngươi cũng trốn không thoát đối mặt cục diện của ta sắc mặt của vương việt cũng không có nguyên thủy thiên tôn tưởng tượng như vậy vẫn như cũ giữ vững gương mặt đ ặ m nhiên Tựa như, hậu thổ trả tại trong. của như, hắn như hậu vậy liệu lời, đã tại liệu của hắn ở trong. Đã dữ ở người đối với môn hạ đệ tử của ta hạ sát thủ việc này làm sao cũng phải một cái biện pháp giải quyết nguyên thủy thiên tôn hờ hưng trả lời vậy l i ề n tới đi vương việt thanh âm nhất thời cất cao nếu hậu thổ không cho phép bọn hắn tại địa phủ độc thủ vậy liền đành phải rời đi nơi đây thân hình sẽ rách hư không qua trong d â y lát rời đi địa phủ cử động của hắn nguyên thủy thiên tôn sớm đã bắt được nhất thời cũng giống vậy đuổi theo đồng thời vượt qua địa phủ hai người đều là lần lượt biến mất ở hậu thổ trước mắt nhìn lấy một chỗ phương hướng hậu thổ trên mặt ngược lại là lộ ra một vẻ do dự thôi việc này ta vẫn là không lẫn vào cho thỏa đáng người này như thế liền n h ắ m chúng nguyên thủy tự mình xuất thủ hợp tác sự t ì n h cũng phải nhìn nhìn hắn có thể hay không trôi qua cửa này nếu là thua ở nguyên thủy trong tay cái kêu lúc trước quyết định sự t ì n h cũng theo đó không còn giá trị rồi hậu thổ trong miệng nhỏ giọng nói đến rồi bọn hắn đẳng cấp này số nhìn ánh mắt đều là lâu dài cũng không đủ động tâm chỗ tốt cùng lợi ích bọn hắn tuyệt không nguyện ý tùy tiện đắc tội nguyên thủy loại này non g nhân cái này vương việt cố ý đem nguyên thủy dẫn tới nơi đây nghĩ đến cũng là muốn mượn tay của nàng để nguyên thủy có chỗ kiến k � nàng có thể sẽ không dễ dàng bị vương việt lừa từ địa phủ đi ra vương việt cấp tốc hướng một cái phương hướng phi đội chính là muốn hất ra nguyên thủy thiên tôn bước chân nhưng mà đối phương theo đuổi không bỏ giống như một khối dính kẹo cao su đi theo quả thực có chút để cho người ta bực bội liên tục vượt qua hư không nguyên thủy thiên tôn lấy bản cổ phiên xé rách hư không nhanh chóng truy hướng vương việt mấy đạo khai thiên khí nhận vô tình chém tới rốt cục vương việt phát giác không vung được nguyên thủy thiên tôn đối phương thi triển thần t h ô n g thôi động pháp bảo theo đuổi hắn thật đúng là không có cách nào chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh một trận tránh ra mấy đạo khai thiên khí nhận cái kia nguyên thủy thiên tôn tấn h n h cũng là đổi tới trước người hắn ngươi không tránh khỏi nhân quả ân đoán ngươi muốn tử trong tay của ta thoát thân lại là nghĩ đến nhiều lắm ha ha ngươi cùng ta giao thủ coi là thật có nắm chắc tất thắng tự nhiên toàn lực đưa người chân áp lời nói được vẫn rất trượt vậy thì nhìn một chút trên tay ngươi thực lực đi vương việt cầm trong tay phục hy kiếm đối mặt nguyên thủy thiên tôn bản cổ phiên thấy thế nào ở trên pháp bảo hắn đều là ở thế yếu trạng thái nói đến cái thế giới này pháp bảo cái gọi là tiên thiên trí bảo hậu thiên trí bảo công đức linh bảo cái gì thật có hắn độc đáo cấp độ tại một chút thế quân lực địch tràn d ị a ở dưới chỉ sợ là có thể đem một chút chiến cuộc thay đổi bất quá vương việt cũng không có bởi vì pháp bảo bên trên thế yếu mà có bất kỳ hốt hoảng cảm xúc hắn vốn cũng không phải là ỉ lại tại pháp bảo tác chiến người hết t h ả đều là dựa vào tự thân thủ đoạn trong tay phục hy kiếm đẩy ra từng đạo từng đạo vô cùng chân lực ngưng tụ thành kiếm khí màu xanh hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đến tới khai thiên khí nhận chạm vào nhau tuy có thế yếu nhưng về số lượng mà nói nhưng cũng đủ để triệt tiêu trong đó c h ê n lệch vương việt xuất thủ dự định lớn tiếng dọn người nguyên thủy thiên tôn chân thân xuất thủ chân chính thủ đoạn như thế nào vương việt cũng là có chút hứng thú quen biết một chút bây giờ cũng bất quá xem như sớm nhận biết được chứng kiến về sau cũng tốt tiếp tục kế thoát thân bàn cổ phiên tạo hóa huyền quang gây dựng lại địa thủy hòa phòng c h ấ n áp vừa đến nguyên thủy thiên tôn triển khai chính là chân chính thủ đoạn hắn lúc trước lấy thần nghiệm cùng vương việt giao thủ tự nhiên đã biết đối phương đại khái nội t ì n h nếu không thi triển toàn lực chỉ sợ là bắt không được đối phương bởi vậy chính là vận dụng vô cùng pháp lực đem bàn cổ phiên kích hoạt liền tạo hóa huyền quang đều đánh ra gây dựng lại một cái c tiểu giới thế mình tủ c h ngưng tụ ra vô tận chân lực hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang hung hăng trùng kích tại nơi dần dần ngưng hình tiểu thế giới hư ảnh bên trên chỉ nghe loảng xoảng một tiếng tiếng vỡ nát vương việt thân ảnh hoàn hảo không hao tổn xuất hiện cầm kiếm đứng ở giữa không t r ú n g lại hóa thành một đạo như du long dải lụa màu bạc như quang đồng dạng tốc độ hướng phía nguyên thủy thiên tôn phóng đi chương ba mươi bảy lần thứ hai giao phong hồng quân xuất hiện hai cái kia bàn cổ phiên treo trên đỉnh đầu khi hắn từng đạo từng đạo hỗn độn huyền hoàng s ắ c khí hơi thở mở mịt mà lên dâng lên lên rơi tựa như một đạo bình chướng bảo vệ thân thể của hắn tuy nói bản cổ phiên uy lực lấy sát phạt làm chủ nhưng cũng có hộ thân uy năng vương việt cái kia một cái lăng lệ sát chiêu h u n g hăng đụng vào trên bàn cổ phiên kia hỗn độn huyền hoàng chi khí hình thành bình chướng bên trên nhất thời hù dọa không gian kịch liệt chấn động từng đạo từng đạo khe hở chậm rãi lan tràn ra thánh nhân ở giữa giao thủ tạo thành dư ba đều là có tính chất hủy diệt đây cũng là thánh nhân ở giữa cực ít ra tay toàn lực một trong những nguyên nhân cái kia treo ở nguyên thủy thiên tôn đỉnh đầu bàn cổ phiên giờ phút này phát sinh rung động kịch liệt hiển nhiên vương việt một k ích uy lực cũng là khó mà đánh giá như vậy phòng ngự dưới vẫn là kinh khởi động tính không nhỏ như vậy bên trên bình c h ư ớ đột nhiên lan tràn ra từng vết Hiển nhiên cái này b ảnh cổ p i chi nổi ê n huyền hoàng chi khí, cũng ngăn cản không khí, vương việt m ộ từng đạo, từng đạo kiếm rốt cuộc đột phá nguyên thủy bình chướng đâm vào trong đó hướng thẳng đến trước người hắn mà đến nguyên thủy thiên tôn tay mắt l a n h lẽ lúc này trong tay hiển hiện tam bảo ngọc như ý vụ vù, vù hướng về phía trước quét qua ngũ thải hào quang bao phủ trói lọi trói mắt uy năng kinh người ánh mắt của vương việt cũng theo đó nhữ lại nhưng không có thu chiêu ý tứ tiếp tục hướng phía trước đâm tới đinh như là sắt thép va chạm thanh âm vương việt phục hy kiếm kích ở trên tam bảo ngọc như ý cả hai đều là chấn động lần lượt lui ra phía sau tựa hồ là ai cũng không có chiếm được tiện nghi vương việt thân ảnh lướt về đằng sau ở trong hư không dừng lại cầm kiếm tay khẽ run lên phục hy kiếm một lần nữa bao phủ lên tầng một ánh sáng màu bạc đối diện nguyên thủy thiên tôn cũng là rời khỏi khá xa mới đứng vững lập ở trong hư không trong tay tam bảo ngọc như ý trên đầu lơ lửng bản cổ phiên ánh mắt nhìn chăm chú vương việt một vòng này ai cũng không có chiếm được tiện nghi nguyên thủy thiên tôn ỉ vào hai loại tiên thiên trí bảo mới có thể cùng vương việt thế lực nang g nhau nhìn qua tựa hồ là hắn phải yếu hơn một kia bên trong tam thanh vốn là thuộc nguyên thủy thiên tôn thực lực yếu nhất cùng thông thiên giáo chủ so sánh nhất định là không bằng lao tử càng sâu nhưng mà một chiêu cũng không thể nói rằng cái gì chiến cuộc thay đổi trong n y mắt ngoài ý muốn sự tỉnh cũng không phải là không có phát sinh hai người bốn mắt tương đối nhưng cũng không có gấp vào đ ộ n g thủ hiển nhiên đều ở quan sát tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất độc thủ hai người bọn họ giao thủ độc tĩnh đã là đưa tới trong tam giới cái khác đại năng chú ý thông tin ê giáo chủ thái thượng lao quân chuẩn đề đạo nhân tiếp dẫn đạo nhân nữ hoa hậu thổ các loại cái khác sáu vị thánh nhân đều là lộ ra trùng điểm không gian tại thật cao hư không bên trên quan sát bọn hắn giao thủ ngoại trừ cuối cùng hậu thổ năm vị còn lại đối với vương việt các nhìn đều là kinh ngạc bên trong vùng thế giới này chỉ có bọn hắn thất đại thánh nhân đột nhiên này nhô ra ra hỏa cũng có được thánh nhân cấp bậc chiến lược trước đó chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thử hỏi lại như thế nào không cho bọn hắn kinh ngạc đây chủ yếu nhất là đối phương căn bản không phải thánh nhân trên người không có loại kia độc trúc tại thánh nhân khí tức ngược lại là một loại bọn hắn chưa từng thấy qua khí tức cùng lực lượng trong lòng điểm khả nghi càng nhiều không thể nghi ngờ đột nhiên này có thánh nhân chiến lược vương việt xuất hiện đối với tam giới cách cục đều sẽ có ảnh hưởng dựa vào nguyên thủy thiên tôn thủ đoạn muốn đem vương việt đánh bại chấn áp khả năng thực sự không lớn bọn hắn càng thêm chú ý là vương việt đến từ chỗ nào dưới đ ấ y phải chăng có thế lực gì nếu là một người cô đơn trong đó trong lòng mấy người đồng thời khác thường tâm tư thư không vô tận chỗ sâu vốn là thân hợp thiên đạo hồng quân ở tại bây giờ bị một đạo kim sắc cự đ ỉ n h t r ụ p ở trong đó bộ dáng có chút chật vật không nhúc nhích được không được rời đi hư không v ạ t mẹo truyền lại đến rồi một đạo kim sắc cự đ ỉ n h hư ảnh c ố uy áp để hồng quân cũng vì đó kinh hại không thôi kim sắc cự đ ỉ n h hư ảnh lần này không có mở miệng tại hồng quân nói chuyện tựa hồ là chú ý rơi vào địa phương khác trước đó điệu thấp như vậy hiện tại lại như thế cao điệu tâm tư của người trẻ tuổi bất quá dạng này cũng kinh động đến còn lại thánh nhân hoa phúc tương ý, ý ấy, cũng được ta cũng làm một hồi trước người tốt giút ngươi một cái tại hồng quân dần dần trong ánh mắt kinh ngạc kim s ắ c cự đ ỉ n h hư ảnh dần dần bắn ra ra một cái hồng quân bộ dáng cái này giả hồng quân tại bắn ra hoàn toàn về sau từ kim s ắ c cự đ ỉ n h hư ảnh bên trong đi ra trên người của hắn tất cả đều cùng bị cầm tù hồng quân giống như lúc thậm chí ngay cả hồng quân bản nhân đều nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào biểu hiện ra một bộ ánh mắt kinh ngạc cũng đúng là bình thường đi giúp tiểu tử kia một bận điệu hắn sợ thiết hạ m ư u đồ trong mắt của ta cũng có chút thú vị ngược lại muốn xem xem hắn có thể làm đến mức nào có thể hay không hoàn thành ta thực tập này thu hoạch sau cùng ban thường đây nghe kim sắc cự đỉnh hư ảnh nói như thế cái thế giới này tất cả bao quát vương việt tất cả mọi cử động ở dưới chú ý của nó tựa như một cái thao túng hết thẻ hát thủ sau màn lấy thượng đế thị giác xem chừng trong đó tất cả mọi chuyện tất cả kinh lịch biến hóa đều là trốn không thoát ánh mắt của nó sự thực như vậy quả thực để cho người ta có chút giận cả tóc gáy biết tình hồng quân giờ phút này bị kim sắc cự đỉnh một mực cầm tù ở đây ngăn trở hắn cùng với thiên đạo liên hệ giống như là bị trấn áp ở chỗ này hoàn toàn không có một tia cơ hội phản kháng hắn lại như vậy chú ý tới cùng nguyên thủy thiên tôn giao thủ vương việt trong mắt tràn đầy phức tạp ngày xưa ở giữa tâm tình của dần dần biến mất những ngày này đều là trở về đó thuộc về tâm tình của kẻ yếu bị người tùy ý nắm cũng là đáng thương cái k i a giả hồng quân nhận được kim sắc cự đỉnh mệnh lệnh một bước bước chính là biến mất ở hư không vô tận chỗ sâu sau một khắc chính là tại vương việt cùng nguyên thủy thiên tôn nơi giao thủ xuất hiện h ắ n đột nhiên xuất hiện cũng thực để giao thủ hai người còn có ngắm nhìn mấy vị khác biến s ắ c lao sư nguyên thủy thiên tôn cùng vương việt không tự chủ d ư n g tay cái trước lúc này hướng phía hồng quân đi một người học trò chi lễ cái sau cũng chính là vương việt chương là một mặt n g n g t ba mươi t 38, bí ẩn luyện hóa lực lượng một có thể làm cho nguyên thủy thiên tôn xưng là lao sư nhân vật ngoại trừ hồng quân bên ngoài không có người thứ hai loại tranh đấu này thế mà kinh động đến hồng quân xuất thủ đây là vương việt không có nghĩ tới hắn ở cái thế giới này kiên kỵ nhất chính là hồng quân trước đó hắn hoàn toàn không có dự cảm đến khác thường khí tức cho dù là thánh nhân còn lại đến hắn cũng có thể trước tiên phát giác được cái này hồng quân cùng thánh nhân sự tranh lệ có vẻ như đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi hai người các ngươi ở trong này tùy ý giao thủ vận dụng lực lượng cấp bậc thánh nhân có thể biết mình đang làm cái gì hồng quân chính là một cái cầm trong tay t r ú c trượng lao đạo nhân khi hắn quanh thân thiên địa t ư ở n g vân vạn đạo điềm lành rực rỡ trên người càng lạ là, là có một cỗ khó mà nói rõ dị hương để nghe ngóng người tâm thần đ ề u thả bách hải câu thông tinh thần trước đó chưa từng có chi rõ ràng thông suốt ngay cả vương việt nhìn thấy hắn cũng không nhịn được có một loại cảm giác kỳ lạ như đối mặt cả phiến thiên địa toàn bộ thế giới toàn bộ thiên đạo lão sư người này giết môn hạ đệ tử của ta còn hoàn toàn không đem ta để ở trong mắt càng là muốn chen chân phong thần bảng kế hoạch bên trong ta ra tay với hắn cũng là bị bất đắc dĩ nguyên thủy thiên tôn cùng hồng quân bắt đầu giải thích đem đạo lý trong đó nói rõ hắn cùng với vương việt động thủ nguyên nhân vương việt ở một bên nhìn lấy nhìn lấy bọn hắn đang nói trong lòng lẩn lẩn có tâm tư của đào thoát loại tình huống này động thủ lần nữa đó là muốn chết tại trước mặt hồng quân hắn nhưng không có đảm lượng xuất thủ không cần nói nhiều ta với các ngươi nói qua thánh nhân không thể tùy ý xuất thủ việc này hai người các ngươi đều có sai lầm người này giao cho ta ngươi tốt nhất tỉnh lại nói xong hồng quân mặc kệ sắc mặt của nguyên thủy thiên tôn trực tiếp liền đem vương việt mang đi phất tay mở ra một đạo khó lường chi lực bao phủ lại vương việt để hắn một chút không thể thoát khỏi chính là theo hồng quân cả người biến mất lúc rời đi mong rằng nhìn mấy cái phương hướng vậy cũng là thánh nhân còn lại ở tại bọn hắn đang dòm ngó nơi này lần thứ hai một cái phất tay đang có chút giật mình ngạc nhiên hai đạo hai phật nữ hoa cùng hậu thổ đều là cảm giác được trước mắt một mảnh hỗn độn hiển nhiên là hồng quân xuất thủ đem tầm mắt của bọn hắn đều che phủ lên sáu vị thánh nhân Cũng c hồng, mà mà hồng, hồng, hồng quân không quay đầu nhìn hắn lại là biết vương việt nhất cử nhất động liền nói như thế một mực ý đồ tránh thoát vương việt nghe được lời nói của hồng quân chính là quay đầu theo dõi hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn người muốn đem ta đưa đến địa phương nào có mục đích gì thì cứ nói đi vương việt giờ này k h ắ c này ngược lại cũng không lộ ra sợ hãi cái này hồng quân nếu đã rơi vào trong tay đối phương như vậy thì không cần nói cái khác nói nhảm thẳng vào chủ đề dứt khoát hỏi nếu là thực sự gặp không cách nào giải quyết nguy hiểm vậy liền chỉ có thôi động lần t à n g tại chính trái tim địa l ệ đây chính là sau cùng át chủ bài không phải vạn bất đắc gì hắn cũng không muốn vận dụng trên lý luận hắn có thể bởi vậy xuyên việt về đến hoàng cực giới bất quá cũng phải bởi vậy có chỗ trừng phạt dù nói thế nào trừng phạt cũng so tử vong tới muốn tốt tựa hồ đã nhận ra vương việt muốn làm gì hồng quân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ q u á i thế nào ngươi phải dùng địa lệnh rời đi cái thế giới này nơi này chỗ phải trải qua khảo nghiệm ngươi không nghĩ hoàn thành địa lệnh khảo nghiệm vương việt nhất thời đem ánh mắt dừng lại tại trên mặt của hồng quân thấy được trên mặt hắn cái kiên lại nhân tầm vị biểu lộ nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt bao phủ cả người hắn hắn làm sao biết địa lệnh sự tình còn có khảo nghiệm đây chính là kim sắc cự đình gây nên tránh đi địa lệnh thậm chí đem hắn trực tiếp đưa đến cái thế giới này không có bất kỳ cái gì hạn chế liền như là tại hoàng cực giới bên trong một dạng bất quá lại so hoàng cực giới muốn an toàn được nhiều đây đều là bí mật căn bản không có tiết lộ qua một điểm hồng quân mặc dù thực lực muốn so hắn lợi hại nhưng muốn từ trong đầu của hắn thăm dò đến những bí mật này đó là không có khả năng như vậy hồng quân lại là như thế nào biết được điều này ở trong đó là một điều bí ẩn nhìn dáng vẻ của ngươi khẳng định hoài nghi ta làm thế nào biết những thứ này ta dẫn ngươi đi một chỗ hồng q u â n chờ một lát nói như vậy nói xong c phản phản hắn h là, hư mà mà là, là muốn chấn áp vương việt sẽ chậm chậm xuống tay với hắn hy vọng từ đó có thể được một chút vật hữu dụng nào có thể đoán được nửa đường hồng quân nhúng tay nơi đây trực tiếp bắt lại vương việt đem mang đi căn bản không có cho hắn một điểm cơ hội lợi từ hắn bên trong cũng nghe ra tựa hồ đối với mình không dối gạn ở trong đó đến cùng có tâm tư gì hắn cũng không dễ đoán được cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là rời đi tại chỗ biết quân luân ngọc hư cũng đi hồng quân mang theo vương việt tự mình xuất hiện ở hư không vô tận chỗ sâu nơi này t ĩ n h mịch một mảnh hốn hôn độ độn tựa hồ một mảnh chưa từng khai hóa hỗn độn khu vực cùng trong tam giới địa phương có chút không hợp nhau nơi này là vương việt theo bản năng hỏi không nghĩ tới hồng quân tùy ý thì cho hắn một cái trả lời nơi này là độc lập với tam giới bên ngoài một nơi là hồng quân ngày thường chỗ bê quan cũng là hắn thân hợp thiên đạo ở gần nhất một nơi hồng quân lời nói để vương việt có chút không hiểu t h ấ u hồng quân hán ngươi không phải liền là hồng quân sao ngươi chỉ hắn là ai có lẽ là nhìn ra vương việt nghi hoặc hồng quân cổ quái cười một tiếng đi theo ta đi ngươi còn không thấy thứ chân thật có lẽ sẽ để ngươi giật nảy cả mình vương việt bán tín bán nghi nhắm mắt theo đôi nhưng cũng tại hồng quân nhìn chăm chú phía dưới theo hắn cùng nhau đi tới trung tâm khu vực đối phương thời khắc theo dõi hắn căn bản không có thả hắn ý rời đi cựa hồ còn phải cho hắn biết chút ít cái gì dứt khoát đều là như bây giờ vương việt cũng sẽ không muốn cái khác theo hắn cùng nhau đi xem một chút đến cùng hồ lô này bên trong muốn làm cái gì bước vào chân chính khu vực hạch tâm về sau nhìn thấy một màn triệt để để sắc mặt của vương việt thay đổi hắn nhìn một chút bên người h ư n g quân lại nhìn một chút cách đó không xa cái k i a đạo bị cầm tù ở một cái kim sắc cự bên trong đỉnh thân ảnh cả hai giống như l ú c rõ ràng chính là hai cái h ư n g quân mà nhất làm cho nàng kinh ngạc thì là cái k i a đạo vặn b ẹ o trong hư không hiện lên một đạo kim sắc to lớn cự đỉnh hư ảnh bao phủ trước người hoàn toàn như trước đây bộ dáng kia kim s á c cự đình hoàng cực giới vô tận trong hoang mạc cái kia thất trọng thí luyện sau lưng cái kia đạo thần bí khó lường thần khí phải gọi đạo khí lúc này mới phù hợp thân phận của ta thần khí cái tên này quá mức qua quýt bình bình không phù hợp thân phận của ta kim s á c cự đình hư ảnh từ đó truyền ra một đạo lời nói quả thật thật là hắn hắn lại làm sao sẽ xuất hiện trong cái thế giới này ngươi vì sao xuất hiện ở đây vương việt lập tức hỏi hắn cảm thấy cái này phía sau chỉ sợ bao phủ một cái bí ẩn to lớn cái thế giới này quỷ dị tính để hắn có chút không cách nào nhận biết người xem hắn là ai kim sắc cự đỉnh hư ảnh cũng không có trực tiếp giải đáp mà là ra hiệu bị một đạo kim sắc cự đỉnh quan g hoa bao phủ cái tia hồng quân giống nhau như lúc hồng quân thân hình vô cùng chật vật hồng quân Chương 38, Bí ẩn luyện hóa lực lượng. Hai. cùng lượng c hắn bên người đứng hồng quân so sánh hình tượng một cái trên trời một cái dưới đất trên lệnh hơi lớn vương việt nhữ nhữ mày nhìn một chút bên trong hồng quân lại nhìn bên cạnh vị này trên mặt thủy trung lộ ra một vẻ cổ quái cười tựa hồ là nghĩ đến cái gì vương việt lập tức mở tò hai mắt nhìn hắn mới thật sự là hồng quân ngươi là giả vương việt chỉ chỉ bên cạnh hồng quân đột nhiên kinh ngạc nói không sai ngươi đáp đúng kim sắc cự đỉnh hư ảnh mở miệng lập tức vương việt chính là nhìn thấy bên cạnh hồng quân hình tượng chậm g i i biến hóa cuối cùng hóa thành một vệ kim quang dung nhập vào kim sắc cự đỉnh hư ảnh ở trong nguyên lai、like, cái này từ nguyên thủy thiên tôn trong tay mang đi hắn hồng quân thế mà chỉ là kim sắc cự đỉnh hư ảnh một vệ kim quang đ i ề u phát hiện cuối cùng là thủ đoạn gì một vệ kim quang liền có thể hóa thành hồng quân bộ dáng tùy tiện ở giữa lửa gạt nguyên thủy thiên tôn lúc ấy trên thân kia khí tức tuyệt đối là không thể bỏ qua hiện tại ngươi có thể hiểu ngươi lợi hại ngươi dùng thủ đoạn gì đem hồng quân cho sinh sinh phục chế một ra đến tùy tiện ở giữa lửa gạt nguyên thủy thiên tôn vương việt mặc dù biết lai lịch của kim sắc cự đ ỉ n h quá lớn uy lực khó lường lúc trước thế nhưng là rất nhiều thần thoại cảnh giới đại năng tự mình xuất thủ cũng không thể từ vô tận hoang mạc đưa nó mang đi ngược lại bởi vậy trọng thương tối lui từ đó tại hoàng cực trong giới hạn liền không có người lại có ý đồ với nó muốn từ vô tận hoang mạc đưa nó mang đi nhưng nó vì sao muốn làm như vậy hãn nguyên nhân vương việt cũng không rõ ràng loại kia truyền thuyết cảnh giới tiểu tử muốn giấu diếm được hắn có gì khó chính là cái thế giới này cao nhất trường không giả giờ phút này đã ở bài bố của ta phía dưới bị sống sờ sờ cầm tù ở chỗ này ta để hắn sinh liền sinh ta để hắn chết liền chết kim s á c cự đỉnh tựa hồ đối với hồng quân cũng mười phần xem thường có lẽ là nó kiến thức quá nhiều nguyên nhân chỉ là hồng quân thật đúng là không để vào mắt không thấy được bị nó tùy tiện cho nhốt sao lần này mang ngươi tới cũng coi là lần luyện tập này một chút xíu trợ giút để ngươi không có nỗi lo về sau vương việt có chút rõ ràng ý tứ của nó không có nỗi lo về sau mang ý nghĩa đến lúc đó coi như phát sinh như thế nào giao chiến tối đa cũng chính là thánh nhân ở giữa giao thủ hồng quân đều sẽ không xuất hiện đều sẽ không xuất thủ hỗ trợ những thứ này bản thổ thánh nhân cũng chính là nguyên thủy thiên tôn bọn hắn bản thân mưu đồ có thể tiếp tục nữa tối đa cũng chính là xiển giáo đám người ngăn cản này cũng còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng mưu đồ của ngươi ta cũng biết coi như có chút í c t ú bất quá cuối cùng này lợi ích đối đại vì vấn đề c á c cục còn có chút nhỏ nếu muốn làm vậy liền làm một phe lớn không cần kiên kỵ nhiều như vậy cuối cùng ta sẽ nhìn thành quả của ngươi vương việt ý nghĩ cũng là nghĩ từ nơi này lần đại loạn bên trong vớt đầy đủ lợi ích chỗ tốt hắn trên bản chất phải làm chính là tăng lên bản thân chi bằng có thể vì chính mình thu hoạch lợi ích lớn nhất đây là hắn cho tới nay xuyên toa từng cái thế giới hàng đầu ý nghĩ bây giờ có kim sắc cự đỉnh hư ảnh cam đoan hắn liền có thể tương đối quang minh chính đại áp dụng không cần lấy trước kia vậy thận trọng kinh doanh chính là sợ hãi bị mấy cái hôn nguyên thanh nhân còn có hồng quân chú ý tới để hắn mưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát trước đó hắn xem như đem chính mình bại lộ bất quá khi trước tại thiên đình xuất thủ cái kia thân phận có vẻ như cũng không có người đem bọn hắn liên hệ với nhau bởi vì hai người bộ dáng khác biệt trang phục khác biệt liên chiêu thức thế công cũng không giống nhau có hai cái thân phận bảo hiểm hắn có thể điều khiển càng nhiều đổi lấy thân phận ra mặt cũng đủ để mê hoặc nguyên thủy thiên tôn bọn hắn bọn hắn bây giờ hẳn là không có đoán ra vương việt thân phận là có hai trọng thân phận người đem ta dẫn tới cũng liền chỉ nói là những thứ này tựa hồ vương việt cảm thấy kim sắc cự đỉnh h ư ảnh trừ những thứ này ra lời nói bên ngoài khẳng định còn có nguyên nhân khác nếu không cũng không cần đem hắn đưa đến nơi này tới có chút thông minh lần này vì mưu đồ của ngươi có thể càng thêm thành công ta cố ý đưa ngươi mang tới nơi này đương nhiên không chỉ là nói một chút còn có để ngươi tăng lên một chút thực lực đủ để ứng phó tất cả chuyện Vương phó tiếp theo.、Vừa、nói, tất cả kim sắc cự đình hư, hư ảnh một tiếng kêu gọi vương việt đi thẳng đi qua vẫn như cũ có chút không rõ cái này kim sắc cự đ ỉ n h hư ảnh muốn làm gì tiểu tử ngươi thế nhưng là được chỗ tốt t từng đạo từng đạo từng đạo từng đạo mỗi lần một vệ kim quan xuyên thùng thân thể của hồng quân liền đem pháp lực của hắn đạo hạnh gọn đi một bộ phận bị rút ra cách đi ra tiếp theo lại bị kim sắc cự đỉnh hư ảnh đánh vào đến vương việt thể nội đây hết thảy vương việt thậm chí đều không kịp phản ứng bị động nhận lấy cái kia từng đạo từng đạo thuộc về hồng quân pháp lực đạo hạnh bây giờ toàn bộ tiến vào vương việt thể nội nói thật vẫn có một ít cảm giác bài s í c h không nên kháng cự hấp thu hết bọn chúng đây chính là đáng quý chỗ tốt kim s á c cự đỉnh hư ảnh nói ra vương việt cũng không có kháng cự cái này lực lượng đến không không cần hạ không phải người ngu ở trong đó cũng không có phát giác được cái gì chỗ không ổn những cái kia pháp lực đạo hạnh bị lực lượng của hắn sinh luyện hóa chuyển hóa làm thuần túy công lực tràn ngập trong thân thể có thể cảm giác được bởi vậy trở nên càng cường đại hơn cảm giác chưa xong con tiếp chương ba mươi chín thiên đạo chi lực thiên đình đại l o ạ n một lực lượng hồng quân đang bị kim sắc cự đ ỉ n h một chút xíu rút ra toàn bộ quán tâu đến thân thể của vương việt bên trong này bằng với là trực tiếp t r u y ề n công tiết ấu vẫn là hồng quân lực lượng ẩn chứa cái này có thể so sánh thất đại thánh nhân còn phải cao hơn không ít bất quá cũng bởi vì tự thân lực lượng bị không ngừng rút ra hồng quân cũng không ngừng dãy ruộng mặc dù hắn vẫn là tránh thoát không xong kim sắc cự đ ỉ n h phóng thích lực lượng trói buộc kim sắc cự đ ỉ n h hư ảnh nhìn lấy tất cả nhìn lấy vương việt tại nó dưới sự dẫn đường hấp thu lực lượng hồng quân kim sắc khí tức như mây quang thụy thải chìm nổi lên、xuống. lộ ra một cỗ khó mà hình dung ý vị nó tại ngăn cách hồng quân cùng thiên đạo liên hệ chính là lấy năng lực của nó muốn cùng mảnh này thiên đạo đối kháng chỉ bằng vào cách giới lực lượng chuyển tới tựa hồ còn rất khó khăn hơn nữa nó muốn không phải cùng thiên đạo đối kháng mà là phải hấp thu lực lượng thiên đạo bằng không hắn cũng sẽ không lại ra mặt tốn sức một phen tâm lực trợ giúp vương việt tăng thực lực lên nói thật hắn lần này chọn lựa thế giới đến tiến hành lần luyện tập này vì cho vương việt chỗ tốt đồng thời còn có chính là đánh cắp hấp thu hết cái thế giới này thiên đạo chi lực để mà tăng lên chính nó để mà tấn thăng cấp bậc cao hơn đây là loại khắc nịch tiên trí bảo tấn thăng phương thức đương nhiên những lời này n ó là không biết nói rõ với vương việt đây hết thể đều cần vương việt làm nó dẫn đạo nếu là nói rõ khó đảm bảo vương việt không biết từ đó ra điều kiện gây nên không cần thiết xung đột lợi ích không cáo chi trong này sự tình cũng có thể tiết kiệm được một đống lớn chuyện phiền phước nó biết vương việt làm những mưu đồ đó đối với hắn đánh cắp hấp thu thiên đạo lực kế hoạch không n h ư mà hợp vương việt hành động sẽ để cho cái thế giới này lâm vào hỗn loạn cách cục đại biến tự nhiên tiên đạo cũng sẽ nhận ảnh hưởng lực lượng đồng dạng biết suy yếu nó đến lúc đó lại hấp thu rơi cái thế giới này thiên đạo chi lực đó chính là đơn giản nhiều nhưng mà hồng quân bị hắn rút ra rơi thể nội pháp lực đạo hạnh đồng thời cũng là đang cật lực phản kháng muốn câu thông thiên đạo dung hợp thiên đạo chi lực phản kháng lại bị nó lấy đại bộ phận lực lượng gắt gao ngăn chặn lại nếu để cho hồng quân thân hợp thiên đạo mượn nhờ thiên đạo chi lực phản kháng nó cũng sẽ rất phiền phước cho nên chống ra căn nguyên của nó chi lực ngăn cách hồng quân cùng thiên đạo liên hệ bây giờ chính là muốn đem hồng quân pháp lực đạo hạnh hoàn toàn biến mất dung nhập vào vương việt thể nội lại đem hắn triệt để ma diệt rơi không có hồng quân dung hợp thiên đạo đối phó cũng là có thể đơn giản không biết qua bao lâu hồng quân một thân pháp lực đạo hạnh toàn bộ bị vương việt hấp thu bây giờ chỉ là phế nhân một cái kim s ắ c cự đình muốn chém giết muốn rót thịt đó là dễ dàng hơn tối thiểu khống chế lại cũng không cần hao phí bao nhiêu lực lượng mà hấp thu hồng quân một thân thực lực vương việt đang nhanh chóng tiêu hóa bên trong cảnh giới của hắn như trước đang truyền thuyết chỉ là lực lượng trong cơ thể đạt đến một cái bao hòa trình độ hồng quân lực lượng một thân cũng không phải là chương cho đẹp hắn hiện tại đủ để có thể một mình cùng ba bốn thánh nhân đồng thời giao thủ mà không bại bên trong thất đại thánh nhân không người là đối thủ của hắn so với trước đó mà nói hắn có thể đủ việc làm liền có thể không cần e ngại chính thức coi hắn mưu đồ mang lên mặt bàn kế tiếp phong thần trong kế hoạch xế vào đó là tại cực kỳ đơn giản trong lúc đó có lẽ còn có thể giải quyết hết một hai cái thánh nhân so với hắn nguyên lai quyết định mưu đồ xem như càng thêm có thể đi lực hiện tại ngươi có hồng quân một thân thực lực chỉ đợi ngươi hoàn toàn tiêu hóa về sau liền có thể đối đầu thất đại thánh nhân đặt chân hoàng cực trong giới truyền thuyết cảnh trung kỳ cái này vượt qua một cái đại cảnh giới cộng thêm hai cái tiểu cảnh giới phần này chỗ tốt cũng không phải ai cũng có thể thu được lời nói của kim sắc cự đỉnh tại vương việt vang lên bên h a i vương việt cười cười ánh mắt liếc về bị hắn hút hết pháp lực đạo hành h ư n g quân giờ phút này chính là một vị dần dần già đi lão đạo sĩ con g con g thân thể khí tức yếu ớt chỉ sợ là cách đại nạn cũng không xa một khi ngày từ cao cao tại thượng kẻ thống trị trở thành gần đại nạn ngày lão nhân có thể nói là từ trong mây rơi vào đáy cốc nhất là đối với bực này nhân vật mà nói chỉ sợ trong lòng là cực kỳ khó mà tiếp nhận không cần nhìn hắn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đây là đại giới ngươi thu hoạch được trận này cơ duyên liền muốn hắn nỗ lực tính mạnh đây là đại thiên trong vũ trụ căn bản nhất phát tác truy cầu bản thân siêu thoát liền muốn tại một chút thời điểm thổn thất hết những người này tính mệnh cái gọi là thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến không phải là không như thế lời nói của kim sắc tự đình vương việt làm sao không biết hắn nhìn một chút cái này hướng quân cũng chỉ là đối với cái này cái người vật quen thuộc nhiều nhìn lên một cái thôi không có ý gì khác không có đồng tình ý tứ trải qua nhiều như vậy thế giới hắn đã không phải là lúc ban đầu tiểu t ử kia trận này cướp đoạt cơ duyên tăng lên bản thân đường đi hắn đã là ham sâu trong đó muốn, muốn tiếp tục sống chính là chỉ có đi tới cùng ngươi dạng này g i vì sao là m cho đ í c gì khác đi. rằng như vậy kim s ắ c cự đỉnh hư ảnh chuyến ra dạng này một thanh âm hắn không nghĩ tới vương việt cũng là đón được trong ngày khác t h ư ờ n g cho chỗ tốt như vậy không có mục đích gì khác cái kia là không thể nào ta kinh lịch nhiều như vậy cái thế giới có thể sống đến bây giờ chính là chứng minh ta nghĩ ngươi rõ ràng ta uy tứ cần gì phải giả cầm vờ đất đâu nói đi vương việt tiếp tục mở miệng ta mặc dù kháng cự không được nhưng là có cần phải biết trong đó bí ẩn đã ngươi cho ta chỗ tốt ta tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi tới cùng tối thiểu trao đổi lợi ích phương diện này ta người này hay là rất có uy tín nghe được hắn kim s á c cự đỉnh trong hư ảnh truyền đến từng đạo từng đạo tiếng cười tựa hồ cảm thấy vương việt lời nói có chút buồn cười ha ha không hổ là địa lệnh lựa chọn chủ ký sinh quả thật có đặc biệt địa phương c người ta ngày x a qua một vị địa lệnh chủ ký sinh, rất giống. Mà kia, thấy một rất tồn tại bất trên lệnh chủ sinh, vĩnh hàng này Mà vị đã lúc là diện, giống. ngươi ký g ư ngươi hắn cũng đến đi có đặc chất, cũng khó trách có khó thể đi đến một bước này. muốn ộ t bước Ngươi này. m biết trong này bí ẩn biết giúp ngươi mục đích nói cho ngươi cũng là có thể bất quá ta thanh minh trước ở trong đó không có điều kiện có thể sách ngươi chỉ có thể dựa theo cục diện như vậy đi làm đem lực lượng hồng quân cho ngươi hấp thu đã là ta đưa chỗ tốt rồi của ngươi vương việt thần sắc khẽ động nói đi điều kiện không đề cập tới chưa kể tới ta nghĩ ta cũng có thể đoán được một điểm mục đích của ngươi là muốn cho ta mượn t r i thủ từ cái thế giới này thu hoạch được thứ nào đó không biết ta nói có đúng hay không hắn suy đoán như vậy cũng là từ kim sắc cự đỉnh hư ảnh vật giới mà đến lại giúp hắn một dãy chuyện liên tưởng đến nếu không không có bất kỳ cái gì c h ỗ t tốt cái này kim sắc cự đỉnh không cần bắn ra hư ảnh lực lượng tới đây cũng không phải là đơn giản tiêu hao cho dù là kim sắc cự đỉnh thần bí như vậy khó lường lịch thiên trí bảo chỉ sợ lực lượng hao phí cũng không nhỏ xác thực như thế kim sắc cự đỉnh hư ảnh nói ra lập tức liền đem nó hấp thu thiên đạo lực kế hoạch nói ra vương việt nghe qua về sau chính là nhẹ gật đầu hắn cũng đang suy nghĩ cái thế giới này có đồ vật gì đáng giá kim sắc cự đỉnh n g ấ p n g ẽ chỉ sợ cũng chỉ có kiểu thiên đạo c h i lực chỉ sợ là có được một ít thần bí hiệu dụng đối với kim sắc cự đỉnh mà nói có chỗ tốt rất lớn vương việt đối với thiên đạo c h i lực không có nhu cầu hắn không cần những vật này ngược lại cũng không cần cùng kim sắc cự đỉnh kế hoạch sinh ra xung đột đây chính là một hạng hỗ huệ hỗ lợi mua bán có chút đáng giá không có vấn đề ta có thể giúp ngươi suy yếu thiên đạo giúp ngươi đem thiên đạo tri lực đánh cắp hấp thu chỉ là thiên đạo tri lực bị ngươi hấp thu về sau p h ư ơ n g thế giới này vẫn sẽ ba không tồn tại. mươi n chín thiên đạo tri lực thiên đình đại đoạn hai kim xác cự đỉnh hư ảnh giải thích nói nếu như vậy ngược lại là bỏ đi vương việt sau cùng lo nghĩ cái này mua bán có thể yên tâm làm không có vấn đề chút nào Ta a ha ha, s ừ cáo tử r vương việt hướng nó chắp tay ông quyền lập tức xoay người một cái thân hình chính là biến mất đợi hắn đi không lâu sau kim xác cự đỉnh trong hư ảnh chuyển ra một thanh âm tràn đầy đạm mạc chi ý tiếp đó chính là tam giới hôn loạn thời khắc cái này phong thần kế hoạch tăng thêm cái kia dương tiễn đại náo thiên đ ỉ n h tây phương giáo cùng xiển thiệt nhị giáo xung đột ta nghĩ sẽ rất thú vị một bên cực kỳ suy yếu hồng quân cũng nghe thấy lời này lại chỉ đến thở dài một tiếng nhắm mắt lại cái gì cũng làm không được trở lại hoa sơn vương việt trên đường đi qua một chuyến ưng ơ phục sơn giao cho tiểu ngũ hồ mội tiếp xuống hành động có thể chính thức hiệu triệu một phương triệt để định ra một phe thế lực thống trị cách cục hiện lộ tại trong t a m giới chuẩn bị dương danh còn có còn lại nghe được dương tiễn dương giao hai người đánh lên thiên đình hắn cũng có chút không rõ ràng cho lắm làm sao lại đột nhiên đánh lên thiên đình rồi đợi hắn hiểu qua về sau mới hiểu tự đi cái kia hư không vô tận đã qua mấy năm cái này khiến hắn không có dự liệu được kim sắc cự đình không cùng hắn nói qua ở trong đó chỉ sợ cũng là có một ít kế hoạch còn lại ở bên trong là kim sắc cự đình đối với hắn có chỗ dầu diếm mới để cho hắn lưu tại hư không vô tận chỗ sâu như vậy lâu thời gian dương tiễn dương giao hai người đánh lên thiên đình nguyên nhân chính là phụ thân bị triệt để giết chết còn có mẹ của bọn hắn giao cơ cũng bị ngọc đế tự mình xử tử dương thiền cũng bị bắt đi nghe nói là xin nhờ x ỉ n giáo thập nhị kim tiên mấy vị xuất thủ bắt lấy của bọn họ ở trong đó chuyện phát sinh cụ thể vương việt cũng không rõ ràng chỉ sợ cũng chỉ có người trong cuộc có thể hiểu bất quá bọn hắn hiện ở trên đánh thiên đình chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít không nói nhân vật khác chí ít đối mặt ngọc đế cùng thái thượng lao quân bọn hắn liền không có phần thắng ở trong đó trên lệnh thực lực có chút lớn vương việt nghe xong tin tức chính là hướng phía thiên đình đi dương t i ễ n dương giao hai người hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy tổn thất trong tay ngọc đế đem bọn hắn nhận lấy làm đồ đệ còn tự thân dậy một phen liền để ngọc đế dạng này diện vậy hắn nhưng chính là h ư ồ n g phí một phen khí lực thân hình loại lên chính là xe rách tầng tầng hư không hướng phía thiên đình cấp tốc tiếp cận ven đường bên trong hắn liền cảm ứng được thiên đình xảy ra đại chiến vô số thiên binh thiên tướng rơi xuống dưới bình thường chết oan chết h u ồ n g có thể nghĩ dương tiễn dương giao hai người đến cỡ nào h u n g á c đã là triệt để phẫn nộ rồi không để ý bất luận kẻ nào dám ngăn ở trước người bọn họ chính là chém giết một trận vương việt xuất hiện ở thiên đình nam thiên một lúc vừa vặn nhìn thấy dương tiễn dương giao hai người đấm máu trúng sát những ngăn ở đó trước mặt bọn hắn thiên binh thiên tướng không ai đỡ nổi một hiệp cứ việc hung hăng đ i ệ nhỏ lên vẫn là không cách nào ngăn cản hai người kia nam thiên môn bên trong vô số thiên binh thiên tướng tụ lại thiên bồng nguyên x o á i quyền liêm thiên tướng hàng nga các loại đều là xuất hiện thái thượng lão quân ở vào ngọc đế bên cạnh còn lại còn có không ít tiên thần lại không có người nào dám dẫn đầu sông đi lên đều là kiêng kỵ thời khắc này dương tiễn d ư ơ n g giao vương việt cũng phát hiện thực lực của bọn hắn so với bản thân lúc rời đi tựa hồ tăng trưởng một mạng lớn c h ỉ ít dương tiễn thực lực đạt đến hắn về sau trở thành nhị lang hiển thánh chân quân thời điểm tựa hồ còn vượt qua cái kia dương giao giống như hồng hoang thời kỳ hình thiên đại vu đầm dạng Cầm trận này thiên đình náo động so với vương việt một lần kia càng sâu hoàn toàn là mạnh mẽ xuống thẳng đại khai sát giới muốn từ nam thiên môn trực tiếp giết vào lăng tiêu bảo điện bên trong chính tay đâm tâm đâm vương, cái cái vương việt hơi meo mắt lại thân hình từ biến mất tại chỗ hắn là dự định cứu dương tiền cũng không thể để cho nàng chết ở chỗ này khi hắn xuất thủ thời khắc tại ngọc đế bên người thái thượng lao quân đột nhiên phát ra ra cũng là biến mất hình bóng tựa hồ là phát giác có người đi cứu dương tiền người tới hết sức lợi hại hắn mới nhịn không được xuất thủ một đạo phất trần vùng đến lại là từ trong hư không chém ra một đạo kiếm khí trực tiếp liền đem thái thượng lão quân phất trần t ấ c đoạn vương việt thân ảnh xuất hiện ở dương tiền bên người một tay một chảo người sau b ả vai tại dương tiền bên người mấy cái xiển xiển giáo kim tiên ai cũng không có phát giác được vương việt tới gần lại là mắt thấy bên người dương tiền đột nhiên biến mất cái này dương tiền đi nơi nào trong lòng bọn họ kinh nghi bốn phía nhìn lại đều không có phát giác vương việt xuất thủ bọn hắn có thể phát giác mới là lạ chứ ở đây cũng chỉ có thái thượng lão quân cùng ngọc đế có thể biết vương việt thời khắc này vương việt cũng là biểu hiện ra lần trước tại thiên đình cái bộ giáng này thái thượng lão quân vừa thấy hắn liền đem hắn nhận ra được là ngươi lại tới thiên đình làm loạn nhanh chóng buông xuống nữ t ử kia nếu không ngươi không thể rời bỏ thiên đình không cần cùng hắn nói nhảm lão quân cùng ta cùng nhau bắt giữ hắn ngọc đế thanh âm chuyển ra lúc đã là hướng phía vương việt đuổi theo quanh thân lôi long quấn quanh xa xa chính là tay không đánh tới chương bốn mươi lại đánh chết x i ể x i ể giáo kim tiên bọn họ cùng vương việt cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt tự nhiên biết vương việt c h ỗ lợi hại bởi vậy vừa động thủ chính là toàn lực ứng phó không chút nào lưu thủ lôi long xoay quanh quân quanh gào thét rung trời chín cái lôi long đều tới từ từng cái phương hướng vây lại vương việt triển khai điên cuồng đà kích vương việt nhìn lấy đánh tới thế công phất tay quét qua một c ố không ai dám lực lượng chống cự nhất thời làng không mà hiện như báo táp l o a sáng quét sạch bắt phương nhất thời đem chín cái lôi long từng cái vỡ nát không người có thể ngăn cản như vậy dễ dàng phá diệt rơi ngọc đế thế công cái sau vì đó g i ậ mình Cảm giác được trước càng một thêm Vương Việt、so、trước đó một lần so kim h thể ó có đ ố phó. chỉ Trên tuy Quân, quá kia Lao là ộ t cương á thánh i thân, nhân hóa thân, lực l ợ n nhưng hắn tuyệt đối không thể khinh thường.、Từ、lần g thể trước ư tuyệt Từ trực tiếp truy đối kích v v i ệ trắc đến ồ i Hải phụ cận liền có thể biết、được. Kim Đông được. cận cương phụ thể h có c sớm đã đánh ra hóa thành một vệ n kim quang loại loại vòng tốc độ cực nhanh cũng là biến ảo khó lường tại bốn phương tám hướng không ngừng loại lên hướng phía vương việt đã kích xuống đi đồng thời tế ra một cái bao bố khỏa phía trên chi c h í khắp nơi đạo văn lấp l o ạ sáng tác có khó mà hình dung uy lực ba động càng k h ô đổ bao dung thiên địa chấn áp và vật vương việt nhìn thấy càn k h ô n đồ hướng hắn đỉnh đầu khỏa đến phảng phất một tòa hồng hoàng cự sơn đẻ xuống đầu đem một phiến thiên địa cho đặt đi vào ánh mắt bên trong bình tĩnh dị thường cũng trưởng mà ra c ố được từ b à n cổ mở thiên ý cảnh hòa vào trong lòng bàn tay một cái khai thiên tích địa chém tới chính là đỉnh đầu bao phủ xuống càn k h ô n đồ cái này càn k h ô n đồ dù sao không phải là cái gì không được phát bảo đối phó người bình thường vẫn được phải đối mặt vương việt liền hưu tâm vô lực vương việt một chút bổ ra phảng phất bàn cổ hiện hiện sau lưng hai tay bắt lấy một thanh khai thiên thần phủ hướng phía càn k h ô n đồ bổ ra một cái loại kia tình hình chính là người nào cản trở ở phía trước cũng là một phân thành hai tết i ấu quả thật c a n khôn đồ còn chưa t r ụ t xuống đã là bị cái này một cái mở thiên ý cảnh thế công đánh bay ra ngoài bay ra ngoài trên đường còn tại từng khúc vỡ nát hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán một kiện pháp bảo cường đại cứ như vậy điêu tàn tại vương việt trên tay c a n khôn đồ vừa vỡ, vỡ theo sát tới còn có kim c ư n g trác vừa vặn q u ấ n đến vương việt sau lưng hướng phía hắn cái h ó t đánh tới phía trước thái thượng lao quân cùng ngọc đế hai người thế công không ngừng ư lùn kéo đến hoàn toàn không cho vương việt một cái cơ hội thở dốc giữa bọn họ giao thủ thế nhưng là để thiên đình nam thiên môn trước n h ắ c lên khó có thể tưởng tượng sóng to gió lớn chúng đường tiên thần đều ở chú ý cùng ngọc đế cùng thái thượng lão quân giao thủ vương việt mấy cái kia mắt nhìn bên cạnh dương thiền bị bắt đi xiển xiển giáo kim tiên thì là một mặt sắc mặt của ngẫu nhiên trong lòng bọn họ là sợ hãi hiển nhiên không ngờ r ằ n g dạng này một màn nhưng mà để bọn hắn sợ hãi còn vừa mới bắt đầu bởi vì vương việt đã là lướt qua bọn họ trên không ngưng mắt hạ nhìn nhìn thấy mấy cái này x i n x i n giáo kim tiên trong mắt có hàn quang l o ạ lên cầm trong tay trưởng lực đập xuống mà xuống trưởng lực như núi ẩm vang c h ấ n áp rơi xuống trực tiếp chính là rơi vào mấy vị này x ỉ ể n x ỉ ể n giáo kim tiên trên người một đạo khó mà hình dung tiếng vang tựa hồ thiên đình đều bị đánh xuyên tầng kia mây tầm n bưng có vương việt trưởng lược dấu vết thật lâu không thể lấp đầy mấy cái kia bị vương việt một trưởng đánh trúng x ỉ ể n x ỉ ể n giáo kim tiên đã là bị đánh rất trong mây rơi xuống tam thập tam trọng thiên phía dưới khi tức toàn thân suy nhược có một người càng là tại rơi xuống trên đường chính là toàn bộ vỡ nát nổ tung đối với x i ể x i ể giáo kim tiên vương việt cùng nguyên thủy thiên tôn đã là kết xuống cử hoán lợi ích chi tranh không thể tranh né hắn môn hạ đệ tử cũng là giết、mấy. không quan tâm giết nhiều mấy cái như thế nhìn hắn phong thần trong kế hoạch có thể thả ra bao nhiêu cá nhân tới vương việt động sát tâm xiển xiển giáo kim tiên những người này tự nhiên là chạy không thoát lòng bàn tay của hắn lần thứ hai một chỉ hướng xuống điểm ra hóa thành một đạo xẻ rách hư không h ư n g quang trong nháy mắt lướt qua mấy cái kia rơi xuống dưới tam thập tam trọng thiên xiển xiển giáo kim tiên nhất thời từng cái hóa thành huyết vụ nổ tung trên người rất xuống pháp bảo cũng bị vương việt phất tay cuốn một cái toàn bộ s ố c trở về chiêu này gọn gàng mà linh hoạt chỉ là đi qua thời gian mấy hơi thở ra tay với vương việt ngọc đế cùng thái thượng lao quân đều là sắc mặt khó coi cho dù như bọn hắn bực này thân phận chi nhân đối với rất nhiều chuyện không cảm thấy kinh ngạc lúc này cũng là khống chế không nổi tâm tình của mình thế công của bọn hắn đối mặt với vương việt mà nói đều là cơ h ộ i vô hiệu đối phương so với lần trước đơn giản phán làm hai người có biến hóa nghiêng trời lệch đất bọn hắn nguyên bản còn có thể thoáng ngăn chặn bây giờ lại là không có biện pháp không có một k i a cơ hội đối phó được đối phương trong này tiến bộ đơn giản có thể sử dụng kinh khủng để hình dung mà ở vương việt tre trở dưới dương tiền cũng là mở hai mắt ra nhìn thấy vương việt cứu hắn còn có bản thân hai cái ca ca như trước đang giục h ế t p h o n chiến chính là lo lắng không thôi sư phụ đừng nói chuyện hai ngươi ca ca cũng thật là lớn gan nếu không phải ta vừa lúc xuất hiện ở đây các ngươi khẳng định khó thoát một tiếp ta chỉ muốn hỏi một chút trong thời gian này chuyện gì xảy ra các ngươi cha mẹ làm sao lại đột nhiên bị người ta tóm lấy xử tử nói lên cái này dương thiền nội tâm bi thương không tự giác liền bừng lên trong mắt có hơi nước hiển hiện bọn hắn cũng không rõ ràng vì sao cha của mình n ư ơ n g đột nhiên bị thiên đình tìm tới nhất là mấy cái kia bị vương việt giết chết đạo sĩ chính là bọn họ xuất thủ bắt người khi đó nàng cũng vừa xong trở về thấy cảnh ấy chính là xuất thủ muốn cứu bọn hắn nhưng mà vừa đối mặt liền bị vài kiện pháp bảo vây quanh hướng nàng đánh tới vừa mới gian nan né tránh ra đến lập tức chính là một vệ kim quan g quấn chặt lấy thân thể của nàng toàn thân pháp lực đều không thể vận dụng cũng không tránh thoát liền để cho mấy người kia cũng mang lên tiên đình đi lập tức chính là tận mắt nhìn đến bọn hắn đem cha của mình nương sự tử đánh cho hình thần câu diện vĩnh viễn không phục sinh khả năng nàng đem các loại cùng vương việt nói cùng vương việt nghe được có chút cơ bản giống nhau đều không có nói rõ ràng cái này thiên đình là như thế nào phát hiện giao cơ cùng dương thiên hữu bọn hắn còn để xiển xiển giáo kim tiên xuất thủ đổi b ắ t cái này phía sau cùng xiển giáo cùng nguyên thủy thiên tôn có quan hệ hay không đâu cái này đáng giá vương việt hảo hảo suy nghĩ bất quá vẫn là muốn vượt qua trước mắt một cửa lại nói dương tiến dương giáo hai người còn tại chiến đấu sau lưng còn có ngọc đế cùng thái thượng lao quân đuổi theo muốn đem bọn hắn đều đổi u rồi ngươi đi giúp ngươi hai cái ca ca nói cho bọn hắn rời đi nơi này đi hoa sơn chờ ta vương việt cùng dương thiền nói mặc dù dương thiền tại dương ra ba huynh mội bên trong thực lực yếu nhất nhưng cũng là một cỗ không thể coi thường thực lực c h ỉ ít t i ê n đồng nguyên x o á y loại thực lực này thần tiên dương thiền vẫn có thể đánh được dương thiền ứng tiếng nói chính là hướng phía dương tiễn dương giao hai người ở tại bay đi trong lúc đó từ lòng bàn tay của n à n g chỗ đột nhiên hiện ra một chiếc tỏa da ánh sáng lung linh bảo đăng tràn ngập một cỗ huyền ảo khí tước vương việt ánh mắt vừa vặn l i ế t về trong lòng nho n h ỏ kinh ngạc đây là bảo liên đăng a làm sao dương thiền liền thu vào trong tay y theo bây giờ bối cảnh thời gian đến xem tựa hồ không có nhanh như vậy chứ cũng không có càng thâm nhầm n ngọc đế cùng thái thượng lão quân đã lại đuổi theo triển khai hướng hắn bén nhọn thế công chưa xong còn tiếp chương bốn mươi mốt năm đại thanh nhân các ngươi dạng này theo đuổi không bỏ nhưng cũng vậy ta không có cách nào cần gì chứ vương việt nhìn trước mắt hai người không khỏi mở miệng nói ra hiện tại ngọc đế cùng thái thượng lão quân thi triển tất cả v ư ơ n liếng cũng không thể đối với hắn tạo thành trở ngại gì chớ nói chi là tổn thương hắn bắt hắn lời nói này rơi vào hai người trong hai không thể nghi ngờ là cực lớn t r h n g trọc ngươi thật cho là có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm không có người kềm chế được ngươi thái thượng lão quân trong tay phất trần huy sái đánh ra từng đạo từng đạo pháp thuật sắp mặt ngưng tụ lại trầm giọng nói ra một bên ngọc đế dừng khẩu không nói chỉ là lấy thế công đánh, đánh ra từng đạo từng đạo lôi long gào t h é t kinh thiên ở trên thiên đình không tàn phá bừa bãi chung quanh không người dám tới gần đều là sợ hãi bị đã ngộ thương đối với ngọc đế thực lực bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc phía trước thiên đình c h i chiến đã là lộ ra ngoài không có người dám can đảm coi thường đến đâu ngọc đế cho dù ở trong tâm cũng không dám cải biến ý tưởng ban đầu vương việt không muốn cùng bọn hắn dây dưa đề phòng ngoài ý muốn nổi lên bởi vậy đưa tới còn lại thánh nhân xuất hiện mặc dù chính hắn không sợ nhưng tóm lại là phiền thoái song trưởng cùng nổi lên mở thiên ý cảnh lại hiện ra hóa thành hai đạo phảng phất khai thiên lích địa phủ ảnh hướng phía hai người đều là bổ đem đi qua dọc theo đường chỉ có một đạo hỗn độn thanh mang lướt qua thấy không rõ hành tích lại có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên nguy hiểm trong nháy mắt là đem ngọc đế cùng thái thượng lao quân bước lui đã thấy dương tiễn phía bên nào chiếm được dương tiền đột nhiên gia nhập lấy pháp lực thôi động bảo liên đăng tản ra thất thải ánh đèn ẩn chứa một loại nào đó không thể lực lượng chống cự không người dám tại nơi bảo liên đăng mang chiếu dọi dừng lại quá lâu trừ phi là dương thiền cố ý người phải bảo vệ vợt nếu không người đều còn lại đem xếp vào bị công kích danh sách không thể tranh n ẽ thiên bồng nguyên soái quyền liêm thiên tướng hàng nga các loại nhưng phàm là thiên đình bên trong có chút pháp lực thực lực thần tiên lần này đều là xuất động mười đại kim ô chết thảm tại vương việt trong tay cái này liền để thiên đình có thể lên thai diện cao thủ đi không ít cũng chỉ có thể lôi kéo những người này ra sân bất quá những nhân vật này tại bảo liên đăng mang phía dưới kết quả đều là tất nhiên đều chỉ có thể nhuộn bộ lui binh những tới gần đó thiên binh thiên tướng toàn bộ đều là bị quét ra từng cái xa xa bay ra ngoài dương thiền cũng không nổi sát tâm chỉ là đơn thuần giải vây trợ giúp hai cái ca ca đ á o thoát tôi mặc dù nàng thấy tận mắt cha mẹ chết ở thiên đình chết ở trước mắt của nàng nhưng làm u ố n đôi những thứ này vô tội thiên binh thiên tướng hạ sát thủ đối với tâm tính hiền lành nàng rất khó đại ca nhị ca sư phụ để cho chúng ta ly khai thiên đình dương thiền khuyên nhủ nhưng mà dương t i ễ n dương giao cũng không muốn như vậy coi như xong bọn hắn lúc này trong mắt vẫn là bị một cô cựu hận chi hỏa thiêu lốt lên trong lồng ngực phẫn nộ không trộ phát tiết không được ngọc đế giết chúng ta cha mẹ huyết hải thâm cựu này còn không có báo đâu sao có thể liền rời đi như thế không có khả năng đúng ta nhất định phải làm cho ngọc đế trả giá đắt để hắn vì cha mẹ chết trả giá đắt nghe được dương tiễn dương giao hai người lời nói còn có sắc mặt hai người dương thiền cũng là có chút không cách nào khuyên can nàng rất rõ ràng hai người ca ca tính tình lúc này chống đỡ quan g mang của bảo liên đăng tạm thời chung quanh không có người dám can đảm tới gần đều là nhìn chăm chú ba người bọn họ nhưng vương việt để bọn hắn nhanh chóng rời đi tự nhiên là có đạo lý hiện tại hai cái ca ca đã là tiêu hao quá lớn toàn bằng một cô ý chí và k i ử u hận đang chống đỡ thân thể mặc dù nhìn như không có cái gì còn có thể có sở hướng phi mỹ tư thái nhưng dần dà xuống dưới thực sự bất lợi cho bọn hắn sức cùng lực kiệt về sau chính là muốn rời đi cũng rời đi không được nữa đi thôi sư phụ để chúng ta đi sư phụ sẽ giúp chúng ta cha mẹ thủ chúng ta nhất định có thể báo các ngươi tại tiếp tục như vậy thật muốn không chịu nổi dương tiền h mắt cớ lệ nhắc nhở lấy dương t i ễ n dừng dao trong lòng bi thống nhưng lại c ố nén cha mẹ đã mất đi hai cái ca ca là nàng sau cùng thân nhân tuyệt đối không thể có chỗ tổn thất k là là dương, dương, bọn hắn lúc này đều ở thiên b ì n h tiên tướng vây quanh phía dưới một cái lớn như vậy vòng vây trong trong ngoài ngoài mấy tầng muốn lao ra tìm ngọc đế tính số sách là nhất định phải đột phá vòng vây này mới được xa xa cùng ngọc đế cùng thái thượng lão quân giao thủ vương việt cũng chú ý tới dương tiễn dương giao phản ứng nhữ mày để bọn hắn lưu tại thiên đình không tốt hai cái này q u ậ t cường tính tình người k h u y ê n cáo không được chỉ có thể m ạ n h bạo lần thứ hai hai đạo khai thiên phủ ả n h bức lui ngọc đế cùng thái thượng lão quân vương việt đưa ra thân thể một chút rơi xuống cái kia trong vòng dây hai tay cấp tốc tại dương tiễn dương giao trên người một điểm để bọn hắn ngủ mê mang đối một bên dương thiền nói ra ngươi mang theo bọn hắn rời đi t i ê n tâm sẽ không có người truy các ngươi vương việt là đang bị bọn hắn mở đường để dương thiền dùng bảo liên đăng mang bao lấy đã bất tỉnh dương tiễn dương giao vương việt phất tay một đạo kình lực quét ra nhất thời đem vòng vây toàn bộ đánh sơ sát bố trí xuống thiên binh thiên tướng vây giết đại trận sụp đổ tại lực lượng vương việt trước mặt tựa như giấy không có chút nào tác dụng nhìn dương thiền mang theo dương tiễn dương giao rời đi nam thiên môn hạ giới đi vương việt cũng là thoáng yên tâm đối với sau lưng thiên đình đám người chậm rãi xoay người sang chỗ khác một người đối mặt cục diện như vậy không quan tâm hơn thua thủy trung đạm nhiên ngược lại là thiên đình những người này ngọc đế cùng thái thượng lão quân rơi vào đáng trước sau lưng các lộ tiên thần cẩn thận nhìn lấy không dám hành động thiếu suy nghĩ vương việt ánh mắt ngưng tụ vừa muốn động thủ thanh tẩy một lần t i ê n đ ỉ n h lại là chuyển qua một nơi khác nơi đó mấy bóng người nhanh chóng bay tới xuất hiện ở vương việt trong tầm mắt bên trong một cái chính là cùng hắn giao thủ qua nguyên thủy thiên tôn còn có một người mặt trắng như ngọc tuổi trẻ dị thường lại là tương đối chầm lánh một khuôn mặt có thể cùng nguyên thủy đặt song song mà đi hình tượng này sợ là chỉ có bên trong tam thanh thông tiên giáo chủ vương việt không nghĩ tới hai người bọn họ còn có thể đứng ở cùng một chỗ không phải hai giáo chi tranh mâu thuẫn đã đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo đồng là lớn là huyên chính Phương hai chuẩn nhân nhân, hai người đồng thời Tây náo Còn nữa, cùng dẫn người giáo sao. rất tiếp vị, một à là như thế nào, cũng muốn tranh cái nước đục này tới, biết thế tranh tới. nước cái cũng cũng đục không như muốn m lát sau một cái tóc bạc hoa dâm lào ông xuất hiện một cái lắc mình chính là rơi xuống thái thượng lao quân bên cạnh tới nhìn nhau cởi một tiếng thể xác tinh thần tương thông chính là vậy lao tử bản tôn trí thể lập tức xuất hiện năm vị hôn nguyên thánh nhân thế nhưng là đem vương việt đều có chút kinh ngạc nhiều như vậy đại nhân vật cùng nhau đến hẳn là cũng là bởi vì thiên đình biến cố chuyên tới để này giải vây cho hắn gặp nguyên thủy thiên tôn đi ra nhìn chằm chằm sắc mặt vương việt xem đi xem lại cẩn thận phải xem lập tức nói ra một câu đổi một bộ gương mặt thật cho là ta không nhận ra ngươi đem hình dạng khôi phục đi hiển nhiên nguyên thủy thiên tôn nhận ra vương việt hình dáng biết hắn hiện tại có chỗ ngụy trang bất quá từ sắc mặt hắn không khó coi ra có vẻ kinh ngạc hẳn là cho rằng bản thân như thế nào từ trong tay hồng quân rời đi đi quả thật vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng cũng liền làm thỏa mãn hắn nguyện một lần nữa hóa thành diện mục thật sự chưa xong con tiếp chương b ố mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được khôi phục diện mạo như trước đám người gặp đều là kinh ngạc bộ này gương mặt bọn hắn xem như ký ức vẫn còn mới mẻ ngày đó đánh với nguyên thủy thiên tôn một trận người không phải là người này sao nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy hắn khôi phục hình dạng trong mắt lập tức trải qua một chút lãnh ý ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao từ lao sư nơi đó trốn ra được điểm này hắn tuyệt không rõ ràng không biết vương việt dùng thủ đoạn gì chẳng lẽ nói là lao sư tự mình thả bọn họ đi ra cái kia có điểm rất không có khả năng người này sợ tác sở vi lấy lao sư nguyên tắc xử sự quyết định sẽ không dễ dàng bông tha lại lao sư năng lực hắn là biết đến cho dù muốn đối phó bản thân cũng có rất nhiều loại biện pháp người này tuy là có thể đánh với hắn một trận nhưng so với bản thân có bản cổ phiên mấy người tiên thiên trí bảo phụ trợ chỉ hơi không bằng bực này tình huống giới hắn có thể từ lao sư nơi đó trở tới chẳng lẽ nói không chỉ là nguyên thủy thiên tôn một người nghĩ như vậy còn có còn lại bốn vị thánh nhân cũng là nghĩ như vậy đến hai mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt chờ đợi hắn nói chuyện a việc này thì không cần bờ báo vương việt sắc mặt bình thản từng cái đảo qua năm vị khuôn mặt của thánh nhân thế nào các ngươi năm đại thánh nhân đều tới đều là đều là muốn đối phó ta hắn nói nói như thế nhưng năm đại thánh nhân ở giữa tuyệt đối là phân thuộc khác biệt phe phái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được mục đích của bọn hắn vương việt tuy là nhất thời đoán không ra nhưng có cực lớn khả năng là bởi vì chính mình mà tới dù sao thiên đình đối bọn hắn mà nói có vẻ hơi không có ý nghĩa vương việt nghĩ không ra bọn hắn sẽ vì thiên đình mà động thủ động cơ những thứ này đứng ở cái thế giới này chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật mỗi tiếng nói cử động đều sẽ cân nhắc tự thân lợi ích chuyện không có lợi bọn họ sẽ không đi làm bây giờ hắn đối mặt năm đại thánh nhân còn có thiên đình ngọc đế cầm đầu một đám gia hỏa may m à dương tiến ba huynh m g ộ i đã bị hắn khuyên đi xuống d ư ớ i hắn một mình đối mặt loại cục diện này vậy là không có mảy may nhưng lo lắng n a m đại thánh nhân chuẩn đề đạo nhân tiếp dẫn đạo nhân một phái nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ mặc dù đứng chung một chỗ nhưng bằng mặt không bằng lòng có thể phát giác được mỗi người bọn họ không hợp nhau muốn đến không phải lần này thiên đình chuyện phát sinh xúc động ích lợi của bọn hắn tuyệt không có khả năng tiến tới cùng nhau còn vậy lao tử thái thượng lao quân bản này thể cùng phân thân thì là hoàn toàn như trước đây địa không lẫn vào những việc này chỉ cần hắn lích lợi của mình không bị hao tổn muốn đến sẽ không đi quản nhiều những người còn lại vương việt tâm tư của đem bọn hắn phỏng đoán đại khái những người này cũng không hiểu biết ngược lại là chuẩn đ ề tiếp dẫn hai cái tây phương giáo tổ mở miệng trước vị đạo hữu này ta xem ngươi vừa mới đưa đi mấy người cùng ngươi quan hệ không ít ở nơi này đồng phương sinh hoạt không dễ lại nhận đủ loại bài xích không bằng đến ta tây phương thế giới đến nơi đó thế nhưng là một mảnh tường hòa không muốn không tranh quyết định phát sinh không được hôm nay chuyện như vậy không biết đạo hữu nhưng có ý nguyện lần này lời vừa ra khỏi miệng không đợi vương việt trả lời nguyên thủy thiên tôn chính là quay đầu nhìn chăm chú hai người ánh mắt bất tiện thế nhưng chuẩn đề tiếp dẫn căn bản không sợ hai vị có ý tứ gì không có ý gì chính là cho vị đạo hữu này tìm nơi đến tốt đẹp hảo nơi về hừ hai người các ngươi ý đồ kia mọi người ở đây đều biết không phải liền làm u ố n kéo vị này cùng các ngươi cùng nhau sao có một số việc chớ có làm được hơi quá đáng nguyên thủy thiên tôn âm thanh lạnh lùng nói đối mặt mấy người kia ngôn từ ám phúng lẫn nhau thấy ngứa mắt nói trắng ra là cũng chính là lợi ích chi tranh vương việt đó là sống chết mặc bây xem t h vui n g ư ơ i giết ta xiển giáo môn hạ lục đại đệ tử còn dám hỏa loạn thiên đ ỉ n h hôm nay không có lao sư thăm gia ngươi lần này tuyệt đối trốn không thoát nguyên thủy thiên tôn nhìn gần vương việt l i ề n bàn cổ phiên đều tế ra đến rồi h i ệ n nhiên là không có ý định để vương việt dễ dàng rời đi đạo h ư u nếu chịu nhập ta tây phương giáo có thể bảo vệ ngươi an toàn thoát thân tiếp dẫn cũng tại lúc này nói ra rất rõ ràng bọn hắn một phương muốn giữ lại vương việt một phương muốn lôi kéo vương việt chỉ có cái kia thông thiên giáo chủ lão tử thờ ơ l ạ nhạt bất quá bọn hắn cũng sẽ không để tây phương giáo hai vị hái đi chỗ tốt mặc dù cũng không muốn dính vào b ấ t quá cục diện này rõ ràng thăng lên đến đông phương cùng tây phương giáo độ cao nếu để cho vương việt đi tây phương giáo thực lực tuyệt đối phóng đại cũng không lợi cho bọn hắn đông phương giáo phái tại chỗ bầu không khí tựa hồ đến rồi một cái muốn bùng nổ điểm nhưng mà vương việt một câu để bọn họ đều là vẻ mặt cứng lại các ngươi c h ậ m g i chơi ta đi trước một bước vương việt nói ra lời này n g ư ờ i đã là hóa thành một vệ ánh sáng l ư ớ t đi trong chớp mắt liền ra nam tiên môn hạ giới đi bực này cử động thật là làm cho ở đây mấy người đều ngoài ý muốn cái kia nguyên thủy thiên tôn kịm phản ứng lúc này hóa thân đuổi theo ngược lại là tiếp dẫn chuẩn đề hai người muốn động làm lúc thông thiên giáo chủ lao tử đứng dậy rõ ràng là không nghĩ hai người bọn họ tiến đến bực này đối đầu gây gắt cục diện để chuẩn đề tiếp dẫn hai người cũng không còn dám làm sao động tác có chút kiên g kỵ nhìn đối phương hai người thật muốn liên thủ một trận chiến bọn hắn không bằng đối diện thông thiên giáo chủ cùng lao tử điểm ấy bọn hắn vẫn là tự biết mình hai vị không ở tây phương h ả o h ả o đợi giáo hóa vạn dân phổ độ chúng sinh bây giờ chạy tới ta đông phương có chút không ổn thông thiên giáo chủ lạnh lùng tốt mặc dù cùng xiển giáo nguyên thủy không hợp nhưng cái này tây phương hai vị đồng d ạ n g hắn cũng không cảm bạo chỉ có thể xuất thủ buộc bọn họ trở về không sai tâm tư của hai vị cũng không cần đánh có một số việc có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là vượt qua coi như tuyệt đối không được lao tử cũng là đứng dậy hắn tuy là nhìn qua nhất là vô vi không muốn một cái lại là thất đại thánh nhân bên trong thần bí nhất khó lường một cái bây giờ cũng đứng đi ra biểu thái tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên không có cách nào làm như không thấy muốn kiểm tra lượng đạo lý trong đó cân nhắc trong đó được mất nghĩ tới một phen bọn hắn trung quy là không có xuất thủ nhìn thấy thông thiên sát hại d i ệ t tuyệt bốn kiếm đều muốn tê ra đến, đến rồi cuối cùng cũng chỉ có thể ở mức cười một tiếng quay người rút đi một phương khác nguyên thủy thiên tôn hạ giới truy tìm vương việt bóng dáng nhưng như cũng là chậm một bước vương việt thân ảnh từ nam thiên môn rời đi tựa như một con cá bơi vào bên trong b i ể n r ộ n g m ê n h ông hắn cho dù là hôn nguyên thánh nhân cũng đo lường tính toán không ra vương việt hướng phương hướng nào đi trong lòng tức giận vô cùng tuy theo chính là lão tử thông thiên giáo chủ thân ảnh hiện hiện sau l ư n g hắn nhìn thấy này tấm tình hình sợ l ạ đều biết nguyên thủy thiên tôn không có đuổi theo người kia làm cho đối phương chạy chỉ nghe nguyên thủy thiên tôn phất tay háo hư l ệ n h liền hóa thành một vệ ánh sáng biến mất từ trong giọng nói của hắn không khó nghe ra có tức hổn hển chi ý bất quá đây hết thảy đối với thông thiên giáo chủ cùng lao tử mà nói cùng bọn hắn không có quan hệ gì cũng là một bộ không liên quan đến mình thái độ lập tức hai người cũng không nói gì đồng dạng hóa thành bạch quang biến mất bọn hắn đi không lâu sau vương việt thân ảnh đột nhiên hiện hiện nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng khoe miệng lộ ra một tia ý cười muốn ra tay với ta đem ta ngăn lại khó tránh khỏi có chút một cười tiếp đó chính là từng tràng trò hay diễn ra thời khắc hắn n ư u đồ đã là bắt đầu áp dụng liền chờ thời gian lên men từng bước một biến thành hắn mong muốn cấp độ đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ nhìn về phía hoa sơn phương hướng cả người trong nháy mắt biến mất chưa xong còn tiếp chương bốn mươi ba tìm đường chết tổ hai người khoảng cách hoa sơn đại khái t r ừ n g chăm d ặ m một vùng thung lũng trên không tiếp dẫn chuẩn đề hai người ngăn cản dương thiền ba huynh hội giờ này khắc này như c ũ chỉ có dương thiền một người dùng bảo liên đang nâng dương tiễn dừng dao hai người bọn họ vẫn là hôn mê trạng thái dương thiền nhìn lấy đối diện hai người trên người cỗ khí tức kiện như vực sâu như ngục không thể phỏng đoán các ngươi là ai vô duyên vô cớ bị hai người ngăn lại đường đi dương thiền như thế nào không có lòng cảnh giác ở trong đó rất khác thường tiểu cô nương chúng ta nhìn ngươi cùng ta phật hữu duyên đặc biệt ở chỗ này chờ nhìn ngươi ba người nhập ta tây phương giáo từ đó vinh đăng cực nhạc vô hai không họa chẳng phải là một kiện mỹ hảo sự tình l ờ i này từ tiếp dẫn trong miệng truyền ra thay đổi một bộ hiền lành khuôn mặt tươi cười tràn đầy một loại hướng dẫn lực lượng cảng hóa lại muốn để dương thiền ba huynh ngội nhập hắn tây phương môn h ạ hiển nhiên tiếp dẫn chuẩn đề hai người đều nhìn ra ba người này bất phàm t、so、vừa vặn ba người này là không sai người kế tục cái kia vương việt bây giờ đang bị nguyên thủy thiên tôn dây dưa muốn chạy đến đã không bằng một khi độ hóa đến tây phương cũng không sợ hai vương việt sẽ đến này muốn người cái gì tây phương giáo chúng ta không có hứng thú các ngươi vẫn là rời đi thôi ta đã bãi làm thầy có sư thừa các ngươi tìm người khác đi tiếp dẫn chuẩn đề hai người nhìn nhau một cái có khác sư thừa ngươi là nói cái kia giúp đỡ bọn ngươi người thoát khốn hắn bây giờ chỉ sợ cũng tự thân khó đảm bảo đang bị người truy đuổi đắc tội tam thanh thánh nhân chính hắn mặc dù không sợ nhưng các ngươi mấy tên đệ tử này át sẽ nửa bước khó đi đi theo bên cạnh hắn không bằng nhập ta tây phương giáo cũng bất tất lo lắng bực này vấn đề đủ để bảo đảm các ngươi thân gia tính mệnh tiếp dẫn tương bước vì tây phương giáo lớn mạnh hai người bọn họ giáo chủ cũng là nhọc lỏng ngàn dặm xa sôi đi vào đông thắng thần châu tự mình xuất thủ độ hóa có tiềm lực người hữu duyên nhưng mà mặc kệ bọn hắn nói thế nào dương thiền chính là không đáp ứng hai vị tiền bồi giáo tổ việc này không cần nhắc lại nữa thả anh em chúng ta rời đi thôi các ngươi có thể đi tìm kiếm những người khác dương thiền vừa nói liền muốn mang theo dương tiễn dương giao hai người rời đi hướng phía hoa sơn mà đến nào có thể đoán được hai vị tây phương giáo giáo chủ lại là dây dưa không bỏ rõ ràng không nguyện ý để dương thiền cứ vậy rời đi tiểu cô nương làm gì cự tuyệt vẫn là suy nghĩ thật kỹ rõ ràng cân nhắc cái gì các ngươi hai cái tây phương giáo giáo chủ can đảm d á m đối với môn hạ đệ tử của ta đậu tâm quả nhiên là thật to gan một thanh â m dường như sấm sét vang vọng chung quanh tiếp dẫn chuẩn đề hai người đều là thần sắc cứng lại sắc mặt bỗng nhiên biến ảo nhìn về phía một chỗ phương hướng vương việt thân ảnh đột nhiên hiện lên ở dương thiền bên cạnh mắt lạnh nhìn đối diện hai tên gia hỏa ngươi thế mà có thể vứt bỏ nguyên thủy thiên tôn ngược lại để chúng ta có chút ngoài ý m u ố n tiếp dẫn nói như thế đồng dạng nhìn chăm chú vương việt một bên chuẩn đề từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng giờ phút này cũng không nhịn được nói một câu thế nào Có vương việt người này cho thể diện mà không cần quả nhiên là để hắn cực kỳ thất vọng có thể đánh với nguyên thủy thiên tôn một trận lại như thế nào ở cái này đắc tội tam thanh thánh nhân địa phương còn dám lớn lối như vậy đành phải đem hắn cưỡng ép vượt qua tây phương đi có hai người bọn họ liên thủ tự nhiên không cần sợ hai vương việt một người không n g u y ệ n ý các ngươi còn có thể đem ta cưỡng ép độ đi tây phương có bản lĩnh chi bằng đi thử một chút các ngươi nếu có thể bại ta ta liền cùng các ngươi đi tây phương nhập ngươi tây phương giáo vương việt t r e o tức cười một tiếng đi về phía trước ra hai bước đem dương thiền ba huynh m g ụ i che đậy tại sau lưng hắn biết cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai người sẽ có giao thủ dương thiền ba huynh ngụi g ú p không được gì tự nhiên muốn thoáng bảo vệ bọn họ chu toàn đạo h ư u nói như vậy chúng ta cũng liền cung kính không bằng t h ô n mệnh nhập ta tây phương giáo vinh đăng lớn cực nhạc đợi đạo h ư u đi qua về sau liền sẽ rõ ràng trong đó chân lý trước đó đành phải đắc tội tiếp dẫn hướng hắn chắp tay trước ngực thở dài thi lễ cái k i a chuẩn đề cũng giống như vậy hai người khách khí qua đi chính là sử dụng pháp bảo nhất thời một cố cường đại pháp bảo chi lực từ trên người hai người tuân ra thập nhị phẩm công đức kim liên thất diệu bảo thụ lần lượt nổi lên được tiên thiên công đức trí bảo đều tế ra đến rồi xem ra các ngươi đối với ta rất là để bụng à. vương việt nói như thế hắn tay không t ấ c sát trên người không có một kiện pháp bảo trực tiếp hướng phía hai người phóng đi đạo hưu không cách dùng bảo sao đối phó các ngươi không cần pháp bảo nói chuyện vương việt hào khí cười một tiếng lời này nghe vào chuẩn đề tiếp dẫn trong thai lại là coi thường bọn hắn nhịn xuống vẻ tức giận cũng là cười một tiếng đạo hưu quả thật phóng khoáng không bị trói buộc b á khí cực kỳ vậy bọn ta liền muốn hảo hảo xin chỉ giáo tiếp dẫn xuất thủ trước trên tay phi top bóp pháp ấn một đạo âm dương to lớn bảo bình hiện, hiện đỉnh đầu vương việt nhìn thấy hai người xuất thủ chính là dùng hết thực lực chân chính đối với hắn thật đúng là tình thế bắt buộc bộ dáng không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng chỉ sợ hai người này phải thất vọng hai tay một trưởng một chỉ bàn tay trái lực phun ra Cấp tốc ngưng tụ t ngưng hai i ê n đ ị l n xung quanh, h khí hóa tây phương m giáo h i chủ t mực kích rõ ràng không, không, không, không có đưa đến rõ ràng tác dụng cùng kiếm khí triệt tiêu lẫn nhau hai vị tây phương giáo chủ mực kích rõ ràng không có tạo thành bất luận cái gì hữu dụng hiệu quả thoáng kinh ngạc sau khi nhưng lại lần thứ hai đánh ra thế công lần này nếu so với trước kia càng thêm trịnh trọng tăng nhiều hơn mấy phần thực lực vương việt mới mặc kệ bọn hắn như thế nào mặc hắn loại nào thế công hắn chỉ cần một quyền một trưởng một chỉ nhất kiếm liền có thể toàn bộ ứng đối hấp thu hồng quân toàn bộ thực lực hắn đã ở cái thế giới này cơ bản vô địch nếu là thất đại thánh nhân liên thủ có lẽ còn có đánh với hắn một trận khả năng vẹn vẹn chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người không có thực lực này phát sau mà đến trước vương việt đang tiếp dẫn cùng chuẩn đề đánh ra thế công về sau đã là xong quyền anh ra quyền kinh như sớm phảng phất để thiên đ i ệ mất tiếng nổ vang thời khác tựa như cựu thiên hỗn độn cương phong quét sạch mà đến tốc độ so với bất kỳ vật gì đều muốn nhanh trong chớp mắt đã đến chuẩn đề cùng tiếp dẫn trước người đã là phá vỡ thế công của bọn hắn đang hướng cơ thể lấy bọn hắn đánh tới chưa xong còn tiếp chương bốn mươi b ố k h ố n địch vương việt một quyền này chi uy liền để chuẩn đề cùng tiếp dẫn nội tâm trần kinh không cách dùng bảo chỉ bằng vào nhục thân chi lực cùng trên người pháp lực liền có thể đạt tới cái này mấy người tiên thiên chứng đạo trí bảo một kích toàn lực bí lực coi là thật so với hồng hoang thời kỳ mười hai tổ vu còn muốn bá đạo cái kêu mười hai tổ vu chính là chỉ luyện nục thân khí huyết vì tiên tiên thiếu hụt mà vô thần hồn tất nhiên là không cách nào tu luyện ra pháp lực cũng liền không cách nào sử dụng pháp t h u ậ t thôi động pháp bảo các loại nhưng bọn hắn chính là bản cổ tinh huyết biến thành đơn thuần lấy nục thân c h i lực liền có thể đạt tới cái gọi là dốc hết toàn lực năng lực không tiên thiên trí bảo hoặc là lợi hại trí cực hậu tiên trí bảo đều không thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương bây giờ vương việt thậm chí so với mười hai tổ vu càng sâu tay không đón đỡ thất rượu bảo thụ âm dương bảo bình ấn còn có cái tia thập nhị phẩm công n ư c kim liên toàn thân trên dưới lông tóc không thương coi là thật như là bản cổ tái sinh còn muốn có chỗ siêu việt thập nhị phẩm công đức kim liên nở rộ vạn đạo kim quan g điềm lành rực rỡ như thác nước rủ xuống đối mặt vương việt cái kia phá thoái hỗn độn quyền tình trực tiếp bị đánh kim quan g chấp liên tục run dày không ngừng cái kia tiếp dẫn đạo nhân một mặt xấu khổ chỉ có hắn tự mình biết bây giờ gian nan quất cảnh mỗi lần chúng vào vương việt một cái cố lực lượng kia một bộ phận trực tiếp xuyên thấu qua thập nhị phẩm công đức kim liên trực tiếp tác dụng đến trên người hắn tuy nói hôn nguyên thánh nhân có vạn tiếp bất diệt tri thân nhưng cũng là có hạ độ chúng vào vương việt vài cái lực đạo đã cảm giác được nhục thân không yên cái kia hơi yếu một chút chuẩn、đề. càng là như vậy cái kia thất diệu bảo thụ danh sưng không có gì không soát hết lần này tới lần khác chính là soát không xong vương việt quyền kình trường lực cùng k i ế m khí lại bị vương việt đánh cho có khổ khó nói lúc trước cái kia trong lòng đã có dự tính tất thắng chi tư sớm đã là ném đến tận cựu tiêu vân ngoại bây giờ nghĩ là thế nào chống c ự vương việt thế công thế nào hai vị tây phương giáo chủ mới vừa rồi không phải lời thề son sát muốn cho ta tùy các ngươi đi châu đó tây phương giáo bây giờ biểu hiện như vậy không nên a vương việt một bên xuất thủ một bên lên tiếng chê cười hai người này tuy là hôn nguyên thánh nhân tại chưa hấp thu hết h ổ n g quân một thân thực lực trước đó muốn đối phó hai người thật đúng là khó đối phó từ cái khác nhóm còn nắm giữ tiên thiên trí bảo dưới tình huống chỉ là hắn hiện tại trong lúc giơ tay nhấc chân triển hiện thực lực liền để hai đại tây phương giáo chủ không thể ra sức còn muốn bắt hắn đi tây phương giáo làm các ngươi hai cái tay chân không khỏi n g h ĩ quá mức đơn giản chỉ có thể nói lần này tiếp dẫn cùng chuẩn đề đi cực kỳ sai lầm một nước cờ chẳng những không có đem vương việt h ạ n g phục ngược lại bồi lên bản thân hôm nay đưa tới cửa vương việt đương nhiên biết hảo hảo nắm chắc cơ hội này hai người muốn hàng phục hắn vương việt vì sao không trái lại hàng phục bọn hắn đem tây phương giáo đặt vào trong tay của mình kim s á c cự đình muốn hấp thu thiên đạo chi lực nhất định phải đem chọn cái thiên đạo chi lực suy yếu hắn được người ta chỗ tốt tự nhiên muốn ra thêm chút sức hôm nay từ tây phương giáo bắt đầu liền muốn bắt đầu bốn một đầu mới dây muốn suy yếu thiên đạo chi lực nhất định phải gây nên giữa phiến thiên địa này hỗn loạn thất đại thánh nhân thực lực giữa lẫn nhau thế lực dây dưa nhất định phải phát sinh một chút tranh chớp mới có thể cuối cùng dẫn phát hỗn loạn thiên hạ vừa loạn thiên đạo tự sẽ bị quáy dày đưa tới hỗn loạn càng lớn thiên đạo chi lực thì sẽ càng phát suy yếu tự nhiên kim sắc cự đỉnh khi đó liền có thể hạ thủ nghĩ đến đây vương việt trong mắt lóe lên trận trận dị sắc nhìn thấy ở trên tay mình đau khổ chống đỡ chuẩn đề cùng tiếp dẫn hạ quyết tâm hai vị không bằng chúng ta thương lượng một chút các ngươi cũng đừng dạy ta nhập tây phương giáo dứt khoát để cái này tây phương giáo thần phục với ta dạng này há không là đạo lý giống nhau cứ như vậy chúng ta đều là quan hệ hợp tác các ngươi muốn độ một số người đi qua ta có thể giúp các ngươi vương việt nhìn lấy hai người bọn họ nói như thế lời này về sau tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều là tâm thần chấn động vương việt ý của lời này là muốn bọn hắn tây phương giáo thần phục làm cái k i a sau lương t r ư ở n g k h ô n g giả nói cái gì cho cười hai người bọn họ là hôn nguyên thánh nhân cùng lão tử nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ đồng cấp nhân vật cấp độ giáo chủ bên trong tam giới này đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp đại năng chính là thầy của bọn hắn hồng quân đều cũng không nói đến nếu như vậy chỉ bằng hiện tại trước mắt vương việt coi là thật cuồng vọng đến tột đỉnh khẩu khí thật lớn để cho ta hai người hướng ngươi thần phục ngươi có biết cho dù lão sư hồng quân đều cũng không nói đến qua nếu như vậy ngươi lại có tư cách gì hồng quân không có làm như vậy không có nghĩa là hắn không có năng lực ta có năng lực như thế ta cũng muốn làm như vậy cho nên chỉ có thể trách các ngươi xui xẻo vương việt nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nói như thế đông nhiên quanh thân khí thế xoáy nhưng tăng vọt hồn nhiên toàn lực đánh ra một c ỗ từ khí thế ngưng tụ thành lĩnh vực từ trên người hắn tản g ra trong chớp mắt đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề bao phủ đi vào một cái thuộc về vương việt tiểu t h i ê n địa độc lập với tam giới bên ngoài trong ngũ hành trong thiên địa nhan sắc cũng biến đổi một mảnh hỗn độn mờ mịt màu xám một mảnh kinh rít gạo run sợ không gian khắp nơi tràn ngập hỗn độn huyền hoàng chi khí càng ẩn chứa vô cùng vô tận sắc cơ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đột nhiên thân hãm trong đó lập tức kinh hãi vương việt dừng tay hai tay phụ sau mà đứng nhìn lấy hai người cười n h ạ t nói hoan n g h ê n đi vào tiểu thiên địa của ta đây là ta xem hậu thổ chỗ kia động phủ có cảm giác mà sáng tạo bất quá đây cũng không phải là sống yên phận địa phương mà là giết người đoạt mệnh mổ để cho các ngươi thử xem linh giáo một chút thủ đoạn của ta có lẽ sẽ nghiêm túc ta nói sự tình nói xong vương việt thân hình nhận vào trong trời đất nhỏ bé biến mất bóng dáng độc còn lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ở bên trong vùng trời nhỏ này để phòng bốn phía thập nhị phẩm công đức kim liên thất diệu bảo thụ đều là một mực bảo vệ thân thể của bọn hắn loé ra sáng trói hào quang sư đ ệ nơi đây cực kỳ nguy hiểm người này thân ảnh sắp nhập vào tiểu tiên địa này bên trong ta thậm chí không có phát giác được sư minh lai lịch người này thân bí đến cùng có bí mật gì tựa hồ phía sau ẩn chứa một cái kinh thiên động địa âm mưu cùng thiên đình đối nghịch còn hoàn toàn không mua từng cái sắc mặt của thánh nhân còn có cái kia một thân thực lực có thể cùng bọn ta tích lũy vô lượng công đức chứng đạo hôn nguyên thánh nhân so sánh quả nhiên là kỳ quái còn nữa người này lại muốn thừa cơ nhúng chàng chúng ta tây phương giáo việc này lại là trước mắt nghiêm trọng nhất nhúng chàng chúng ta tây phương giáo lại tại thiên đình h ò a loạn càng là trực tiếp đem nguyên thủy thiên tôn môn hạ đệ tử đánh giết cái này phía sau có thể hay không chuẩn đề lời này ngược lại là nói đến một cái cổ họng bên trên tiếp dẫn suy nghĩ một chút tựa hồ cũng liên nghĩ tới điều gì hai người ở nơi này hết sức nguy hiểm trong trời đất nhỏ bé bởi vì chuyện này còn bông l ò n g một tia cảnh giác ha ha hai người các ngươi còn có tâm tư quan tâm những thứ này ngược lại là đoán được một chút mánh khỏe ta hãy cùng các ngươi nói thật chuyện này s á c thực ứng đối tại vậy kế tiếp phong thần kế hoạch chỉ cần các ngươi hai người thần phục với ta cái này phong thần trong kế hoạch cam đoan để cho các ngươi tây phương giáo nhất cử vượt trên siền tiện nhị giáo danh tiếng thế lực đại tăng vương việt thanh âm ở trong tiểu thiên địa q u a n quẩn hắn đây là dự định hướng dẫn lại cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề một cái cơ hội đem bọn hắn thu phục cùng giết bọn hắn vẫn là thu phục bắt đầu so s á n h có lời nếu không thật muốn đem bọn hắn d i ệ t tây phương giáo lần này phong thần kế hoạch liền không có tác dụng sẽ không đủ để chân chính tạo thành lớn não s á t cơ ngập trời tuyệt vọng c h i tâm kim sắc cự đ ỉ n h đã từng nhắc nhở qua hắn đừng dùng bộ kia thật đơn giản sát phạt quả đoán phương pháp mặc dù vương việt ở bên trong tam giới gần như vô địch nhưng ở trên hắn còn có thiên đạo c h i lực bây giờ trực tiếp thô bạo đem chọn cái tam giới náo động thiên đạo c h i lực là sẽ đặc biệt đối tượng đến lúc đó toàn bộ tam giới đối địch với hắn còn có thiên đạo lực uy hiếp coi như vương việt có hồng quân thực lực cũng đánh không lại toàn bộ thiên đạo phải biết hồng quân cũng chỉ là thân hợp thiên đạo làm không được siêu thoát thiên đạo siêu thoát mảnh hỗn độn này thiên đ i ệ mà tồn tại nếu không hắn liền không biết đơn giản như vậy cho kim sắc cự định khống chế được cho nên vương việt còn làm không được cùng toàn bộ thiên đạo l à địch hắn phải suy yếu thiên đạo chi lực chỉ có thể khai thác tương đối con đường của quanh co nói bóng nói do xuất thủ đem tây phương giáo khống chế lại gián tiếp từ phong thần kế hoạch tới tay cũng là phù hợp cái gọi là tây phương giáo nguyên ý tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người chính là tính toán như vậy tại phong thần kế hoạch đem tiệt giáo tất cả môn nhân giết chết phong thần đi suy yếu rất lớn đông phương giáo phái thực lực cũng bởi vì vạn tiên trận một nhóm để hắn dùng túi càn k h ô n đóng gói đi không ít nguyên bản x i n tiệt nhị giáo m u n hạ cho độ hóa đến rồi tây phương đi mới khiến cho tây phương đại hưng cuối cùng hóa hồ vi phật có về sau đại lôi âm tự tây phương thế giới cực lạc sau lưng của đây hết thảy vương việt bây giờ hành vi không giải thích được theo cái kia lịch sử tiến trình đang phát sinh sự tình tiến triển đến nước này lại còn chân chính phù hợp bắt đầu giờ này k h ắ c này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thân ở bên trong tiểu thiên địa chung quanh đã là sát phạt chi lực điên cuồng p h u n g trào hôn độn chi khí không ngừng hiện lên s á t cơ như làm màu xám yên mai cấp tốc thẩm thấu đến mỗi một nơi thoáng chốc để tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người áp lực bạo tăng những thứ này màu xám hơi khói liền như là ước vạn trôi vô hình lợi nhận trùng kích lấy bọn họ vạn k i ế p bất phôi c h i thân để tiên thiên chứng đạo cùng công đức trí bảo hộ thân vẫn là bị những thứ này vô cùng vô tận thế công áp bách đến một cái cực nhỏ phạm vi hai người lẫn nhau chống đỡ lấy cũng chỉ có thể bị ép bước đến một cái to khoảng mười triệu không gian chỉ có thể chống ra lớn như vậy không gian kiệt lực chống cự sắc mặt sớm đã ngưng trọng nói không ra lời thiên phát sắc cơ long xả khởi lục, nhân phát sắc cơ, long trời lợ đỡ thiên nhân hợp nhất cái này mênh mông tam giới đại đạo ngũ hành không hề có có thể chống đỡ ngự cái này vô tận d i ế t vực ư các ngư i giờ phút này đáp ứng ta yêu cầu còn vì lúc không m u ộ n vương việt thanh âm từ trong hư không truyền ra chính là đối tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề hai người nói tới thế nhưng hai người chưa có trở về hắn lại là tự mình toàn lực chống cự thôi động tiên thiên chứng đạo trí bảo phát bảo quang mang vạn trượng thụy thải t ử khí ngàn đầu rủ xuống muốn phá vỡ tiểu thiên địa này thoát thân mà đến chỉ là đây hết thể ở trong mắt vương việt xem ra đều là phí công bọn họ cùng thiên địa thiên đạo liên hệ đã sớm bị vùng trời nhỏ này ngăn cách ra muốn dựa vào thiên đạo đại thế đến giúp đỡ thoát thân đó là si tầm vọng tưởng hai người này kiệt lực phải phá nơi đây nhưng mà không đi ra lọt mười trượng bên ngoài liền lại bị những vô cùng vô tận đó sát phạt c h i lực bước trở về vòng đi vòng lại vương việt lãnh đ ạ m nhìn lấy hai người hai đại thánh nhân đã mất đi thiên đạo chi thế thiên địa c h i uy còn lại cái nhân thủ đoạn theo bây giờ cũng không gì hơn cái này sư minh nên làm cái gì không cách nào mượn nhờ thiên đạo chi thế thiên đ ị a chi lực chính chúng ta thủ đoạn có hạn sông không ra vùng trời nhỏ này chuẩn đề hai đầu trường mi đã là nhanh co đến một chỗ hai mắt thời khắc chú ý các nơi trên tay thất diệu bảo thụ cùng nhau xoát ra thất thải bảo quang như từng đạo từng đạo tấm lụa tuôn hướng b ố n phía đỉnh đầu lơ lửng công đức trí bảo ra chỉ thần sử bộc phát vô số công đức trí lực càng l à hóa ra mười tám con tay hai mươi bốn thủ trứng đạo kim thân mỗi một cánh tay đều nắm giữ cực kỳ uy năng pháp bảo mặc dù thế công cực kỳ trói lọi nhưng cũng không có tác dụng gì một bên tiếp dẫn cũng là không sai biệt lắm tình trạng chứng đạo trí bảo, bảo phòng thủ tự thân trợ sáu kim thân như một tôn kim sắc đại phật hợp lực phía dưới cũng là tăng thêm mấy phần uy năng chỉ bất quá vẫn là hạn cắt trong s a mà thôi vùng trời nhỏ này độc lập với tam giới ở ngoài chúng ta chỉ có thể hấp thu hơi yếu thiên địa chi uy cùng thiên đạo chi thế căn bản không đủ để mượn loại thủ đoạn này đột phá ra ngoài ngược lại là thủ đoạn của người nọ so với lao sư còn để cho chúng ta chấn kinh dưới tình huống như vậy nếu không chạy đi chỉ sợ liền muốn giữ nhiều l à n h ít tiếp dẫn trịnh trọng nói bọn hắn phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc hôm nay phải đối mặt chỉ sợ là vạn năm đến nay bọn hắn trô đứng trước lớn nhất k ế p nạn các ngươi còn muốn đau khổ trèo trống đều là thật muốn bức ta hung ác hạ sát thủ vương việt thanh âm lại hiện lần này tựa như cái kia hỗn độn thần lôi đánh rất tâm thần của ở tại bọn hắn phía trên cái kia hộ thân công đức chi lực đều bởi vì cái này là lướt lôi âm s ở kinh không ngừng run rẩy bị phá ra từng đạo từng đạo khe hở giết giết giết lại là ba đạo sát tâm sen lẫn lôi âm có nhĩ cái kia gắt gao bao phủ bọn họ lôi âm trong chốc lát banh minh không ngừng tựa như vô biên thủy chiều ăn mòn đè ép mà đến s á t cơ so với vừa rồi càng là tăng cường mấy lần h i ệ n nhiên vương việt là xuống sát tâm không bao lâu Tiếp dẫn cùng c hai u ẩ n trên thân đề h người công đều ứ tức c chi lực bị cố này sát cơ chủng kích phá thoái, trong nháy mắt xâm nhập bọn hắn quanh thân trượng phạm vi, lập tức để bọn hắn thần vi, đại biến. Ngăn trở. Hai người lập bị bọn bọn này trong trượng Ngăn sát sát mắt trở. xâm để đ là chân kinh c h ấ n hét lớn một tiếng h i ệ t lực đi ngăn cản cố này thoạt nhìn bọn hắn không ngăn cản được s á t thế vừa mới tiếp xúc hai người nhất thời s á t mặt trắng bệnh thất rượu bảo thụ thất thải bảo quang thập nhị phẩm công đức kim liên công đức kim quang hoàn toàn ảm đạm đi cố vô cùng vô tận sát cơ xâm nhập thân thể bọn họ cái kia vạn kiếp bất phôi chi thân lộ ra cực đoan yếu ớt lập tức phun ra bùng máu tươi lớn ngã bay ra ngoài hai kiện trí bảo cũng bị bắn bay rơi vào không xa một bên lóe ra hào quang nhỏ yếu hừ vương việt hừ lạnh một tiếng ở giữa cái kia sát cơ vô biên phun trào màu xám cho sát phạt chi lực hiển hóa ra từng đạo từng đạo màu xám xích s á t lớn bằng cánh tay phía trên minh văn trải rộng lóe ra yêu dị hào quang màu xám chợt xuyên thủng thân thể của tiếp dẫn cùng chuẩn đề dung nhập trong trời đất nhỏ bé lập tức đem bọn hắn cao cao lăng không treo lên bọn hắn giờ phút này nhưng vẫn bị sát phạt chi lực ăn mòn sắc mặt thống khổ cứ việc trên người pháp lực phun trào lại như sâu kiến hoàn toàn giống nhỏ lực toàn thân cao thấp đều là bị màu xám xích s á t xuyên thủng tóc thai bù sù thần s ắ c chật vật nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình vương việt thân ảnh một lần nữa hiện hiện ra đứng ở giữa hư không đối xử lạnh nhạt liếc nhìn hai người vẫy tay một cái nơi xa rơi xuống thất rượu bảo thụ thập nhị phẩm công đức kim liên rơi trong tay với hắn hai kiện trí bảo đều có chỗ kháng cự nhưng đều bị vương việt lấy thủ đoạn cường ngạnh cường thế áp đảo thu nhỏ đến rồi lòng bàn tay hiện tại lại cho các ngươi một cơ hội muốn nghĩ sâu tính kỵ nghĩ thông suốt đây là các ngươi cơ hội cuối cùng đừng nghĩ đến đám các ngươi vạn kiếp bất diệt ta tự có biện pháp đem bọn ngươi từ trong tam giới triệt để xóa đi liền luân hồi trùng tu cơ hội đều không có tiếp dẫn cùng chuẩn đề thống khổ mở mắt ra nhìn lấy tùy tiện đem bọn hắn chứng đạo công đức trí bảo đùa bỡn trong tay lòng vương việt trong lòng đã là dâng lên sợ hãi đ ừ n g tưởng rằng thánh nhân liền không sợ hãi chỉ có thể không có đụng phải so với bọn hắn mạnh hơn người thôi không có đụng phải để bọn hắn tới gần tuyệt vọng cấp độ thôi ngay như bây giờ tình hình như vậy bọn hắn cũng là biết liền giống như người bình thường bị sợ hãi chiếm lĩnh các vị trí cơ thể nhiều lần sắp tử vong tuyệt v tại như vậy bên trên hoa sơn một chỗ hư không từ vương việt trong miệng chuyển ra cơi to nhưng lại chưa ảnh hưởng đến địa phương còn lại tất cả sinh vật đối với cái này mắt điếc t h a y ngơ căn bản không có nghe thấy đồng dạng chưa xong con tiếp chương 46, an bài đỉnh hoa sơn một chỗ vương việt mới mở độc p h hắn lấy tiểu thiên địa trực tiếp dung nhập nguyên bản cái kia hắn g đá làm ra một cái chỗ k h u t dương thiền ba huy n g ộ i bị hắn tiếp vào nơi này còn có chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người hai người xuất hiện ở đây đang ngồi vào vương việt còn hướng vương việt tương đối cúi đầu hiển nhiên là bị vương việt đã thu phục được hai người các ngươi ứng đối xiển tiệt nhị giáo kế hoạch vẫn còn có chút không đủ ta với các ngươi giảng được lời nói đều còn nhớ ở trong lòng vương việt đối tiếp dẫn cùng chuẩn đề nói chuyện dặn dò hai người đây cũng không phải là hắn mưu lược cái gì viễn siêu hai người mà là làm thượng đế thị giác trước thân phận của người biết dĩ nhiên đối với rất nhiều chuyện kiến thức cũng không kém nếu không cũng sẽ không là đạt tới thành tựu của ngày hôm nay chúng ta đều đã nhớ kỹ hai người hướng hắn chắp tay thi lễ nói nói như thế nhưng sắc mặt luôn có một loại nhàn nhạt, nhạt cổ quái vương việt nói cho bọn hắn lúc ngôn từ chuẩn xác dáng vẻ phẳng p h ấ trên thực chất bọn hắn cũng chỉ là có một ít hoài nghi dù sao vương việt lúc trước triển hiện thủ đoạn đã là vượt xa dự liệu của bọn hắn nếu không có như thế cũng sẽ không rơi vào kết cục của như bây giờ mà các ngươi lại là đối ta lời nói có chỗ hoài nghi vương việt nhìn vẻ mặt gặp bọn họ chính là đoán ra sẽ có ý nghĩ như vậy nhưng hai người đều là lắc đầu biểu thị không có việc này hắn cũng chỉ đành cười cười như vậy bỏ qua sự tình phát triển như thế nào đã đến giờ về sau tự sẽ có chỗ chứng nhận lập tức vương việt lại cùng bọn hắn thương lượng qua một ít chuyện liền đem bọn hắn đuổi trở về hai người này đều là hôn nguyên thánh nhân hữu tâm lẫn vào sự tình lần này tự nhiên cũng kịp chuẩn bị vương việt xem như ở sau lưng đẩy nữa bọn hắn một cái cho bọn hắn một chút cực kỳ trọng yếu trợ giúp cùng chỉ thị có khả năng tạo thành hậu quả cũng là có thể vượt qua nguyên bản mong muốn chỉ là lần này h ắ n cái hố phải không dừng là thông thiên giáo chủ còn có nguyên thủy thiên tôn nếu muốn làm ra hơi lớn sự tình tự nhiên hai bên cũng đừng bông tha đem bọn hắn đuổi đi về sau liền đem tâm tư rơi xuống dương thiền ba huynh m u ộ i trên người bây giờ dương tiễn dương giao còn tại hôn mê trạng thái không có tỉnh lại vương việt xuất thủ thay bọn hắn giải đem bọn hắn làm tỉnh lại dương thiền cũng là cực kỳ cao hứng đa tạ sư phụ hướng phía vương việt nói lời cảm tạ quỳ xuống cung kính dập đầu lại bị vương việt ngăn lại hắn ngược lại hỏi trên tay ngươi bảo liên đăng còn có các ngươi ba cái pháp lực cùng pháp bảo đột nhiên thì có đây là có chuyện gì đem trong đó nguyên do cùng ta nói một chút vương việt muốn hỏi chính là việc này hắn đã sớm muốn hỏi một chút chuyện này theo lý thuyết thời gian ngắn như vậy còn có cái kêu bảo liên đ ă n g còn chưa tới xuất thế như vậy liền sớm đến rồi trên tay bọn họ bản thân còn không rõ ràng lắm nhất định là có gì ngoài ý muốn người chen chân chuyện này nhất định phải hỏi thăm rõ ràng dương thiền còn có tỉnh lại dương tiễn dương giao nghe xong lời này về sau ngược lại là hướng vương việt nói đến tiếp sau phát triển sự t ì n h bọn hắn như thế nào tăng lên pháp lực cùng thu hoạch được pháp bảo sự t ì n h sau nửa ngày n g h e xong bọn họ kể ra vương việt như có điều suy nghĩ gật gật đầu trong mắt có minh ngộ chi sắc nguyên lai、like、cái này phía sau đều có kim sắc cự đỉnh nguyên nhân khó trách khó trách lúc trước trước khi đi nó cùng mình nói đưa lên một chút lễ vật nho nhỏ, nhỏ cải biến một chút sự tình nho nhỏ nguyên lai là chỉ đến những phương diện này đem dương tiến ba huynh m g ụ y thuế biến một phen sớm đạt đến tương lai có khả năng có loại trình độ đó chỉ là không biết có phải hay không là kim sắc cự đỉnh thiết kế để bọn hắn ba huynh m g ụ y cha mẹ hay là chết cẩn thận nghĩ tới thật có khả năng là kim sắc cự đỉnh đ à o hầm hắn với cái thế giới này chuyện xảy ra như lòng bàn tay từ hắn thần không biết quỷ không hay đem hồng quân cầm tụ lại là giấu giếm được toàn bộ thiên đạo Nếu đương phải nhiên n b vương việt không biết ngay trước mặt ba huynh mội ngụ nói ra người đã chết hình thần câu diện không có sống lại khả năng cho dù là hắn hiện tại cũng không có biện pháp chỉ có thể để bọn hắn bất đau bùn đi đem ba người thoáng chân an một phen vương việt liền để bọn hắn tạm thời tại tiểu thiên địa này trước đợi một thời gian ngắn nói cái gì tránh đầu gió nguyên nhân chủ yếu là không giống bọn hắn lại đi ra gây phiền thoái cho bọn hắn một đoạn tĩnh táo thời gian và không gian hảo hảo suy nghĩ dù sao cái này một vùng trời nhỏ có vương việt mở bên trong linh khí so với ngoại giới nồng đậm không biết bao nhiêu ở bên trong tu luyện đủ để cho bọn hắn càng nhanh tinh tiến vương việt đem bọn hắn cũng đổi đi ngược lại là ổn định lại tâm thần lòng bàn tay dưng ra hai kiện tiên trí bảo vẫn trên tay h ắ n ngăn trở hai người đều là trần kinh chắc hét lớn một tiếng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 căn bản không có nghe thấy đồng dạng chưa xong c ò n tiếp chương bốn mươi bảy thiên địa không thánh cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện nữ hoa hậu thổ đường xa mà đến rõ ràng là vì hắn dù sao một cái nho nhỏ hưng phục sơn còn chưa đủ lấy kinh động bọn hắn tự thân xuất mã nữ hoa hậu thổ lẫn nhau trao đổi ánh mắt lập tức nhìn về phía vương việt đạo h ư u bảy gia cục quả thật đúng vậy à cái này hưng phục sơn thế lực ở bên trong tam giới cũng là không kém một cỗ ta đạo phía sau có người nào ủng hộ nguyên lai、like、là ngươi hai người vừa đến liền đem lời nói kéo tới ưng phục sần đến vương việt thì là cười thầm trong lòng hai người này rõ ràng đang b á n cái nút muốn từ trong này tìm kiếm cắt vào chủ đề thời cơ chính sự còn không có kể đây hai vị có lời gì liền nói thẳng dạng này nói xa nói gần không có ý gì a vương việt ngồi ở nguyên bản tiểu ngũ chỗ ngồi bậy vệ thư thái lạnh nhạt nhìn phía dưới hai người người tầm thường ai dám thái độ như thế đối mặt hai cái hốn nguyên thánh nhân cũng chỉ có vương việt dám làm như vậy không cô kỵ chút nào làm như vậy nhìn thấy vương việt thái độ như vậy nữ h a cùng hậu thổ thật cũng không biểu lộ cái gì bất mãn trước đây không lâu thiên đình vừa loạn bọn hắn mặc dù chưa từng ra mặt nhưng cũng âm thầm chú ý tất cả cái k i a dương tiễn huynh đệ đại náo thiên đình tiếp theo vương việt đột nhiên phát hiện thân đưa tới ngũ đại còn lại thánh nhân xuất hiện có thể xưng hồng hoang thời kỳ về sau thánh nhân xuất hiện nhiều nhất một lần vương việt không nói hai lời trực tiếp dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết xiển giáo môn hạ mấy vị kim tiên đệ tử nhằm chúng nguyên thủy thiên tôn giận dữ muốn tìm hắn tính sổ sách mấy vị còn lại thì là riêng phần mình quan sát khoanh tay đứng nhìn về sau các nàng không biết vương việt như thế nào thoát khỏi nguyên thủy thiên tôn truy kích lại đi nơi nào cho đến các nàng chú ý tới ưng phục sơn thế lực tìm đòi đến một chút xíu nơi đây yêu tộc thế lực cùng vương việt một điểm liên hệ mới đến này thử thời vận không nghĩ tới thực sự gặp vương việt hiển nhiên vương việt cùng tiếp dẫn chuẩn đề phát sinh sự t ì n h các nàng cũng không biết hoặc có lẽ là trong tam giới ngoại trừ người trong cuộc chỉ sợ chỉ có kim sắc cự đỉnh biết được từ trong này lộ ra thủ đoạn đủ để cho các nàng dùng phức tạp hơn ánh mắt đối đại vương việt không biết địa phủ thời điểm chúng ta nói sự t ì n h giờ phút này còn tính hay không số lời này là hậu thổ nói mang theo một loại hỏi thăm n ữ ký vương việt nhẹ dọn cười một tiếng nhưng từ trong tiếng cười lộ ra một kia quái dị để nữ hoa hậu thổ nhữ chặt mày lên đương nhiên chắc chắn bất quá cái này nội dung trong đó muốn một lần nữa xác định dù sao lúc này không giống ngày xưa không phải sao vương việt cười nhìn xuống các nàng hai tay rơi ở trên lan g can khí thế trên người lộ ra một loại sự tự tin vô cùng mạnh mẽ hai người này cũng là tính toán thật hay kiến thức qua thủ đoạn của hắn cân nhắc trong đó lợi và hại về sau lại tìm đến hắn thương lượng ở trong địa phủ vương việt cùng hậu thổ cái kia s o n g phương chuyện hợp tác chỉ là khi đó về khi đó khi đó vương việt không có dự liệu được bản thân biết hấp thu hết hồng quân một thân thực lực đến rồi bây giờ tình trạng này cho nên chỉ bằng vào một mình hắn mặc dù có chỗ bố trí c ụ c nhu đồ cũng cần lôi kéo một chút có khả năng hợp tác thánh nhân mục đích của hắn khi đó cũng chỉ là muốn tăng lên bản thân chưa từng gặp qua kim sắc cự đỉnh về sau xảy ra căn bản cải biến đi nhúng trảm thiên đạo chi lực cảnh giới khác biệt mang đến tầm mắt khác biệt tính toán lấy lợi ích tự nhiên cũng không giống nhau còn cần lúc trước bộ kia đối với hiện tại đã không đủ để để vương việt động tâm các ngươi muốn hợp tác vậy thì nhất định phải thả càng nhiều máu đi ra mới được hai người nghe xong vương việt lời nói đều là dự cảm đến họp như thế cũng ám đạo vương việt cái này nhân tâm cơ không cạn cực kỳ hiểu được nắm chắc thế cục n g ư ờ i muốn làm sao xác định nữ hoa một mặt cao quan g thánh khiết bộ d á n g toàn thân lộ r a công đức quan huy bình tĩnh nhìn lấy vương việt nói ra người này nàng còn là lần đầu tiên gặp mặt trước đó đều là hậu thổ tới thương lượng đánh giá qua người này bây giờ xem xét hoàn toàn chính xác không tầm thường rất đơn giản nếu muốn cùng ta hợp tác các ngươi cũng là muốn tại nơi phong thần trong kế hoạch tham gia một chân lúc đầu lần này chính là thất đại thánh nhân cùng nhau thương lượng qua chỉ ò n có là hiện tại xiển giáo tổn thất cực lớn nguyên thủy thiên tôn kế hoạch bị phá hư một bộ phận cái này phía sau nhiều hơn ngươi một cái như vậy ngoài ý muốn không chỉ là chúng ta mấy vị còn lại thánh nhân cũng là có ý nghĩ thế này không nghĩ nguyên thủy thiên tôn trở thành sau cùng được lợi người bọn hắn ba lạc ba lạc nói một đống lời nói kỳ hàm nghĩa đơn giản chính là trừ cái này lần đánh cờ người nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ bên ngoài tây phương giáo hai vị còn có hai người bọn họ thậm chí một mực trí thân sự ngoại lão tử đều muốn đến xế vào từ đó được chia một c h é n canh để cho mình hết khả năng nhiều đạt được lợi ích trở thành lớn nhất được lợi người đây chính là thánh nhân cái gọi là vô d ụ n vô cầu thánh nhân cho dù là nữ hoa hậu tổ đối với cái này cũng là có động tâm ý tứ cho nên nói vô d ụ n vô cầu bảng quan thánh nhân vậy cũng là xả đạo ngụy biện lời lẽ sai trái các ngươi muốn làm cái kia lớn nhất được lợi người vương việt dứt khoát hỏi nếu không có chuyện ngoài ý muốn đương nhiên hai người đều là gật đầu ai không muốn làm cái kia sau cùng được lợi người có thể bất quá các ngươi cũng phải trả giá một chút cái gì đại giới vương việt nhẹ g i ọ n g cười một tiếng binh lực pháp bảo đan dược các loại chớ quên nữ hoa mặc dù đổ thiên tạo ra con người nhưng nàng trung quy là yêu tộc thánh nhân phía sau còn có yêu tộc cái này côn trùng trăm chân chết còn d ã rủa thế lực chống đỡ lấy lại thế nào xa suốt yêu tộc Thế lực v ẫ có, có nhìn thấy nữ hoa hậu thổ đều là như có điều suy nghĩ bộ dáng vương việt ngược lại không gấp hắn bây giờ là chủ đạo hai người này muốn đạt được lợi ích tự nhiên muốn cho hắn đầy đủ giá cao cái này mắt thấy phong thần kế hoạch muốn bắt đầu áp dụng hết thể đều phải chuẩn bị ổn thỏa để hắn đi lên một trận mở ra mặt khác phong thần bảng cuối cùng hậu thổ nữ hoa vẫn là thỏa hiệp đáp ứng vương việt yêu cầu này cũng nằm trong dự liệu nhất là vương việt đem nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề bắn đi cái kia từ thường trụ vương bắt đầu buồn cười một màn kể cùng hai người nghe thấy lúc ấy chính là tức g i ậ n đến nữ hoa giơ chân cái này tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù bị hắn thu khuất phục tại uy nghiêm của hắn phía dưới nhưng hai người kia trong lòng không căm lỏng về sau sớ muộn sẽ xảy ra chuyện nơi này lặng yên trôn một cái phục、bút. sau này sự tỉnh coi như có ý tứ dù sao vương việt cuối cùng nhưng là muốn đem các loại thánh nhân cũng mai tán rơi trong tam giới không thánh nhân cái này thiên đạo c h i lực tự nhiên sẽ suy yếu rất lớn chưa xong còn tiếp chương bốn mươi tám lịch sử quỹ tích lo lắng sự tỉnh đem nữ hoa hậu thổ đổi đi vương việt suy nghĩ một lát yên lặng tính toán thời cơ đã sắp tới sau đó hắn đem na cha dương t i ễ n ba huynh m g ụ y đều là đặt ở hoa sơn trong trời đất nhỏ bé tu luyện chỉ điểm bọn hắn cao thâm chi diệu pháp về phần chuẩn đề tiếp dẫn hai người cũng là nhận được mệnh lệnh của hắn bắt đầu áp dụng kế hoạch lại nói bây giờ là ân thương c h i thiên giới thế nhưng ân thương khí số sắp hết vương việt cũng không muốn giúp c h i người chuyển đương nhiên kéo dài thương triều một chút tuổi thọ cũng không vì không thể cái này phong thần d i ệ n nghĩa ghi chép tất cả ca tụng chu triều phượng minh kỳ sơn tây chu q u ặ thời đem ân thương trụ vương nói đến không đáng hợp đồng tàn nhẫn tàn khốc sự thực là không như thế bí ẩn trong đó đã có đợi bàn bạc c h ỉ ở trong mắt vương việt hắn hiện tại thấy chứng dưới tình huống tây chu cũng không phải là cỡ nào minh chủ ân thương cũng không phải là cỡ nào vô năng tất cả mọi thứ dây dẫn nổ đều ở chư thánh ở giữa đ á n h cờ liên lụy đến sau lưng lợi ích những thứ này nhân loại đáng thương chỉ có thể bị ép theo cái gọi là đặt trước lịch sử tiến trình vô tình bị thôi thúc dưới đi một ngày này ân thương trụ vương tế tự thượng thần cũng chính là đi nữ hoa cung dân hương thiên ngoại tiếp dẫn thân ảnh nhận hiện chú ý phía dưới tất cả vừa vặn trụ vương tiến vào nữ hoa cung bắt đầu dân hương thời khắc thiên ngoại tiếp dẫn lúc này tiểu đưa t a y đoạn đem trụ vương thần thức mê hoặc đối với nữ hoa sinh lòng dầm tà chi ý liền nâng bút làm một câu thơ khắc vào cái kia nữ hoa cung trên vách đá cử động lần này để chúng thần bách quan vì đó xôn xô đều là khuyên can chủ vương chớ có bước lên thiên hạ to lớn b c trực đối tượng h thần bất kính nhưng trụ vương vì tiếp dẫn tiểu đưa tay đoạn mê hoặc chỗ nào còn có thể tự chủ trong lòng sớm đã là đối nữ hoa tuyệt thế sắc đẹp thèm nhỏ nức dãi cái gì chúng thần bách quan khuyên can toàn bộ đều là mắt điếc t a i ngơ đệ tự s o n g còn đối nữ hoa giống phán đoán hết bài này đến bài khác mới trong cùng không người dám nói với cách làm của hắn cái gì bởi vì đều biết đó cũng không có tác dụng gì trụ vương nói thế nào cũng là quân vương độc đoán bắt đầu bọn hắn những thứ này thần tử cũng không tiện nói gì thiên hoại hư không tiếp dẫn nhìn lấy những thứ này mặt mũi mỉm cười đã bắt đầu liền chờ nữ hoa nổi lên cái này phong thần kế hoạch triển khai chính là nói xong thân ảnh của hắn chính là tại chỗ biến mất theo cái này một giây dẫn nổ phong thần kế hoạch chính thức mở ra tất cả bắt đầu nguyên do đều hướng phía cố định quỹ tích tiến hành vương việt cái này chủ sử sau màn đang yên lặng quan sát đến tất cả bây giờ bất quá là vừa mới bắt đầu đến nữ hoa phái ba cái yêu quái xuất hiện cũng chính là thiên lý hồ ly tinh chín đầu chim trí tinh ngọc thạch tì bà tinh đến trụ vương bên người mê hoặc để hắn đi vào ngu ngốc vô đạo bốn hậu cung triệt để đem ân thương đưa vào bị tiêu diệt hoàn cảnh tuy theo chính là xiển tiệt nhị giáo môn nhân thăm gia thân công báo đi ân thương khương tử nha đi tây kỳ cái gọi là thái công nhìn câu cá người nguyễn mắc câu chờ đợi chính là tây kỳ minh chủ phát hiện cái gọi là muốn để người cảm thấy hắn n g ư ỡ bức nhất định phải trang một đợt bức cái này bức giả bộ cũng đích xác là có chút trình độ vương việt lại sẽ không để hắn như thế liền đến tây kỳ đi n g ư ờ i trang bức đồng thời cũng phải đề phòng những người khác có để hay không cho ngươi trang tiếp rõ ràng vương việt sẽ không nghĩ hắn giả bộ như vậy x u n dưới phát tiểu ngũ đi một chuyến đem khương tử nha cho treo lên đánh dừng lại bây giờ khương tử nha nhiều nhất chính là một cây đả t h ầ n tiên mặc dù cũng là một kiện không tệ pháp bảo nhưng thực lực của bản thân khương tử nha quả nhiên là thật không dám lấy lòng tiểu ngũ xuất thủ đem hắn treo lên đánh dừng lại đó là thật đơn giản sự tình thân công báo đi ân thương vương việt ngược lại là không có ngăn cản hai phe này thế lực phải có điều cân bằng tuy nói tiệt giáo môn đồ vốn là thực lực rất mạnh bây giờ xiển giáo thập nhị kim tiên đã là bị vương việt giết chết một nửa môn hạ đệ tử thế lực càng nhỏ yếu hơn nhưng nguyên thủy thiên tôn thế nhưng là so thông thiên giáo chủ xấu bụng được nhiều tùy theo khương tử nha tại tây kỳ vị thủy nơi đó thả câu còn chưa gặp được tây bá hầu cơ xưng ơ lúc ngược lại là chờ đến tiểu ngũ cái này có dụng tâm khác hồ yêu không nói hai lời tiểu ngũ đi lên chính là đậu thủ vương việt nhắc nhở qua hắn không cần cùng khương tử nha nói nhảm trực tiếp gặp mặt đánh liền đương nhiên tiểu ngũ hoàn toàn như trước đây xuyên qua vương việt mệnh lệnh gặp được khương tử nha xác nhận thân phận về sau chính là d ơ lên s o n g quyền đánh tới cái kia khương tử nha một mặt không rõ ràng cho lắm ngâm không kịp đề phòng liền bị tiểu ngũ đánh trúng một cái lúc này là há miệng thổ huyết lúc này trên người hắn chưa có nguyên thủy thiên tôn ban thưởng đả thần tiên chỉ có từ nguyên thủy thiên tôn trên tay học được một chút pháp thuật tinh thông ba thao sáu hơi thực chiến lại là yếu lạ thường khương tử nha ở chỗ này chờ là muốn gặp tây bá hầu cơ xương đi tiểu ngũ một kích liền đem chi đả thương khỏe miệm tràn đầy khinh thường chi ý ngươi là người nào vì sao vô duyên vô cớ liền ra tay với ta khương tử nha pháp lực đạo hạnh không sâu nhìn không ra tiểu ngũ trên người yêu khí đi qua vương việt điểm hóa dạy dỗ tiểu ngũ hồ mội trên người yêu khí cơ hồ cũng không có hoặc có lẽ là triệt để ẩn vào thể nội sớm đã không phải bình thường yêu loại có thể so sánh những cái gọi là đó tiên thần nhất lưu tuyệt đại đa số cũng không phải tiểu ngũ hồ mội đối thủ ta là ai ngươi không cần nhận biết ta biết ngươi là được rồi chính là muốn dạy đạo dạy bảo ngươi làm sự tình muốn cước đạp thực địa có thành ý không cần hung hăng địa trang mức minh mặc chưa tiểu ngũ nói xong lại là không nói lý s ô n đi lên đ ố i khương tử nha một trận đòn tàn nhẫn vương việt không có để hắn đem khương tử nha giết chết đem hắn trọng thương là được rồi kéo dài tây bá hầu cơ sương gặp được khương tử nha thời cơ bước này cải biến rất có thể liền sẽ để tây kỳ lâm vào hủy diện hoàn cảnh đương nhiên nguyên thủy thiên tôn sẽ không để cho sự tình kết thúc như vậy hắn đã ở chú ý những thứ này nhìn thấy tình cảnh như vậy muốn nhúng tay thời khác lại phát giác không ảnh hưởng được nơi đó cục diện một c ỗ lực lượng đem nơi đó phương viên trăm dặm đều là chăm chú bao vây cho dù hắn lấy thánh nhân thủ đoạn cũng là chen chân không được trong đó kết quả như vậy để hắn rất là kinh ngạc có người muốn làm nhiễu kế hoạch của hắn muốn làm nhiễu trận này phong thần kế hoạch điểm này để hắn không thể nhịn thật to gan mặc dù sinh khí lại không có biện pháp nào chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy khương tử nha bị tiểu ngũ đánh cho trọng thương ngã gục hấp hối lập tức tiểu ngũ hóa thành một đạo hoàng quang bỏ chạy biến mất ở nơi đó tuy theo còn có cái k i a đạo bao phủ lực lượng nơi đó cũng c h ầ m c h ầ m biến mất bởi vì khương tử nha vấn đề nguyên thủy thiên tôn bỏ lỡ kế hoạch này một cái tốt đẹp cất n ư c điểm tây bá hầu cơ xương cũng không gặp được khương tử nha tự nhiên cũng không có sau này sự tỉnh nhưng sự tình không thể dạng này lâm vào t ử cục nếu không kế hoạch của hắn vô cùng có khả năng thất bại có lẽ cũng có tây chu thụ thiên đạo khí vận chiếu cố nguyên thủy thiên tôn tự mình xuất thủ đem khương tử nha thương thế trên người chữa cho tốt đồng thời sớm ban thưởng đả thần tiên đem hắn lấy tới tây kỳ mà đến âm thầm dẫn đạo đem tây bá hầu giả mộng phi hùng đối với khương tử nha đến sinh ra cảm ứng cái gọi là ma cao một t h ư c đạo cao một trượng nguyên thủy thiên tôn tự cho là thủ đoạn xác thực đem khương tử nha lấy được tây kỳ chỉ có thể nói trải qua một phen khó khăn chắc trở về sau những thứ này vương việt ngược lại là không có ngăn cản bởi vì đặt trước một ít chuyện đang ở lạng yên cải biến thiên đạo khí vận can thiệp trong đó hắn chính là thả một ngựa điểm này tiểu động tác bất quá là hứng thú đ ố i trí cho nguyên thủy thiên tôn một chút chán ghét thủ đoạn không ảnh hưởng hắn sự tình phía sau ẩn thương thân công báo lại là nhận vương việt một điểm quánh nhiễu sớm đã lấy được trụ vương tín nhiệm giật dây hắn đi xuống tay với tây kỳ phía dưới một chút cùng tây bá hầu quan hệ rất tốt chính là nhân vật nao nhao đi ra khuyên càn trụ vương nghĩ lại đây hết thể ngược lại là theo dự định quỹ tích tiến hành hai phe đánh cờ trước mắt chỉ có sửa đổi rất nhỏ trên đại thể vẫn là một dạng bất quá vương việt cũng nhờ vào đó cảm nhận được thiên đạo chi lực đối với này lần đánh cờ giữa ảnh hưởng hắn đang thử thăm dò trong đó tìm kiếm đối phó thiên đạo biện pháp hư không vô tận c h ỗ sâu vương việt lần nữa cùng kim sắc cự đ ỉ n h gặp mặt chỉ là lần này hồng quân thân ảnh biến mất cái kia hồng quân ta cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi đem ở chỗ này ấn ký toàn bộ ma diện đưa đến một cái khác đại thế giới trọng sinh vương việt có chút kinh ngạc ngươi vì cái gì làm như thế đó là ta cho hắn một lựa chọn ngoan cường như vậy bất khuất sinh vật đạo không phải là không thể được cho một con đường sống dù sao vô số năm qua ta cũng đã làm không ít chuyện như vậy kim sắc cự đ ỉ n h hư ảnh ngữ khí lộ ra rất là không quan trọng thật giống như phóng sinh một con kiến không có cái gì tâm tình c h ậ m trợn thử hỏi người thả qua một con kiến sẽ cảm thấy t i ế c hận hối hận sao đương nhiên sẽ không vương việt cũng không rõ bạch kim sắc cự đ ỉ n h não mạch kín nó làm thế nào liền làm thế nào đi dù sao cùng mình không có quan hệ ngược lại là trên lần này đến là vì cùng kim sắc cự đ ỉ n h thương lượng liên quan tới thiên đạo lực sự t ì n h khi trước một chút thủ đ o nhỏ để hắn đã nhận ra thiên đạo lực tồn tại còn cần một loại quy tắc lực lượng vậy can thiệp tất cả đem các loại cùng kim sắc cự đỉnh nói qua về sau tựa hồ nó trầm tư một chút mới truyền ra thanh âm xem ra là thiên đạo dự cảm đến một chút chỗ không đúng hồng quân chết đối với thiên đạo ảnh hưởng ta bên này cuối cùng là không thể nào hoàn toàn d ấ u dếm ta dù sao không phải là bản thể ở chỗ này lực lượng chuyển tới có hạn thiên đạo c h i lực nếu can thiệp chứng minh nó nhất định phải cam đoan cái thế giới này ổn định chỉ có tam giới ổn định tất cả như thường vậy tiến hành nó tự nhiên liền sẽ một mực bảo trì như thế không biết suy yếu lực lượng của nó nếu như vậy cái này thiên đạo tri lực có lẽ bởi vì hồng quân nguyên nhân lại có một chút tự chủ ý thức vương việt nghe được có chút như lọt vào trong sương mù thiên đạo không phải liền là một loại quy tắc sao tại sao có thể có ý thức tự chủ sinh ra đâu nó i như vậy quả nhiên là cái thế giới này đều ở trong lòng bàn tay của nó bị bớt bỡn có ý thức tự chủ liền có người tự tư nó vì bảo toàn lực lượng của mình tuyệt đối sẽ không tiếp tất cả như vậy dạng này thiên đạo tuyệt đối là tồn tại cực kỳ đáng sợ so với cái gọi là thánh nhân hồng quân đều muốn đáng sợ nhiều lắm chuyện này ta liền suy tính ra tại sao có thể có vẻ ngoài ý muốn nguyên lai、like、ngoài ý muốn ra ở chỗ này kim s á c cự đỉnh hư ảnh thanh â m ở trong này như tiếng sấm vang vọng đã như vậy kế hoạch của chúng ta sợ rằng cũng phải làm ra một chút cải biến vương việt ở một bên nói ra đích xác phải cải biến mặc dù ta còn không đủ khẳng định nhưng n g ư ờ i bên kia kế hoạch nhất định phải tăng tốc xúc tiến tiến hành ta sẽ nghĩ biện pháp thăm dò thiên đạo nhìn xem là có hay không như ta nói tới như vậy thương nghị một lát vương việt chính là rời đi nơi đó cũng may ta đem nơi này phong cấm cho dù thiên đạo chi lực cũng vô pháp chảy vào nếu là bị nó phát giác được ý đồ của ta chỉ sợ lần này có thể sẽ thất bại rơi sâu trong hư không vẫn như cũng chuyển vang vào kim sắc cự đình thanh âm o n g o n g như tiếng sấm chưa xong còn tiếp chương bốn mươi chín biến số mấu chốt từ vương việt trở lại hoa sơn tiểu thiên địa tất cả như thường tiến hành chỉ là từ nơi sâu xa có một tia biến hóa để vương việt cảm thụ dị thường rõ ràng cái tia chính là thiên đạo kim sắc cự đình nói qua thiên đạo có lẽ ra đời một tia ý thức tự chủ như vậy liền không còn là dựa theo quy tắc tự chủ vận hành thiên đạo mà là biến thành càng là phức tạp đáng sợ một loại sinh vật bước này cải biến có thể nói là thoát thai hoa cốt cuối cùng chỉ sợ là kim sắc cự đ ỉ n h cũng khó có thể đối phó cho nên nhất định phải ngăn chặn mau chóng đem phong thần kế hoạch tiến hành đem một chút cần thiết nhân vật ở nơi này trận trong kế hoạch đào thải hết h á n gái này chủ sử sau màn thời khắc chú ý phát sinh sự tình còn có thiên đạo động tĩnh ân thương cùng tây chu cái gọi là phong thần c h i chiến đã ở như hỏa như đổ tiến hành văn trọng hoàng phi hổ sùng hắc hổ tứ đại kim cương các loại bắt đầu từng cái đăng tràng ngày nào vương việt hình như có nhận thấy rời đi hoa sơn tiểu thiết địa lần thứ hai tiến về hư không vô tận c h ố sâu cùng kim sắc cự đỉnh lại là một phen mật đảm từ trong đó sau khi trở về chính là một thân một mình ra ngoài phong thần sự t ì n h giao cho dương tiễn ba huynh ngụy tiểu ngũ hồ mội mấy người tạm thời trưởng quản lại nói còn có tây phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề làm c h i ế u ứng nữ hoa hậu thổ cũng là quan hệ hợp tác tạm thời đảo không cần phải lo lắng cái gì hắn mỗi lần xuất thủ liền đem một chút xiển tiệt nhị giáo người bên ngoài vật những thứ này nhìn như sẽ khiến t i ê n đạo chú ý phát sinh biến số chính là nhân vật cầm xuống trong đó thế nhưng là có không ít có chút lợi hại tán tiên cùng yêu tả cái tia cái thứ nhất Tự nhiên một nhân Cái gọi vật như vậy theo bây giờ lịch sử tiến trình nếu để cho có ý thức tự chủ thiên đạo chú ý tới khiến cho hắn tới làm ra một chút gây bất lợi cho vương việt sự tỉnh vậy liền có chút phiền phức cho nên nhất định phải đi đầu một bước vương việt đi tới tây cô luân cũng tìm được lục gáp đạo nhân ở tại đối phương lần thứ nhất nhìn thấy hắn sông thẳng động phủ có chút thần sắc bất mãn ngươi là người nào đến ta đây tu luyện động phủ tới làm cái gì không có gì hy vọng ngươi giúp ta làm mấy năm sự t ì n h đợi ta hoàn toàn rời đi cái thế giới này sẽ thả ngươi tự do hừ khẩu khí thật lớn ngươi cũng không phải hôn nguyên t h á n h nhân không khỏi phía sau lời còn chưa nói hết liền bị vương việt một trưởng vũ không có tính tình cả người trực tiếp là lõm vào một bên trong vách đá hoàn toàn chưa kịp phản ứng cơ hội thu tay lại vương việt trong miệng thản n h i ê nói n hiện tại ngươi còn nghi vấn lời nói của ta sao chỉ là muốn ngươi mấy năm tự do thay ta làm việc mà thôi ta sự tình hoàn thành tự nhiên sẽ thả ngươi tự do cuối cùng l ụ c áp đạo nhân không có tính tình bị vương việt một chiêu đánh cho k h ẳ n g tiến vào v ế t đá cái này chỉ sợ vẫn là cực kỳ sỉ nhục một sự kiện nhưng mà lại không có biện pháp nào hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của vương việt bị hắn tùy tiện trấn áp cuối cùng biến thành đối phương một tiểu đệ lâm thời tiểu đệ thậm chí sử dụng phong thần trạm tướng phi đào cũng không có chút nào tác dụng kết quả vẫn là không cách nào thay đổi vương việt đã thu phục được lục gáp đạo nhân tiếp xuống chính là vân t r u n g tử đồng dạng phế đi một điểm thủ đoạn dùng nắm đấm thêm đường phương thức tạm thời thu phục còn nữa chính là cái kia khổng tuyên cái này thế nhưng là ngoại trừ thánh nhân bên ngoài liền nhiên đăng đạo nhân này loại nhân vật cũng có thể tùy ý bại lui chính là nhân vật cái kia bản thân tu luyện ra được ngũ sắc thần quang cùng chuẩn đề thất diệu bảo tụ h không sai biệt lắm danh xưng soát hết tất cả không có gì không soát liền phía trước thu phục lục á p đạo nhân cũng là không địch lại cái này khổng tuyên thủ đoạn nếu không cũng không phải nhắm c h ú n g tiếp dẫn tự mình xuất thủ đem hắn độ hóa đến rồi tây phương giáo làm cái k i a khổng tức đại luân minh vương bây giờ vương việt tự mình động thủ trùng hợp thiếu khuyết một cái toạ kỵ liền trước đó chết ở trong tay hắn hoàng long đạo nhân những nhân vật này đều có tiên hạc các loại toạ kỵ vương việt bây giờ không thu cái trước khó tránh khỏi lộ ra thân phận của hắn không đủ bức cách không tuyên tự nhiên thành hắn chọn lựa đầu tiên đầu này pháp lực cao cường đại yêu cũng chỉ có hắn chỉ sợ có thể hàng phục làm vì toạ kỵ của mình cho dù những hôn nguyên đó thánh nhân cũng đừng hòng đem hắn thu làm toạ kỵ cũng chỉ có vương việt có thể. Còn nữa, chính là cái k i ê u pháp lực đạo hạnh không cao đã có mấy món lợi hại bảo bối nhân vật ở trong đó nam di trên núi tán nhân tiêu thăng tào bảo hai người chính là trong đó điển hình đại biểu trong tay bọn họ lạc bảo kim tiễn thế nhưng là có thể phá định hải thần châu pháp bảo chỉ là bọn hắn chủ nhân pháp lực thực sự có yếu hoàn toàn không có có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực liền sống đi đem những nhân vật này đều là lấy được bản thân giới trướng lần này mới phát giác trên người mình đã là trong khoảng thời gian ngắn thì có một nhóm anh d u n g có đi không có về thuộc hạ những nhân vật này đều có thể nhanh chóng khôi phục liền cho bọn hắn h à o h à o hợp thành một cỗ thế lực khác cỗ này thuộc về hắn thế lực tối cường bọn hắn từng cái bởi vì vương việt can thiệp cùng lúc đầu số mệnh đại biến vương việt cũng không để ý có hay không gây nên tam giới dung chuyển đem các loại người hoặc là yêu thu phục vương việt về tới hoa sơn tiểu thiên địa hóa làm người tốt nhất rời khỏi trong đó vương việt xem như sơ định giải quyết phát mỹ thực không có sao chứ nắm giữ trong đó các ngươi quả nhiên là thật sảng khoái cho hắn cái này có đủ quyền lực gặp mặt tất cả nhìn như ngoài ý m u ố n lại bình thường chấp hành mấy cái này bị vương việt đột nhiên thu phục lại bị những nhân vật kia sau khi thấy được không biết rõ đạo lý lại là ôm một loại khó mà hình dung thái độ nguyên lai、like、ban đầu cái loại cảm giác này chính là từ trong này lan tràn đi ra lúc trước tiên giới vương việt không có mời cái gọi là bao nhiêu bao nhiêu người đem từng cái nhận biết đều trên tóc một lần chỗ cử hành lễ gặp mặt đã ở cái phạm vi này bên trong ngược lại không có cảm thấy đến cỡ nào đột ngột nói tóm lại hắn lần này ra ngoài trở về mà đến người đều là trở thành một loại có thể cung cấp tuyển dụng tương phẩm cứ việc vương việt không có tâm tư của bắn đi nhưng cũng là bị công khai ghi giá cái này dưới so sánh tạo thành hậu quả cùng trinh lệnh vương việt đảo không có gì để ý hắn lúc này tâm tư đã là tại xiển tiệt nhị giáo giao chiến bên trong đây là cho tới nay đã tới hai giáo quy mô lớn nhất giao chiến trong đó tử thương tuyệt đối không nhỏ động tĩnh như vậy cùng địa điểm vừa vặn để cho ta cũng chen chân một phen cái này mưu đồ bí mật muốn kế hoạch ngược lại là có thể từ trong này ra vương việt hời h ợ nói hắn chú ý tới lần này kế hoạch công kích là hắn lâm thời gây nên có thể chen chân trong đó một phen trọng thương xiển tiệt nhị giáo gia hỏa vì hắn suy yếu thiên đạo chi lực làm chút chuẩn bị mỗi lần xuất thủ trực tiếp chính là lừa r ế t mất không ít người đưa tới đặt t r ư ớ c phong thần bảng danh sách ở đây đồng thời vương việt cũng cảm giác được một chút xíu lực lượng quỷ dị tựa hồ tác dụng đến rồi trên người hắn loại tình hình này để trong lòng của hắn run lên đó là thiên đạo chi lực lúc trước hắn đã bày tỏ qua thăm dò cùng kim sắc cự đỉnh thương lượng qua về sau nói với mới lát nữa tật lực đi dò xét nhưng mà trước đó không lâu không có đạt được xác thực trả lời liên quan tới thiên đạo ý thức tự chủ sinh ra sau trạng thái cũng không có người biết được lại là như thế nào bây giờ đột nhiên này đến một tia lực lượng để vương việt có tham khảo chuẩn bị quả thật không hổ là lực lượng thiên đạo vương việt từ nơi này tia trong sức mạnh cảm thấy cùng người khác bất đồng một mặt ộ t m mặc dù lực lượng phía trên u y năng đối với hắn mà nói không c n g có tạo thành mấy phần tổn thương nhưng tác dụng đến rồi cái khác một chút tán tiên hoặc là đại yêu bên trong vẫn sẽ có rất lớn uy lực bởi vậy vương việt cũng không có đưa lên đem đạo này đột nhiên tới châm lực lượng đối với hắn l ạ n g lẽ tiêu hóa sạch sẽ hư không vô tận chốt sâu kim sắc cự đ ỉ n h hư ảnh chìm nổi lên xuống tiếp thu được vương việt tin tức chính là đang chờ đợi này thiên đạo chi lực thế mà đối với vương việt bắt đầu đọc thủ để bọn hắn nhu cầu cấp bách gặp mặt một lần ngắm nghĩa cẩn thận bây giờ thiên đạo có được ý thức tự chủ thiên đạo lực lượng có thể nắm giữ được loại trình độ nào vương việt xuất hiện đem cái kia tia thiên đạo lực lượng ra tay với hắn toàn bộ triển hiện ra liền để cho kim sắc cự đ ỉ n h từ đó thu hoạch một chút tin tức có thể hay không cảm ngộ đưa ra bên trong lực lượng cụ thể rất tốt cái này tia lực lượng ngươi đưa tới rất kịp thời Thiên đạo kim h ô n n g g o à sở liệu, hắn ý thức tự chủ sinh tưởng. liệu, loài thời đến rồi tương đối hoàn thiện giai đoạn, có loài người tư tưởng. Ta tôi hắn thức hoàn thử đồng đến tương đoạn, ý tự trú tư Ta có ra, x e có cái lực chí. đó thể một tia lực lượng, từ đó nhiều loạn toàn bộ tam giới thiên hay không nhiều dựa này Kim lượng, loạn giới vào đạo bộ ý sắc cự đỉnh lời nói vượt quá vương việt ngoài ý liệu quả thật đưa tới nơi này kim sắc cự đỉnh sẽ muốn ra một chút cực kỳ ngưu bức phương pháp giải quyết kim sắc cự đỉnh mượn nhờ cái này một tia lực lượng xâm nhập vào bên trong thiên đạo chỉ bất quá qua trong giây lát liền bị mãnh liệt l i ề u mạng chống cự tùy theo từ kim sắc cự đỉnh trong hư ảnh chuyển ra một đạo đáng tiếc thanh âm Thiên đây ạ o cực cảm, kỳ mẫn mới bên ta mới thử x m kia kia kia kia hết p m thể ngay vào có chút không rõ ràng cho lắm giống như không có tiến hành cái gì kim s á c cự đỉnh liền nói ra những những lời này bất quá vương việt vẫn là lựa chọn tin tưởng kim s á c cự đỉnh hư ảnh không cần thiết lựa hắn cái kia đoạn lời nói ý tứ đại khái bên trên lý giải mà nói chính là thiên đạo cực kỳ mẫn cảm cùng cảnh giác nó lần thăm dò thử này là thất bại may là không có phát hiện tung tích của nó kịp thời thoát thân mà ra đây là ta thu phục một chút tán tiên cùng đại yêu về sau tại phong thần chi chiến bên trong xuất thủ không ngờ đưa tới một tia thiên đạo chi lực vương việt đem dẫn tới thiên đạo chi lực các loại sự kiện nhân quả nói một lần vì cho kim sắc cự đỉnh hư ảnh một chút nhiều tham khảo cũng vì mình có thể từ đó tìm tới một điểm quy luật đem thiên đạo chi lực dẫn ra quy luật hoặc có lẽ là phương pháp dù sao những thứ này cái gọi là phong thần chi chiến đều chẳng qua là hắn cùng kim sắc cự đỉnh mưu đồ bên trong một nước c vì cái gì cũng chính là suy yếu lực lượng thiên đạo nếu không nơi nào sẽ tự thân đi làm đi còn nhiều lấy vương việt thực lực mà nói hoàn toàn không có gì hay đợi vương việt kể xong kim s á c cự đỉnh hư ảnh yên lặng cảm thụ một lần phong thần kế hoạch thiên đạo có chút chú ý ngoại trừ nguyên hữu thế lực giao thủ nhúng tay còn lại trong đó chậm rãi đều sẽ nhận thiên đạo chú ý giống như từng cái nhân viên khả nghi biết kỹ càng điều tra một phen kim s á c cự đỉnh nói ra nó phân tích được kết quả trong giọng nói tựa hồ cũng không vui sướng mang theo một tia như có như không trầm trọng hiển nhiên vấn đề này không quá là nó muốn thấy được thiên đạo có ý thức tự chủ sau trưởng thành đơn giản nằm ngoài dự đoán của nó hành động của chúng ta nhất định phải nhanh hơn thiên đạo đã chậm rãi cải biến một khi từ nó trưởng thành liền khó đối phó vô cùng vương việt n g h e n g ó n g sau đó nói trực tiếp tăng thêm tốc độ đem phong thần kế hoạch kéo vào để tiếp dẫn chuẩn bị bọn hắn làm ra chuẩn bị bắt đầu triển khai cưỡng ép kế hoạch tốt cũng được không có thời gian dư thừa quanh co đến làm chỉ có thể khai thác đơn giản nhất thô bạo phương pháp tranh thủ thời gian tại nó trưởng thành đến mức nhất định nhanh chóng suy yếu đến ta có thể triển khai đối với nó hấp thu trình độ là đủ kim sắc cự đỉnh hư ảnh cũng cho ra ý nghĩ như vậy kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa nó i chính là bây giờ tình huống này từ vương việt thoáng nhung tay dẫn tới cái kia một k i a thiên đạo chi lực chính là nhất định trận này phong thần kế hoạch phải nhanh chấm dứt nếu không đến tiếp sau khả năng bởi vì thiên đạo quá yếu nhớ biến hóa không phải kim sắc cự đỉnh cùng vương việt muốn thấy được biến số ai cũng không nghĩ phát sinh vậy thì tốt ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị vương việt bên này cũng là cùng kim sắc cự đỉnh thương nghị xong lập tức rời đi nơi đây ngay cả kim sắc cự đỉnh hư ảnh nó cái kia thật lâu chưa từng lực lượng điều động giờ phút này cũng bắt đầu xuần xuần r ụ c đậu như vậy ta liền muốn nhìn xem người cái này vừa mới có ý thức tự chủ thiên đạo có thể hay không đào thoát ma trưởng của ta nhân giới vương việt trở lại hoa sơn trong trời đất nhỏ bé trực tiếp liền đem tiềm tu dương t i ễ n ba huy ngội h tiểu ngũ hồ m g ộ i đám người thả ra đoạn thời gian này tiềm tu cũng làm cho mấy người mấy yêu pháp lực đạo hạnh tăng không ít còn có vương việt ban thưởng pháp bảo cũng đến rồi nên trổ hết tài năng thời điểm còn có chính là tiếp dẫn chuẩn đ ề cùng nữ hoa hậu thổ cũng nhận được vương việt tin tức để bọn hắn có thể ra tay rồi Lân t kim nao g cùng Tây Chu Tây i g i chiến, cũng là s chi này này đảo, đảo, đảo, đảo thập i t n g i á thiên quân các loại cuối cùng càng là triệu công minh vân tiêu quỳnh tiêu bách tiêu ba tiên h cô giữ nguyên mấy người tiệt giáo pháp lực cao cường đồng lứa đệ tử n h a u n h a u xuất thủ đến rồi mức hiện nay đi qua vương việt người vì điều khiển từ đó đem phong thần chi chiến rút ngắn không ít thời gian chính là muốn tiến hành đến sau cùng mấy trận mấu chốt chi chiến hắn t r ô n phục bút liền có thể vận dụng triển khai một trận lôi đình tất phải dễ thế đáng thương thông thiên giáo chủ nguyên thủy thiên tôn vẫn là bị mơ mơ màng màng không rõ ràng vương việt cùng kim sắc cự đình cái kia đủ để khiến tam giới chấn động kế hoạch cùng hoạt động vận mệnh của bọn hắn cũng sắp đi tới phân khối trừ bọn họ còn có điều vị thiên đạo có ý thức tự chủ thiên đạo Đồng dạng đang dạng chương ă m chú t năm mươi tham thanh đối với t ứ thánh phong thần một trận chiến bất chi bất giác đến cuối cùng có vương việt điều khiển còn có kim sắc cự đình phụ trợ mạnh mẽ cho phong thần chi chiến mở ra một gia tốc kim thủ chỉ từng bước một át chủ bài nổi lên mặt nước yêu tộc thế lực từng cái không kém gì xiển thiệt nhị giáo nhị đại môn nhân cao thủ từng cái xuất hiện lại bọn họ đều là đồng lứa nhỏ tuổi pháp lực đạo hạnh cao thâm nhìn những nhị đại đó môn nhân đệ tử khiếp sợ không thôi xấu hổ không chịu nổi nguyên bản xiển tiệt nhị giáo tranh đấu đông nhiên c u ố n vào một cái kỳ quái thế lực cái gọi là vạn tiên trận c ử u khúc hoàng hà trận đều là không công tùy tiện ở giữa bị cỗ thế lực này phá mất trong đó bảo bối còn bị lấy đi không chỉ là tiệt giáo môn nhân một bức ngay cả xiển giáo môn nhân một dạng một bức hai người bọn họ phương người đả sinh đả tử phá trận bày trận lao tâm lao lực cuối cùng bị một đám không biết nơi nào yêu quái cho làm được vòng nhóm này thế lực chủ yếu là yêu tộc làm chủ trong đó mấy cái pháp lực đạo hạnh cực cao lại là nhân tộc phá bọn họ trận đoạt bọn họ bảo bây giờ còn muốn động thủ đánh bọn hắn cái gì khương tử nha từ hàng đạo nhân phổ hiền đạo nhân lôi c h ấ n tử hoàng thiên hóa các loại còn có tiệt giáo triệu công minh đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu cái gì như ông vỡ tổ đều là bị đối tượng công kích toàn bộ đột nhiên xuất hiện yêu tộc thế lực giống như một chỉ tiến quân thần tốc sắc bén đao nhọn thẳng khu mà vào lập tức đem x u ể n tiệt nhị giáo chính là nhân vật hết thể vây lại lôi đình xuất thủ hai giáo chi nhân còn không có làm sao kịm phản ứng liền rơi đã đã rơi vào trong đó na g cha dương tiễn dương giao tiểu ngũ hồ mội các loại đi qua vương việt tự mình đạo diễn thực lực ở trong hắn nhất là siêu còn mặt tụy pháp lực như thủy triều bành trướng các loại pháp bảo càng là hào quang mực khởi ngàn màu vạn cái lấp loe không yên tùy theo còn có khẩm tuyên lục áp đạo nhân các loại xuất hiện bọn hắn thế mà cũng xuất thủ đối phó xiển tiệt nhị giáo môn nhân xa xa xem cuộc chiến vương việt gặp cũng có chút hài lòng gật đầu bọn hắn có thể đạt tới mức như thế đã là dùng đột nhiên tăng mạnh tốc độ vương việt không yêu cầu xa v i bọn hắn làm được tốt hơn rồi ngươi đi nhìn những xiển tiệt nhị giáo đó một chút nhị đại môn nhân đệ tử còn không bằng mấy người bọn hắn đâu lại sống hơn mấy trăm tuổi ngàn năm đều có vậy còn không xấu hổ tìm một cái lỗ để c h u i vào đồng dạng đang chăm chú chiến trường nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ đám người nhìn thấy một màn này trong lòng nơi nào sẽ dễ chịu thế nhưng là đem bọn hắn tức giận không nhẹ quả thực là khi người n q u á đáng thực sự là đem chư thánh ở giữa thương lượng phong thần kế hoạch như gió thoảng bên thay rồi một chút không biết nơi nào nhô ra yêu t ộ c thế lực thế mà tại thời cơ này đối với hắn triển khai xiển tiệt nhị giáo giết chóc còn có lục gáp đạo nhân khổng tên những nhân vật này bình thường cũng không thấy lộ diện bây giờ đều là xuất hiện ở đây không để ý phía trước một điểm tình nghĩa quả quyết xuống tay với bọn hắn người đều là chuyện gì xảy ra đây là muốn diệt hai giao tiết tấu a trong đó một số người trên tay nắm giữ pháp bảo bọn hắn thấy thế nhưng là nhìn quen mắt vô cùng không đúng là bọn họ môn hạ đệ tử nguyên hữu pháp bảo sao làm sao đều xuất hiện ở đây một ít yêu tộc trên tay nhìn thấy dương tiễn dương giao na c h a mấy người lúc nguyên thủy thiên tôn cuối cùng đã nhận ra một chút không đúng mấy người này nhìn rất quen mắt ta bọn hắn cũng cùng đám này yêu tộc đồng loạt ra tay như vậy bọn hắn sau lưng ra hoặc kia đây là một trận dự bị đã lâu âm mưu rốt cục là nghĩ đến cái gì nguyên thủy thiên tôn trong mắt lóe ra sắc bén vô cùng p h o n g mang một cúc ự c kỳ không cam lỏng khí thế cùng ý giận ngút trời từ trên người hắn bay lên thuộc về hôn nguyên lực lượng thánh nhân trong nháy mắt b ộ c phát ra lại dám đến lừa dám Một đến ta. Bọn, bọn hắn rốt h thiên cuộc xuất thủ nhà mình hai giáo môn hạ đệ tử đã chết tổn thương hơn phân nửa ngoại trừ pháp lực đạo hạnh cao thâm mấy vị đều là còn lại bị đánh đục thân tiêu tán linh hồn vào luân hồi. Nhưng mà, vương à o luân n hồi. h n g mà, v ư việt trông thấy bọn hắn muốn xuất thủ, tự thời Tiếp thổ, xuất thủ thời rồi bọn hắn muốn nhiên cũng đến bọn hắn diễn dẫn, chuẩn nữ đến người khắc. hậu hoa, biểu điểm. các là đề, vẫn ư ơ n g Việt v không có động tác ẩn tàng ở trong hư không chính là nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ cùng lão tử cũng không phát hiện được hành tích của hắn đây cũng là mượn một chút kim sắc cự đình ánh sáng hai người bọn họ tại phòng bị thiên đạo liền sợ nó đột nhiên làm ra biến số gì đến thân là cái thế giới này sức chiến đấu cao nhất muốn trợ giúp kim sắc cự đình hấp thu thiên đạo chi lực cái này một hạng công trình thật không đơn giản ngay tại tam thanh muốn động thủ giải cứu mình m g ô n nhân đệ tử có một ít rời rạc bên ngoài tán tiên cũng là chạy đến giúp bọn hắn bất quá thực lực tại thánh nhân trước mặt đều là có thể bỏ qua không tính tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa hậu thổ liên tiếp xuất hiện bốn vị hôn nguyên thánh nhân ngăn ở tam thanh thánh nhân trước mặt ngăn chặn đường hắn b ư ớ c này tình hình để tam thanh sắc mặt rốt cục thay đổi bốn người bọn họ lúc nào đứng ở trên một đường thẳng ba vị phía dưới đều là chút giữa đệ tử tranh đấu chúng ta thân là một phương giáo chủ cũng không cần n ú n g tay tương đối tốt tiếp dẫn đi ra hai bước một mặt từ thiện ý cười nhưng là tại tam thanh trước mặt thấy thế nào đều là ra vẻ lạm bạo hắn hiền lành dưới sắc mặt ai không biết đúng vậy à lần này phong thần c h i chiến đều là vì hai người các ngươi giáo mà lên đem người ở giữa hai quốc gia kéo vào chiến tranh khiến hai nước chi nhân dân chúng lầm than đây là vi phạm với thiên đạo vận hành lẽ thưởng chúng ta bất quá là nhìn không được vội vã khiến các ngươi dừng tay mà thôi chuẩn đề cũng đi ra lần này không biết xấu hổ lý do thoái thác cũng chỉ bọn hắn tây phương giáo có thể giảng được dạng này đại nghĩa lâm nhiên vốn chính là đến đông phương giới đảo chân tường gốc tuyên dương hắn tây phương giáo tốt một mực cao cao ngắm nhìn vương việt quả quyết cho hai người đả thương lắc lư thần côn nhãn hiệu không hổ là sau này sáng lập phật giáo cái này miệng pháo chính là ngư bức vẹn vẹn hai câu món ăn khai vị khẳng định không thể thỏa mãn tiếp dẫn cùng chuẩn đề phía d ư ớ i lại nói một đại thông đơn giản là nói tam thanh hai giáo đấu tranh không tốt hắn cây phương giáo tốt cái gì vi phạm thiên đạo cương t h ư ờ n g dù sao cũng có thể nói thông được có thể chụp được bộ ỉ a đều là hướng trên đầu tam thanh trụ dù sao thì là muốn tìm lý do đem bọn hắn tức chết đi được cuối cùng đánh nhau lấy thêm ở chính nghĩa một p ư ơ n g đem tam thanh cùng một chỗ vây rết vương việt chỉ là cung cấp một cái quan điểm đều là còn lại hai người bọn họ bù đắp để vương việt đều không thể không đội phục bọn hắn một đôi lời ít nói lời vô ích các người bốn người cùng một chỗ không phải liền là muốn đến phần một điểm lợi ích sao ta nguyên thủy hôm nay liền đem lời để ở chỗ này tuyệt đối không có khả năng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bọn chuột nhắc hành vi cũng phải hỏi một chút trên tay của ta chu tiên kiếm trận có đáp ứng hay không ấy thực sự không nên a hiển nhiên tam thanh thánh nhân thế mà dưới loại tình huống này đã đạt thành tạm thời nhất trí Nguyên trong h h ủ y t t hư n tiên không cũng b xuống mới n h có thể bông tay hết sức một trận chiến cảm khái thời gian từng cái động thủ về sau lập tức chính là lưu truyền ra ngoài thất vậy phần nguyên thủy thiên tôn sao bên trong tam thanh thực lực yếu nhất mặc dù có bản cổ phiên công phạt cùng phòng hộ một thể nhưng thực lực thiếu hụt còn tại đó đã là tốt nhất trước hết nhất người đối phó một trong tứ thánh đương nhiên không nốc thủ đoạn ra hết vô cùng vô tận hào quang còn có vô số sát cơ từ hư không xuất hiện hướng phía tam thanh cùng nhau đánh tới đến rồi bọn hắn một bước này trong lúc giơ tay nhấc chân đều không phải là tầm thường công phạt thủ đoạn tất nhiên nương theo lấy thiên địa đại thế đại đạo cảm ngộ t r í lý những thứ này tầng tầng cộng lại cỗ pháp lực cùng khí thế kết hợp đây mới là bọn họ thủ đoạn chân chính đi vương việt tại sâu trong hư không một chỗ một mực quan sát bên người đột nhiên nổi lên kim sắc cự đỉnh hư ảnh tàn mát ra một loại nhàn nhạt thần dị khí tức ngươi làm sao xuất hiện ở đây không phải muốn tại hư không vô tận chỗ sâu nơi đó chuẩn bị sao đột nhiên nhìn thấy cái này kim sắc cự đỉnh hư ảnh xuất hiện vương việt mặc dù không có bị hù dọa nhưng hai đầu lông mày cũng có chút bất mãn nhưng mà những thứ này tâm tình của cái gọi là đều là bị kim sắc cự đỉnh hư ảnh tự động không để ý đến không cần đang chuẩn bị này thiên đạo đã là phát hiện ta đang ở cấp tốc thuế biến thỉnh thoảng liền sẽ hướng ta còn có ngươi danh s á t mà tới hết sức nguy hiểm tin tức bị nó nói như vậy không có áp lực gì chỉ sợ cũng là muốn cho vương việt tâm cảnh đắm chìm xuống tới h ả o triệt để tập trung tinh thần đối phó sắp đến ác mộng vương việt nghe nó nói mặc dù tâm thần cũng không ảnh hưởng lại là có một chút không phản bác được cảm giác cái này kim sắc c ự đình cảm giác giống như cũng không quá đáng tin bộ dáng không phải đã nói chờ đợi cùng nhau cân đối tìm một cái thời cơ tốt nhất động thủ lần nữa bây giờ đột nhiên liền nói cho hắn biết này thiên đạo trực tiếp là thoát ly sẽ có thể hiện hiện ra đến đối phó bọn hắn sự thật cũng quả thật như thế lại là tại thất thánh ở giữa xảy ra một kiện làm cho người hết ý sự tình nguyên bản tam thanh cho dù thủ đoạn ra hết có tam đại tiên tiên trí bảo nhưng là tiếp dẫn chuẩn đề cũng không kém nữ hoa pháp bảo đông đảo hậu thổ nắm giữ luân hồi chủ yếu nhất là bọn hắn thế nhưng là bốn người cái này nhiều hơn một người cũng không phải thật đơn giản đối với cục diện cải biến sinh ra tác dụng không cần nói cũng biết thế nhưng nắm giữ luân hồi lục đạo hậu thổ đột nhiên phát giác được từ nơi sâu xa một cỗ thần bí khó lường vĩ nạn chi lực giá lâm muốn xâm nhập trong cơ thể của hắn cái này khiến hắn dọa đến tâm thần run dày dữ dội bởi vì cái này thời điểm nàng phát giác được tự thân lúc nào cũng có thể bị cỗ này vĩ nạn lực lượng không chế làm ra không cách nào hành vi của chính mình ba người các ngươi cẩn thận có người nhúng tay nơi này còn chưa có nói xong chỉ nghe hậu thổ trong miệng truyền ra hét dài một tiếng đó là làm cho tâm thần người phát lệnh thét dài căn bản không giống như nàng mình có thể vọng lại tựa hồ là nhẫn bị cái gì thống khổ cực lớn lại không kiên trì nổi không chỉ là tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa tam thánh s ư ớ n g sở chính là tam thanh cũng là có chút điểm không rõ ràng cho lắm đây rốt cuộc lại tại cho nên làm cái gì mê hoặc một mực ngắm nhìn vương việt còn có bên người kim sắc cự đỉnh hư ảnh gặp được hậu thổ phản ứng đều là kịp phản ứng không tốt hậu thổ chỉ sợ là bị thiên đạo cường thế giáng lâm k h ô n g chế thân thể kim s á c cự đỉnh hư ảnh thanh â m cấp tốc chuyển đến vậy chúng ta cũng nên xuất thủ vương việt đôi mắt ngưng tụ hiện lên khó mà hình dung băng lãnh cùng quả quyết cái này hậu thổ bị thiên đạo cường thế bán thân tiếp xuống chính là nên đến bọn hắn xuất thủ thời khắc một trận đại chiến trước đó chưa từng có kế hồng hoang thế giới về sau sẽ không bao giờ lại có như vậy kịch liệt hơn Đi! Kim sát đỉnh Kim hiện nhiên biết không sát tích, cự có bức ảnh hư h đem thiên đạo bước đi ra bọn hắn bên này xuất động cái kia thất thánh ở giữa chiến đấu đã là tiến hành không nổi nữa hậu thổ đột nhiên giống như nội điên công kích một bên nữ hoa gần nhất giữa hai người không có cái gì phòng bị nữ hoa kết quả là liền bi thảm như vậy chúng chiêu bị đánh lén trọng thương để thánh nhân còn lại mở rộng tầm mắt ba người các ngươi còn không tăng cường thế công h i ệ t lực ngăn chặn cái này ba cái phản bội thiên đạo chi nhân tam thanh nghe được hậu thổ là hướng phía bọn hắn giống to thần xác kinh ngạc thời khắc đang suy nghị cái gì trên thân thể nhưng cũng theo nàng phân phó tại áp dụng bọn hắn tam thanh liều toàn lực đưa tay đoạn k i thiên lực muốn ế chiến, p phát hợp, phản tiếp dẫn, chuẩn đề cùng nữ hoa. Sau đó người sớm đã phát giác không trận nữ thương giác thích chính cùng hoa. hậu thổ hoa chuẩn Sau đề đó đã đem đả để đề sớm lâm một mức t kỳ là quỷ, phòng.、Thiên、đạo bên giới đều là sâu kiến các ngươi cho dù thân là hôn nguyên thánh nhân hôm nay phản bội thiên đạo lựa chọn trợ giúp từ bên ngoài đến c h i nhân vậy liền đành phải đem bọn ngươi từng cái hủy diệt mất hậu thổ trong miệng truyền ra thanh â m băng lánh lại vô tình tựa như cựu h chỗ sâu vô tận mờ mịt ở giữa chuyền đến còn kèm theo một loại khống chế lực lượng chúng sinh để tiếp dẫn chuẩn đệ nữ hoa kiên kỵ chính là c ố lực lượng này c ố này có chút quen thuộc lực lượng thiên đạo c h i lực giữa lẫn nhau trong ánh mắt của trao đổi đều nhìn ra một câu nói như vậy để bọn hắn cũng tâm thần kinh hãi một câu liền tại bọn hắn rơi vào hạ p h ò n g trọng thương nữ hoa muốn bị chấn áp t h u bạo vương việt cùng nhất đạo kỳ dị kim quang hư ảnh hiện hiện vừa lúc một vệ kim quang bình t h ư ớ n g ngăn ở nữ hoa trước người đem tất cả thế công cách trở bên ngoài cái này tự nhiên cũng liền giải cứu nữ hoa một mạng thuận tiện một vệ kim quang chạy vào thân thể của nữ hoa để cho nàng lúc trước bị thương thế trong chốc lát tốt tuyệt đại bộ phận ba người các ngươi ngăn chặn t ă n thanh đừng để bọn hắn tới gần nơi này bên cạnh vương việt quả quyết nói ra cho tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa gia lệ ba người bọn hắn muốn thắng tam thanh rất khó b ấ t quá ngăn chặn đầy đủ vương việt không cho bọn hắn tới gần chính là sợ thiên đạo lại là phân ra một đạo lực lượng cường thế bám thân một người trong đó sẽ đối với bọn hắn tạo thành phiền t o á i rất lớn bị thiên đạo kia chi lực khống chế hậu thổ gặp được vương việt cùng kim sắc cự đỉnh h ư ảnh trong mắt lóe ra vô tận băng lãnh qua mang chính là các ngươi hai cái cũng như toan nhung tràm lực lượng của ta còn muốn mượn cơ suy yếu thực lực của ta thật to gan hôm nay liền để cho bọn ngươi toàn bộ mai táng nơi đây cái này thiên đạo lực giọng điệu giống như là đang thẩm vấn phán vương việt cùng kim sắc cự đ ỉ n h hư ảnh nhưng mà hai người đối với cái này lại k h ị t mũi coi thường không phải liền là muốn đánh một trận sao cứ tới chính là bọn hắn cũng dự liệu được chuyện sớm hay m u ộ n tất cả tất cả âm mưu tính toán đến bây giờ còn là muốn chân ướp chân giáo làm một cuộc thật đúng là có điểm châm chọc ý vị chưa xong c ò n tiếp chương năm mươi hai thiên uy ầm ầm thiên địa tri uy như sóng biển ngập trời từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến quét sạch quần quận ở giữa chìm nổi giáo hội từ từ vô tận cái kia cưỡng ép đã không chế hậu thổ thiên đạo từ nó t r i ể n hiện ra thiên đạo chi uy cùng thánh nhân lực lượng điều động so sánh quả thật là một cái trên trời một cái dưới đất nơi xa rằng có tam thanh cùng tam thánh đều là bị cố lực lượng này sợ kinh giật mình đến rồi đỉnh trong đỉnh thế giới trong thế giới đỉnh mở giới v ẫ n trên kim sắc cự đỉnh kia nhất thời vang lên một đạo chân giới mạnh âm một cái màu vàng rộng rãi cự ảnh nổ ngày mà lên chính là cái kia kim sắc cự đỉnh chân thân hiền hóa chim bay ngư long thiên ma thần phật tiên khắc trên đó có thể nói là vạn vật chúng sinh đều là ở trong đó từng đạo từng đạo kim sát hoa văn b ộ c phát ra vô cùng vô tận hào quang màu vàng trên đó truyền tới khí tức quả nhiên là rung động tam giới nghịch loạn ngũ hành vương việt thân ở trong đó ngược lại không cảm thấy cái gì cái kêu tam thanh cùng tam thánh sớm đã là sắc mặt hoảng hốt thể xác tinh thần sợ hãi hôm nay chứng kiến hết thảy vượt qua bọn hắn kiến thức quá nhiều vốn là chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật đột nhiên rơi xuống phát giác phía trên nồng vụ lợn lờ cao không thể chạm đáy lòng trên lệnh người bình thường khó có thể tưởng tượng đang lâm qua đỉnh cao nhất người lâu dài ở vào đỉnh cao nhất người càng phát ra không thể tiếp nhận rơi xuống một khắc này chỉ là bây giờ bọn hắn không thể không tiếp nhận sự thật này bởi vì thiên đạo chi uy cùng kim sắc cự đỉnh lực lượng bộc phát sở kích đảng gia dư ba đều đủ để để bọn hắn chấn kinh nhất định phải rời xa tựa hồ có ăn ý nào đó vương việt cùng kim sắc cự đỉnh cùng này thiên đạo không chế hậu t h ổ hướng phía hư không vô tận chỗ sâu đi tựa hồ cũng không nghĩ cấp bậc như vậy chiến đấu ảnh hưởng đến toàn bộ tam giới có lẽ cũng còn có nguyên nhân khác cách xa tam giới ở vào một cái phân ly ở tam giới bên ngoài mông lung màu s á n khu vực thậm chí muốn ở bên trên hư không vô tận nơi này là lúc trước bàn cổ khai thiên địa về sau chỗ không thể chiếu cố được một khối nhỏ hỗn độn khu vực tồn ở trong đó vô tận tuyến nguyệt bây giờ cũng đã thành bọn hắn chiến trường tốt nhất đợi chút nữa ngươi phải toàn lực hỗ trợ bây giờ đã triệt để đối lập cũng là vượt quá dự liệu của ta bản thể của ta bị quản chế tại hoàng cực giới quy tắc tạm thời không cách nào cưỡng ép phá giới mà đến chỉ có thể tận lực truyền lại lực lượng không có bản thể đối phó cái này thiên đạo sợ rằng phải gian nan rất nhiều kim s á c cự đỉnh h ư ảnh cùng vương việt nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc vừa rồi hai bên dò xét tính một lần giao thủ chính là tạo thành cực lớn manh động nhìn như không phân sàn sàn nhau kỳ thực kim sắc cự đỉnh muốn hơi rơi xuống hạ phong bởi vì đây là người khác địa bản thiên đạo ở bên trong phương thế giới này lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận so với có hạn g kim sắc cự đỉnh mà nói chiếm cư ưu thế không nên quá lớn ta xuất thủ thực lực của ta muốn nhúng tay các ngươi chiến đấu tựa hồ tương đối khó khăn vương việt rất bây giờ hồi đáp xác thực như thế hắn mặc dù hấp thu hết hồng quân một thân thực lực tự thân cũng càng tiến một bước so thất đại thánh nhân mà nói mạnh hơn rất nhiều nhưng là bây giờ đối mặt một phương thiên đạo mới vừa khí thế trung kích hắn ở trong hắn cũng liền tự vệ có t h ừ a muốn chân chính động thủ có thể cấp cho trợ giúp có hạn ta mượn n g ư ơ i một bộ phận thần thoại lực lượng cảnh giới cũng đủ để cùng phương này thiên đạo giao thủ kim s á c cự đỉnh tựa hồ đã sớm chuẩn bị nói liền đem một cố lực lượng đánh vào thân thể của vương việt để hắn cảnh giới và lực lượng trong nháy mắt liền đột nhiên tăng mạnh đương nhiên chỉ là tạm thời thần thoại lực lượng cảnh giới vương việt cảm giác được tự thân trở nên cực kỳ c ư ờ n g đại nhìn ngoại giới tất cả mọi thứ cũng, cũng không giống nhau cái này thần thoại cảnh giới so với truyền thuyết cảnh giới coi là thật muốn vượt qua rất, rất nhiều căn bản không thể so sánh nổi ở giữa, giống liền như thể có đ ẩm một cỗ thiên đạo chi uy ở trước mặt đẻ xuống vương việt bật hơi hai mắt thần quang quát thước lăng lệ bức người đồng dạng trên người một cỗ khí thế xông ra đem này thiên đạo chi uy tách ra hắn không có ở lời nói của ý thiên nói hắn giờ phút này cần chính là tâm bình khí h ò a mới có thể rất tốt ứng đối với thiên đạo xem ra ngươi đã hơi quen thuộc cố lực lượng này phía dưới liền muốn ra tay toàn lực khiêu chiến thiên đạo bất luận các ngươi là lai lịch ra sao tội lôi đang chém trong chốc lát chỗ này hỗn độn khí tức tràn ngập khu vực nguyên bản yên tĩnh vô cùng hoàn cảnh bị triệt để phá vỡ những hỗn độn khí tức đó bị thổi tan trong lúc đó các loại quang mang bộ phát ra các loại tùy ý ma diện tam giới sự vật công kích bay tứ tung vương việt cùng kim sắc cự đỉnh hư ảnh liên thủ cùng thiên đạo chính diện cứng rắn đoạn kiêng không có bất kỳ cái gì thần binh lợi khí tay không tấp sắt chính là tốt nhất thủ đoạn công kích vương việt trong tay đánh ra kiếm khí cùng trường lực có thể tùy tiện phá vỡ tam giới không gian bích lũy một chiêu lực sát thương thậm chí đều có thể triệt để chém chết một cái thánh nhân chung quanh một mảnh lớn như vậy không gian toàn bộ đều là thế công của h ắ n kiếm khí tràn ngập phức tạp như mưa trường lực đang nằm đầy trời lấp mặt đất đều là hướng phía thiên đạo khống chế hậu thổ đánh tới thời khác này hậu thổ toàn thân đều là tràn ngập hỗn độn khí tức hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong thấy không rõ khuôn mặt đối mặt vương việt đánh ra từng đạo từng đạo thế công Phía h sau ắ ngay tự đ ộ n hiện r l cả đạo luân kim sắc cự đỉnh hư ảnh cái kêu ức vạn đạo kim hà thần quang hóa thành nhiều loại đao kiếm thương kích địa thủy hỏa phong đều hiện cũng không thể xông phá thiên đạo chiêu thức đương nhiên thiên đạo chiêu thức cũng không thể công kích được vương việt cùng kim sắc cự đỉnh hư ảnh tựa hồ cứ như vậy thế quân lực địch cục diện một phương khác tam thanh đối với tam thánh cũng là đang kịch liệt giao thủ có lẽ tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa có chút chưa hết toàn lực nhưng tam thanh bên này thế nhưng là toàn lực vì đó bọn hắn không muốn như vậy tiếp tục trì hoãn lần này phong thần kế hoạch bây giờ thất bại hơn phân nửa cái kia khống chế thiên đình ý nghĩ liền muốn ngâm nước nóng nguyên thủy thiên tôn trong lòng khí không được tự nhiên là không thể bưng lỏng tự nhiên cũng là oán đến rồi trước mắt ngăn lại hắn ba người trên người ở cái thế giới này đoạn người lợi ích là lớn nhất thủ cùng huyết hải thâm cựu cũng đủ để đánh đồng với nhau tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa ba cái ngăn lại hắn có thể nghĩ phía dưới phong thần chi chiến hắn những môn hạ đệ t ừ đó đồ tử đồ tôn còn không đều tổn thất nặng nghề thù này kết sâu thông tin ê giáo chủ cũng là dạng này ba người các ngươi thế nhưng là còn muốn cản chúng ta đường đi nguyên thủy thiên tôn một mặt phẫn nộ địa đạo cần gì phải gấp g ấ p chớ các đệ tử sự tình để bọn hắn giải quyết người ta đều là loại nào thân phận n h ú n tay liền không tốt lắm tiếp dẫn vẫn như cũ một mặt nụ cười dối trá ngăn lại nguyên thủy không cho đi cho dù là nội tâm của hắn muốn đi nhưng là lên vương việt thuyền hải tặc cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục gánh vác chưa xong còn tiếp chương năm mươi ba khó chơi pha cục tiếp dẫn n g ư ơ i đây là tự tìm đường chết ta xiển giáo không có n g ư ơ i tây phương giáo cũng đ ừ n g h ỏ n g còn sống sót hắn câu nói này chính là đang uy hiếp đây đã là chạm tới hắn căn bản vấn đề lập giáo căn cơ quyết không cho phép bị người tùy tiện hủy đi mà tiếp dẫn ba người bây giờ ngăn lại hắn không cho hắn xuất thủ chính là tại bị mất hắn lập giáo căn cơ loại chuyện này làm sao có thể nhẫn chờ người x i n giáo biến mất lại nói hiện tại nói với ta nhiều như vậy toàn bộ đều là giả tiếp dẫn phản bắt lại hắn là không có chút nào thèm quan tâm nguyên thủy thiên tôn sẽ như thế nào đây hết thể nên như thế nào vẫn là như thế nào dù sao phía sau có vương việt chịu trách nhiệm mặc dù vừa rồi này thiên đạo đã khống chế hậu thổ nhưng là khống chế về khống chế tiếp đó sẽ phát sinh cái gì không ai có thể đoán trước trong lòng của hắn đối với vương việt từ đầu tới cuối duy trì vào một loại sợ h ã i tín nhiệm bởi vì quá e ngại cho nên có chút manh mục tín nhiệm từ vương việt triển hiện thực lực mà nói cũng là vượt qua bọn hắn rất nhiều rất nhiều căn bản không tại trên một t r ụ c hành cho nên cho dù là thiên đạo chi uy hắn vẫn là thiên hướng về vương việt càng thêm khả năng đạt được thắng lợi các ngươi còn muốn đánh nữa hay không chúng ta là phụng đổi tới cùng chuẩn đề chẳng biết lúc nào cũng thoát khỏi thông thiên giáo chủ nhìn dáng vẻ của hắn có chút cố hết sức hiển nhiên đối mặt thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm trận cảm thụ không được tốt cho lắm mà nữ hoa cũng là thoát khỏi lão tử xuất hiện ở tiếp dẫn chuẩn đề một bên nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy người đối diện nàng cảm giác kế hoạch lần này chệch ư ớ n g nàng nghị quỹ đạo đã là thay đổi hoàn toàn một bộ dáng phong thần kế hoạch bây giờ triệt để loạn x á o hậu thổ bị thiên đạo k h ô n g chế cùng vương việt không biết đến rồi một cái địa phương nào đi dù sao thì liền các nàng cũng không phát hiện được đã nói xong giúp nàng phá hủy lần này nguyên thủy thiên tôn từ phong thần trong kế hoạch vớt đủ chỗ tốt cục diện giúp nàng đem thực lực và yêu t ộ c thế lực tiến một bước k h u y ế t đại bây giờ là yêu t ộ c thế lực lớn thắng nhưng cũng tổn thất không ít cái này còn có thể không đáng kể liên quan tới nàng thực lực bản thân còn có trụ vương vấn đề còn không có giải quyết chỉ là đều đi đến một bước này lại nghĩ đổi ý đã là trễ được không bù mất chỉ có thể lại nhiều các loại thu hoạch đầy đủ lợi ích lại nói ba người bọn họ nghĩ đến nhiều đối diện tam thanh cũng là như thế riêng phần mình đều đang nghĩ vào đối với mình chuyện trọng yếu trong lúc nhất thời thế công cũng tạm c h ầ m lại phong thần c h i chiến s i ệ t tiệt nhị giáo môn hạ đệ tử nguyên bản lẫn nhau đả sinh đạ tử bị đột nhiên nô ra một đám yêu tộc hái được quả đảo đem bọn hắn toàn bộ đánh lén một mẻ hốt gọn đã qua hồi lâu ngoại trừ một chút pháp lực đạo hạnh cao thâm còn có không tầm thường pháp bảo hộ thân phần lớn là còn lại bị đám này yêu tộc thế lực tiêu diện linh hồn bị đánh vào trong luân hồi theo thời gian trôi qua cái tia số ít mấy con còn lại cũng bị bọn hắn đưa vào tiết lộ ngoại trừ mấy cái gọi tây phương giáo hài lòng đem bọn họ đều là bắt sống cầm t ù tại một chỗ đặc thù chuẩn bị địa phương đem trên người bọn họ pháp lực đạo hạnh phong bế p h á p bảo toàn bộ lấy đi gãy mất bọn hắn từ trong này có thể chạy thoát cũng chính là chờ đợi lần này xong việc để tiếp dẫn cùng chuẩn để bọn hắn chậm rãi lựa chọn những thứ này đều là trong kế hoạch một vòng m à nhìn lấy trên người mình bao tắp lực lượng mà ra cái này biến thành còn có lực hút không ít yêu tộc trên người đều có dạng này một loại ý nghĩ đáng tiếc phong thần chi chiến về sau bọn hắn đều phải rút lui nguyên bản đối với nhân loại có chỗ mơ ước yêu tộc giờ phút này cũng là gây mất tâm tư của bọn hắn h ư không vô tận chỗ sâu phía trên bên ngoài tam giới cái kia một chỗ hỗn độn khu vực giờ này k h ắ c này vẫn như cũ đang tiến hành khó có thể tưởng tượng giao chiến vương việt cùng kim sắc cự đ ỉ n h hư ảnh dưới sự liên thủ thực lực đã là có chút rơi xuống hạ phòng bị thiên đạo khống chế hậu thổ chỗ áp chế đó là cái trong dự liệu ngoài ý muốn bởi vì một phe là vương việt bởi vì một phe là thiên đạo nhất là vương việt sớm có loại cảm giác này chúng ta hoàn cảnh xấu Cái ngay à y thiên đạo thật n đạo đ ú là suất kỳ k cả ó thể đối phó. Hắn cùng với kim sắc cự đ ỉ n h hư ảnh đều là cải biến bản thân một chút ý tưởng ý đồ bắt đầu tìm kiếm những phương thức khác tới đối phó cái này thiên đạo hắn chú ý cho tới bây giờ thiên đạo khống chế hậu thổ có lẽ hắn còn muốn mượn nhờ một bộ chân thật thân thể mới có thể hoàn toàn phát huy lực lượng thiên đạo như vậy vấn đề nằm ở chỗ hậu thổ trên người nhìn xem có thể hay không đem thân thể của hậu thổ từ thiên đạo trong k h ô n g chế tháo rời ra nhìn nhìn lại thiên đạo có hay không biến hóa phương pháp này có thể thử một lần cùng vương việt câu thông qua về sau song phương đều là đồng ý như thế đối với hậu thổ thân thể ra tay còn có thể ngoan cường chống cự quả nhiên là không tầm thường khó trách muốn tới có ý đồ với ta các ngươi một người một đỉnh không thuộc về cái thế giới này cũng liền nhanh chóng vẫn diệt rơi đi thiên đạo lần thứ hai tăng cường mấy phần thế công lực lượng bởi vì hắn đến từ toàn bộ tâm giới toàn bộ thế giới cơ hồ không có cuối cùng thời điểm có cách làm như vậy cũng không kỳ quái chỉ là tại thiên đạo rất có vài phần đắc ý lúc cái này có ý thức tự chủ tự nhiên cũng có nhân loại cấp sinh vật một chút khuyết điểm cực độ tự phụ đối với thực lực bản thân tự phụ vương việt cùng kim sắc cự đỉnh hư ảnh đã là thương lượng s o n g nhằm vào hậu thổ thân thể triển khai điên cuồng mà công kích giết tiếng g i ế t l o a sáng lại là vương việt dẫn đầu liền xông ra ngoài hẳn chính là muốn ngắn ngủi tiếp xúc đến hậu thổ mới có thể có biện pháp hủy đi đối phương thân thể thánh nhân cái gọi là vạn tiếp bất phôi chi thân ở trong mắt vương việt chỉ là một trò cười Hắn tầng tầng theo như cái này thì có lẽ hậu thổ thân thể cùng nguyên lai、like、một dạng cho dù là thiên đạo chi lực cũng tạm thời không cách nào cải biến phá vỡ trong nháy mắt lực lượng thiên đạo để cho ta công kích được hậu thổ thân thể vương việt nhắc nhở kim sắc cự đình một bước này còn phải dựa vào hắn không suy nghĩ phá cục cho dù bọn họ cùng thiên đạo thực lực không kém bao nhiêu nhưng lâu dài kéo dài thêm Lực lượng của còn như bọn hắn tả hữu tiêu hao hầu như không hao hữu hầu thời tả tiêu i đ ể một trái lại, thiên lại đạo có m cái tiếng h ế g ớ i bổ s tăn tiêu bất bản chính Khi quả. hao đó là từ thiên đạo trong miệng truyền gia còn có chính là kim sắc cự đỉnh hư ảnh truyền gia cơ hồ đều ở cùng thời khắc đó vương việt cố nén vào đầu rơi xuống từng đạo từng đạo thiên đạo chi lực ngưng tụ thành cự sơn toàn bộ đều là hướng hắn chấn áp mà đến bốn phương tám hướng đều là đã là có chút tránh cũng không thể tránh cấp độ thân s ắ c của hắn một mực tại kim sắc cự đỉnh hư ảnh nơi đó thời khắc chú ý đến giang giác những thiên đạo đó chi lực đột nhiên bể ra một đoạn lộ ra bên trong hậu thổ nhất thời từng đạo từng đạo hào quang màu vàng như mũi tiên nhọn xuyên qua lan tràn chung quanh tất cả khu vực này thiên đạo kịp phản ứng tâm niệm vừa động ở giữa khôi phục thiên đạo chi lực hộ thân lại là trễ lên một chút nhỏ hắn không chế hậu thổ thân thể trên người đã là thấu rất nhiều cái lỗ thủng nay thiên đạo c h i lực cũng bởi vì như thế có yếu bớt chưa xong còn tiếp chương năm mươi b ố thư thực chi thể hữu hiệu, hiệu vương việt ánh mắt thời khắc đang nhìn chăm chú bị thiên đạo khống chế hậu thổ nhất cử nhất động đều là trong mắt hắn hiện hiện vừa rồi bị kim sắc cự đỉnh hư ảnh một chiêu đánh trúng trên người s i n h s i n h bị đánh ra để cho người ta xúc mục kinh tâm mấy cái lỗ thủng cỗ thiên đạo c h i lực đột nhiên yếu bớt vậy nhưng là thật sự rõ ràng phản ứng mặc dù bất quá trong chốc lát liền đã cấp tốc phục hồi như cũ nhưng cứ như vậy cũng đủ để chứng minh hậu thổ thân thể Định hư ảnh đáp lại hắn. điểm ố với c này hắn từ lâu đã nhìn ra đánh xuyên hậu thổ thân thể trong tích tắc hắn liền rõ hiện cảm giác được thiên đạo chi lực tại hậu thổ trên người yếu bớt quả thật hậu thổ cùng thiên đạo liên hệ mười phần chặt chẽ đã tương đương với ổn định môi giới cùng vật dẫn hậu thổ muốn tiếp thu lực lượng thiên đạo hoặc có lẽ là thiên đạo muốn quán thâu lực lượng đến hậu thổ trên người cái này bản thân liền là một loại phụ tải thân thể bị hao tổn đương nhiên biết dẫn đến thiên đạo lực suy yếu bắt lấy điểm này liền đủ để trong trận chiến đấu này thu hoạch được người chuyển bị thiên đạo kia khống chế hậu thổ nhìn vương việt cùng kim sắc cự đỉnh ánh mắt của hư ảnh tràn ngập vô tình sắc ý thế mà để bọn hắn khám phá cái ngược điểm này nó dáng lâm đến trên người hậu thổ có chân thực thân thể đồng thời nhưng cũng hạn chế chính nó dù sao nó sinh ra ý thức tự chủ thời gian cũng không dài đối với chuyện p ư ơ n g thức xử lý khó tránh khỏi không đủ cay đầu lần này khống chế hậu thổ có vẻ như cũng không phải là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt người đi phía trái ta hư phải tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này trước đem hậu thổ hủy diệt lại nói một người một đỉnh đạt thành c h u n g nhận thức lần lượt từ tả hữu hai phe xuất thủ cấp tốc tới gần thiên đạo không chế hậu thổ hai bên ta có phòng bị các ngươi coi là còn có thể dễ dàng như vậy đắc thủ sao hậu thổ lạnh như băng nói ra vừa nói đã là điều vận thiên đạo chi lực vĩ nạn sức mạnh khó lường tại quanh thân xoay quanh xe lẫn hóa thành từng đầu cự long hướng bốn phía gào thét mà đến kim xác cự đỉnh hư ảnh lại là một chiêu giới vẫn vô biên kim quan g hiện lên bành trướng khuyết t á n đến toàn bộ thế giới hóa thành một cái đỉnh to lớn bao lại chấn áp t ứ phương đem những thiên đạo đó chi lực ngưng tụ thành cự long gây khốn nó phụ trách phòng thủ từ vương việt phụ trách tiến công kiếm khí đâm phá thiên địa hỗn độn từ trong tay vương việt r d t ra thẳng đến hậu thổ sau lưng đụng vào thiên đạo chi lực hình thành bình trướng phía trên lập tức bắn ra rằng co tình thế khí kinh loạn lưu nổ tung thậm chí ngay cả hư không đều và mèo tu nương theo một tiếng kinh quát như hỗn độn kinh lôi nổ vàng mê ngông kiếm khí phân tán tụ lại hóa thành một thanh kinh thiên cự kiếm kinh thiên cự kiếm, hậu hậu kiếm nhất thời tư tán lại la hóa thành mênh mông dòng thác kiếm khí như hỗn độn khu vực khí tức tràn ngập đem hậu thổ thân ảnh báo phủ từ đó chuyến ra một đạo kinh sợ thanh âm đáng giận giới vẫn tinh diệt kim xác cự đỉnh hư ảnh một chút bành t h ư ớ n g kim quang trong chốc lát gai mắt không thể nhìn gần một cố đủ để khiến tam giới kinh hãi khí tức hiện lên hư không xung quanh bắt đầu v ạ n m ẹ o một mảnh màu hỗn độn màu khu vực phảng phất hóa thành vô lượng kim hà thấp thoáng đại thiên cực nhạc trí địa vô lượng rộng lớn thanh â m vang lên nương theo lấy v ạ n m ẹ o hư không phá thoái kim quan g sáng trói kết thúc liền như là thế giới vỡ nát tinh thần phá diệt a kinh sợ tiếng tái khởi bị kim quan g chìm ngập v ạ n m ẹ o hư không bao phủ phương viên chăm dặm p h ạ m vi vương việt cùng kim s ắ p cự đỉnh hư ảnh thối lui p h ạ m vi chú ý đến trong đó tất cả lần này phối hợp có thể tính được mà mỹ chí ít đưa cho hậu thổ như vậy sự đà kích mang tính chất hủy diệt trên cơ bản hậu thổ cả người chắc là sẽ không tồn tại. kinh sợ tiếng thối lui v ạ n m è o hư không dần dần khôi phục kim quang cũng dần dần tắn đi lộ ra diện mạo như cũ hậu thổ thân ảnh một tơm một hào cũng không tồn tại nguyên bản chỗ đứng lập địa phương g i ố n g tuyết tựa như bị hoàn toàn ma d i ệ n cảm giác không thấy hậu thổ hơi thở bất quá thiên đạo khí tức vẫn còn tựa hồ còn có chút suy yếu kim s á c cự đỉnh hư ảnh hiện lên ở vương việt bên cạnh phía trên quan g hoa lưu truyền sáng tối chập trờn chuyển ra mấy lời nói cái đó là thiên đạo con mắt của vương việt lại là dừng lại tại một chỗ nơi đó thấy cảnh tượng để hắn không khỏi thầm kinh hãi một đạo tựa như kim sắc cự đỉnh hư ảnh đồng dạng hơi mở màu xám b ậ t thể giống như một k h o ả h ì n h tròn to lớn quả cầu sự tình bị một tầng tầng hỗn độn khí tức lượn lờ mơ hồ chung quanh từng tầng từng tầng, tầng như sóng nước nhộn nhạo màu xám gợn sóng tại rung động liền hư không cũng là có thể có chút vạt mẹo tàn mát ra cực kỳ cường đại thiên đạo huy áp cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là thiên đạo cụ hiện hóa ra hữu hình thân thể thiên đạo vương việt trong lòng như thế phỏng đoán cái kia kim sắc cự đỉnh hư ảnh tựa hồ cũng bởi vậy co nhỏ lại một chút trở nên càng thêm l ư n g thực một thanh âm truyền văn gia thiên đạo sinh ra ý thức tự chủ. Tự thể thực thể, nhiên cũng hiền sinh như nói ngắn gọn nó hóa, hư chi bởi có cụ vậy vậy ra đã không thể xem nghĩ h ư tư ư một mà một tắc, t loại là loại quy tắc, mà là một loại có ở n s i n vật. Chậc chậc, không h n g tới trận này tùy ý thí luyện lại có thể đụng tới bao nhiêu năm khó gặp thiên đạo chi thể hấp thu loại này thiên đạo chi lực đủ để tương đương với bình thường thiên đạo lực mấy lần bình thường thiên đạo mấy lần sao vương việt nghe được câu này cũng có thể phát giác được trước mắt thiên đạo không tầm thường chỉ là kim s á c cự đỉnh hư ảnh đã nói như vậy nhưng cũng chậm chạp không có động thủ vương việt cũng không biết nó đánh cho tính t o ả n gì vì sao còn không thừa cơ xuất thủ không đội hiện tại xuất thủ vô dụng ta muốn quan sát nó nhìn xem đạt tới mức nào mới tốt tiếp tục nhằm vào nó yên tâm không có hậu thổ thân thể cho dù nó ngưng tụ hư thực chi thể với ta mà nói lại càng dễ đối phó tối thiểu so với vừa rồi muốn tốt đối phó được nhiều kim s ắ c cự đỉnh hư ảnh giải thích để vương việt cũng có chút giật mình cái này liên quan tới thiên đạo sự tình hắn hiểu rất ít so với kim s ắ c cự đỉnh loại này không biết tồn tại bao lâu lao quái vật mà nói đương nhiên không pháp tướng so sau một lát thì ra là thế kim xác cự đỉnh hư ảnh thanh âm chuyên g a này thiên đạo chi thể đã là chuẩn bị xong một đạo ngột ngạt như sấm tiếng quát vang vọng thiên vũ thân thể này rốt c u ộ c thành công hiện hiện tại thế thoát ly cái kia vô cùng vô tận cô tịch tuế nguyệt rốt cuộc khó mà chịu đựng ta cho rằng ngươi chính là chịu đựng cái kia cô tịch tuế nguyệt tương đối tốt ngươi hiển hóa ra hư thực chi thể chẳng những hại chính ngươi cũng hại phiến thiên địa này chúng sinh không tốt không tốt kim s á c cự đỉnh hư ảnh dường như miệng ai nhằm chúng thiên đạo chi thể đem lực chú ý lại chuyển tới trên người bọn họ một cỗ thiên địa uy áp đập vào mặt các ngươi hai cái quả thật là chưa từ bỏ ý định a còn muốn đối phó ta sao chưa xong con tiếp chương năm mươi lăm vòng xoáy kết thúc một hồi ta cần một chút chuẩn bị ngươi lại ở một bên ngăn cản không cần quá lâu thời gian kim sắc cự đỉnh lời còn chưa dứt này thiên đạo hư thực chi thể chính là cực tốc vào tới nương theo lấy quần c u ộ n dòng lũ vậy thiên đạo uy thế nghiền ép mà tới quá mạnh vương việt cảm thấy kim sắc cự đỉnh hư ảnh đang nói dẫm nói cái gì vào giờ phút này thiên đạo lại càng dễ đối phó rõ ràng so với vừa rồi k h ô n g chế hậu thổ trạng thái rõ ràng càng càng cường đại hơn cái này đập vào mặt khí tức nguy hiểm c、so、này thiên đạo hư thực chi thể truyền ra quần quận uy năng làm cho tâm thần người run dày lệch cả phiến thiên địa tinh không run dày liền những hỗn độn khí tức đó cũng vì đó tránh lui hai bên một đạo thiên đạo chi lực ngưng tụ thành màu xám cự thủ che khuất bầu trời từ đỉnh đầu rơi xuống vương việt trên người chất lực giờ khác này cũng đột nhiên khuấy động theo hai mắt thần quang t o á hiện h lại là n h một chiêu vương việt lần này cũng không phải là trở ra kiếm chiêu mà là được từ bàn cổ mở thiên ý cảnh châu cực điểm thực lực bổ ra một búa khai thiên địa một búa thực lực của hắn bởi vì kim sắc cự đỉnh quán thâu một phần lực lượng thời gian ngắn ngủi bên trong đến thần thoại cảnh giới cùng lúc còn sống bàn cổ tương đối bởi vậy một chiêu này khai thiên tích địa cụ bị uy lực Cùng lúc ấy bổ ra t hư i ê n đ không giống như thủy triều thế mà bị cái này một bữa sinh sinh bổ ra một đạo thật dài cực lớn khe hở hiện hiện mở ra không gian loạn lưu kể ra phong bạo mãnh liệt tư tán cái kia một đạo già thiên cự thủ bị cái này bổ ra bổ ra hỗn độn thiên địa kim sắc cự phủ c h ỗ cản không có như là lần thứ nhất kiếm quang yếu ớt như vậy mà là tại cái kia già thiên cự thủ bên trên bổ ra một đạo thật sâu lỗ hổng chống đỡ thời gian không ngắn mới tán loạn ra lập tức chính là cái kia không gian loạn lưu quét sạch mà đến đem già thiên cự thủ lần nữa ảnh hưởng hút vào trong đó ngăn trở rơi xuống tốc độ thiên đạo hư thực chi thể chuyển đến một tiếng nổi giật quát mang theo một chút tức hồn hển thở dài một hơi vương việt nhưng cũng là cười khổ một tiếng một chiêu này tiêu hao hắn tiếp cận lực lượng một phần ba cùng tinh thần đối với tạo thành kết quả trong lòng là không hài lòng quả thật cùng phương này thiên đạo đối kháng cá nhân hắn thực lực còn quá yếu chỉ là hạ đ ạ o cũng tỏa h à o quang làm gì lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngoan ngoãn nhận lấy cái chết ha không càng tốt hơn thiên đạo cực kỳ phách lối hoàn toàn không đem vương việt để vào mắt hắn có khả năng tạo thành thế công cũng liền chỉ là loại trình độ này căn bản đối với nó không tạo được cái gì thực chất tính tổn thương có thể làm cho nó k i ê n kỵ cũng chính là cái kia kim sắc cự đỉnh hư ảnh mà thôi bây giờ trên người đối phương tán phát u y năng cùng khí t ứ c để nó luôn có một loại tim đập nhanh cảm giác lại càng phát ra máy liệt trước giải quyết hết ngươi thiên đạo cũng không nốc trước giải quyết hết nhất có uy hiếp một cái làm sao vương việt nhưng ở liều mạng ngăn cản mặc dù không gây thương tổn nó lại làm cho nó phi thường buồn nôn sâu kiến cũng ngay nhưng mà hắn mỗi lần muốn công kích được kim sắc cự đỉnh h ư ảnh liền bị vương việt ra sức ngăn lại đây cơ h ộ i để nó có phát điên dấu hiệu n g ư ơ i con kiến cỏ này muốn chết như vậy ta trước hết thành toàn ngươi vừa nói chính là lại một đường cự thủ ngưng tụ hướng phía vương việt nhanh chóng trọc tới vương việt thân ảnh không có né tránh lựa chọn ngày k h á n g bởi vì kim sắc cự đỉnh hư ảnh còn chưa chuẩn bị kỹ c ả n g mình nếu là lui chỉ sợ cũng muốn để nó phí công nhọc xước dù sao ở chỗ này cũng chỉ có nó có thể đối phó thiên đạo lần thứ hai vung ra một đũa lần này lại làm cho vương việt sắc mặt tái đi một cỗ đỏ thám chất lòng phân l u n ra cả người hướng về sau lui gần như một trượng khoảng cách mới đứng vững thân thể giờ khác này hắn cùng với thiên đạo sự tranh l ệ n h chính thức hiện lộ không thể nghi ngờ lại một đường già thiên cự thủ hiện hiện lại là hướng phía kim sắc cự đỉnh hư ảnh mà đến hiển nhiên là dự cảm đến trên người nó uy thế đã đến một cái nguy hiểm cấp độ cũng đúng lúc này kim sắc c ự đỉnh hư ảnh chuẩn bị thỏa đáng một đạo thăm thẳm thanh âm quanh quẩn chung quanh nếu thử ta đây luyện thiên hóa đạo thủ đoạn kim quang nội liễm nguyên bản kim sắc sáng chói c ự đỉnh hư ảnh nếu tan ra thành một đạo hữu ám c h i sắc lóe ra cùng thiên đạo c h i lực màu sắc giống nhau chỉ là trong đó có kim quang c h ấ t hiện mở rộng một điểm vô tận hữu ám hóa thành một cái nho nhỏ vòng xoáy khó mà hình dung hấp lực sinh ra bao vây lấy thiên đạo tri lực hút vào trong đó trừ khử vô hình một màn này để thiên đạo kinh trụ cái này làm sao có thể hắn cảm giác tự thân thiên đạo chi lực bị cái kia càng ngày càng lớn vòng xoáy từ kim sắc cự đỉnh miệng đỉnh xuất hiện vòng xoáy đang chậm rãi hút vào trong đó hơn nữa không cách nào kháng cự không cách nào tranh n ẽ không tự chủ được bị hút vào trong đó tình hình như vậy nó chưa bao giờ thấy qua lại tốc độ càng lúc càng nhanh thiên đạo lực trôi qua càng lúc càng nhanh nó kinh hoàng hết sức muốn thoát khỏi lại phát giác càng là thoát khỏi thiên đạo chi lực bị hút lấy tốc độ càng nhanh hóa thành các loại các dạng thế công đ á n h tới đồng dạng bị cái kia đạo vòng xoáy hút vào trong đó không có bất kỳ cái gì hiệu quả sinh ra như vậy thủ đoạn q u dị đơn giản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đáng chết đáng chết ta thiên đạo như là chợ búa lưu manh vô lại đồng dạng há miệng chửi rủa đây đều là tức h ồ n hển biểu hiện nó tìm không thấy cách thức khác phát tiết để che giấu bây giờ sợ hãi đã nhanh muốn hỏng mất vừa mới hoa xuất thân thể thiên đạo không nghĩ tới liền gặp được dạng này ra quân bất lợi cục diện được lấy hồi sức vương việt nhìn thấy vừa rồi không ai bị nổi thiên đạo bây giờ dạng này mở mịt lốn c u ố n biểu hiện trong lòng có một cô k h ỏ quả nhiên là vỏ quít dày có móng tay nhọn bảo ngươi vừa rồi một bộ cực kỳ phách lối bộ dáng bây giờ còn không phải hùng hàng cắm tén vẫn là không bỏ dậy nổi cái kia một loại không ngoài sở liệu bởi vì kim sắc cự đỉnh hư ảnh thủ đoạn cái này thiên đạo chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng lại ở đây phải nói muốn bị hấp thu người qua đây kim sắc cự đỉnh hư ảnh thanh âm tại vương việt vang lên bên h a i lại là đang gọi hắn đi qua vương việt có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nhích tới gần Ừm, tới gần khoảng mấy trượng khoảng cách lúc lực lượng trong cơ thể hắn đang bị cái này kim sắc cự đỉnh hư ảnh hút đi qua thậm chí ngay cả hắn cũng không thả qua ngươi chớ có bối rối ta chỉ là mượn ngươi một chút lực lượng ngoại trừ sức mạnh của bản thân bị rút ra đi chín thành bên ngoài cũng không có cái khác nguy hiểm đơn thuần chỉ là muốn lực lượng trong cơ thể hắn mà thôi mà một mực dãy rủa chửi rủa thiên đạo thiên đạo chi lực nhanh chóng suy yếu cuối cùng toàn bộ bị kim sắc cự đình hư ảnh hút vào miệng đỉnh theo vòng xoáy dần dần biến mất chưa xong con tiếp chương năm mươi sáu liệu mạng tam thanh hấp thu hết h t i ê như đạo thế ự c cái trước chỗ thân thể một cái trước mắt, tại t phía h này xa giới ngoài, hoàng giới trong hoang trung Nơi kim bên bên tận này, vào ở vô cực mạc tâm. sung ắ c cự đỉnh bản thể đống nhiên sẽ ra kịch đỉnh đống bản nhiên thể liệt ra r động.、Kim、quang sáng Kim túc r lấp không mạnh khí yên, càng ngày càng mạnh khí tức từ trong thế đỉnh dâng、lên. Như thế sung túc thiên đạo chi lực lần luyện tập này ngược lại là niềm vui ngoài ý mớn Cái kêu mảnh hôn khu vực, chỉ có i kêu khu mảnh hôn độn vương v ệ trong cùng、kim、sắc cự đỉnh、hư、ảnh tồn kim tại. hư t đó kim sắc cự đ ỉ n h hư ảnh tản ra mông lung kim quang quay tròn xoay tròn lấy tựa hồ đang tiêu hóa c ố hấp thu hết thiên đạo c h i lực vương việt ở một bên thì là không có chuyện gì làm này thiên đạo c h i lực hắn cũng không có mơ ước ý nghĩ lại nói hắn cũng không có từ đó mưu đoạt thực lực cho dù chiếm được bên trong cũng không biết như thế nào sử dụng là tốt sự chú ý của hắn thì là chuyển qua chung quanh khu vực mảnh hỗn độn này khu vực vẫn lưu lại hỗn độn huyền hoàng nhị khí vốn nên là sớm đã tuyết tích t、so、phúc chốc o a chung i kỳ s quanh nguyên bản lẳng lặng lưu động hỗn độn huyền hoàng nhị khí đột nhiên bắt đầu sinh động tựa hồ nhận lấy cái gì lực lượng dẫn dắt bắt đầu hướng phía một nơi nào đó hội tụ kim xác cự đỉnh hư ảnh vị trí giống như một vòng xoáy khổng lồ bốn phương tám hướng linh khí bởi vì nó bóng hình xinh đẹp hướng phía nó không ngừng tụ tập mà đến cấp tốc tại quanh thân ngưng tụ thành tầng một phảng phất gió thổi không lọc khí tưởng cố gần như thực chất hóa hỗn độn huyền hoàng nhị khí lưu c h u y ể n lên trên đó linh khí cường đại ba động phát ra liền vương việt nhìn lấy đều thầm kinh hãi thoảng qua đưa tay đem một chút linh khí hút vào thể nội bổ sung vừa rồi trong đại chiến tổn thất hết còn có kim sắc cự đỉnh rút đi tuyệt đại bộ phận chất lực lúc này như một cỗ thanh thủy c h ả y vào khô khốc rộng c chiếm được ngoài ý liệu khôi phục tính bị gần như điên cùng trạng thái hấp thu hết vương việt trong mắt hiện lên một đạo sáng trói sáng tỏ màu、sắc. dù sao kim sắc cự đỉnh hư ảnh không có ngăn cản hắn đem những linh khí này hấp thu hết một bộ phận bổ sung cũng là chuyện đương nhiên h ú ố n g chi cái kia kim sắc cự đỉnh hư ảnh chung quanh đã nhanh muốn thực chất hóa hóa lỏng hỗn độn huyền hoàng nhị khí một mực đem bao vây một vòng lớn cũng không thiếu hắn ở ngoại vi hấp thu hết cái kia một chút kết quả là vương việt chính là bông tay g i a đoạn đem bên ngoài hướng nơi đó hội tụ một phần nhỏ thật chỉ là một phần nhỏ linh khí toàn bộ hướng phía trên người mình tu n ạ p nhanh chóng bổ sung tổn thất hết chất lực có thể thấy được nơi đây cách xa nhau không xa một lớn một nhỏ hai đạo như vòng xoáy vẫy khí t đem hôn độn xung quanh huyền hoàng nhị khí không ngừng rút ra hấp thu dần dần những linh khí đó bắt đầu trở nên mỏng manh trong tam giới phong thần c h i chiến x i ề n tiệt nhị giáo giao phong va chạm bây giờ bởi vì phe thứ ba yêu t ộ c thế lực cường thế nhúng tay đã là rơi vào kết cục của thảm liệt bởi vì tam thanh thánh nhân đều bị ngăn cản không cách nào hạ giới ra tay trợ rút chỉ dựa vào niên h đăng đạo nhân lãnh đạo x i ề n giáo thập nhị kim tiên các loại cùng tiệt giáo đa bảo đạo nhân lãnh đạo rất nhiều môn nhân không phải tiểu ngũ hồm u ộ i dương tiến ba huy ngội lục áp đạo nhân khổng tiến các loại liên hiệp đối thủ có thể thấy được vương việt trước lúc này liền đã làm x o n g chuẩn bị chú đáo vạn tiên đại trận về sau tổng cộng đã trải qua hai trận thảm thiết hơn giao chiến cũng chính là ở nơi này hai trận trong giao chiến xiển giáo thập nhị kim tiên tiết giáo rất nhiều môn đồ nhục thân vẫn diệt tất cả đều vào cái kia trong luân hồi bên trên cái kia phong thần bảng là thỏa thỏa sự tình nguyên thủy tiên tôn muốn một nhà độc đại ăn hết toàn bộ thiên đình bị vương việt ngang như vậy t h ò một chân vào tính toán một ván khiến cho hiện tại môn hạ của chính mình đệ tử cơ hồ đều bị hố đi vào hiện tại hắn cùng thông thiên giáo chủ lão tử đều là giống nhau chân chính trên ý nghĩa trở thành tam thanh môn hạ đệ tử cơ hội bị dọn dẹp không còn một ngống chỉ có xiền giáo nhiên đăng đạo nhân t i ệ t giáo đa bảo đạo nhân chạy ra ngoài bất quá bọn hắn số mệnh chạy trốn hòa thượng trốn không thoát miếu thoát đi đông phương lại là đã rơi vào tây phương giáo bên trong ma trảo điểm này cũng là sớm bị tính kế tốt lắm vương việt đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề h ạ n p h ụ để bọn hắn làm việc lúc cũng nhận lời một vài chỗ tốt trong đó liền đem hai giáo ngoại trừ giáo chủ bên n g o à i kiệt xuất nhất chính là nhân vật ngập đi tây phương dù sao gọi chó làm việc cũng phải cho h n chút xương q u t mới bằng lòng tận tâm tận lực đi làm x i n tiệc nhị giáo chính là nhân vật biến mất tiếp xuống ân thương cùng tây chu so đấu liền triệt để thành phạm tục loài người tranh đấu cỗ xác thái thần bí bị bóc đi hoàn toàn hóa thành thế tục quốc gia vương t r i ề u ở giữa quốc cùng quốc chi tranh những thứ này vương việt thủ hạ nắm trong tay thế lực đều không có nhúng tay riêng phần mình t ố i lui bị gắt gao kia ngăn chặn thân thể chỉ có thể một mực quan sát tình thế phát triển tam thành trông thấy một màn này sớm đã là tức nổ tim phổi câu ngàn vạn năm thánh nhân tu dưỡng cũng là vứt xuống cựu tiêu vân ngoại đi đoạn ta cơ duyên hủy chúng ta người hôm nay ta nguyên thủy chính là không để ý mặt mũi dùng hết lực cũng phải để ngươi ba người trả giá đắt hôm nay chính là đánh nát thiên địa này ta cũng không để ý như vậy nhiều là ba người các ngươi bức nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ đều là tức giận nói bọn hắn không che giấu chút nào cơn giận của mình cái này đã không có biện pháp lại lý trí xuống dưới lần này cựu hận đã đến không chết không thôi cấp độ hai người dự định không thèm đếm xỉa cùng tiếp dẫn ba người làm sinh tử chi đấu vậy lao tử không nói một lời nhưng cũng biểu lộ bản thân sau cùng thái độ tiếng thở dài bên trong cũng là ẩn chứa vô cùng nội ý như vậy tư thế muốn liều mạng tiếp dẫn ba người cũng có đoạn trước đây là triệt để đoạn người đường lui cùng căn cơ không nói bọn hắn bình thường người cũng phải liều mạng cứ việc có vương việt cam đoan còn có lưu lại thủ đoạn nhưng trong lòng cũng có chút bất an đối diện ba cái so với ba người bọn họ liều mạng bắt đầu cũng không phải bình thường đáng sợ vẫn là sớm đi tế ra vương đạo hữu lưu lại thủ đoạn sớm làm phong bị nữ hoa ở một bên nhắc nhở từ khi hậu thổ xảy ra chuyện về sau trong nội tâm nàng luôn có chút vẻ đau thương ngoại trừ hai người quan hệ tốt cũng bởi vì chỉ có hậu thổ cùng với nàng chân chính đứng ở trên một con đường trong lòng có của nàng chút dự cảm không tốt bất quá trước mắt một màn ứng đối nhưng vẫn là phải đối phó tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn nhau một cái cũng là có ý tưởng như vậy giờ phút này đối diện tam thanh triển khai đã là tự thân thủ đoạn loại kia sâu xa khó lường khí tức kinh hãi thiên địa thanh thế hiển nhiên tỏ rõ bọn hắn liều mạng toàn lực thủ đoạn xuất ra đi không có lựa chọn được tam thanh chính là hoàn thành chuẩn bị trận mắt mặt r ư ờ n g sắc mặt lanh túc thoáng chốc vô tận bảo quang hiện ra khuyết t á n đến một m ả n g lớn thiên địa đó là bản cổ phiên u y năng một bên còn có để thiên địa kinh hãi sát phạt tri lực hiện hiện chính là thông thiên giáo chủ sát hại diện tuyệt bốn kiếm tạo thành chu tiên kiếm trận chạm tứ phương thiên địa tố địa thủy hòa phong lại theo một cỗ hề u y n ả o khó lường đại đạo khí tức hiện lên một chương lan tràn chư thiên to lớn thái c ự c đồ âm dương ngũ hành sinh diệt luân chuyển để cho người ta nhìn mà phát khiếp chưa xong còn tiếp chương năm mươi bảy khôi phục tam thanh thủ đoạn hoàn toàn hiện ra ba cái hợp lực chi uy liền địa thủy hòa phong đều cùng nhau tuân ra phản phất muốn trọng lập thiên địa mà lúc này nhìn thấy bực này uy năng tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt đã là bình tĩnh không được tam thanh liên thủ đối với bọn hắn hai cái áp lực quả thực không nhỏ không nói hai lời đem vương việt lưu cho lá bài tẩy của bọn hắn tế gia làm ứng đối nhân quả bảo ứng t i ế p chiêu thông tin ê giáo chủ dẫn đầu một kích chu lục d i ệ t tuyệt bốn kiếm như bốn đạo lưu quang tản g ra cấp tốc hướng phía tiếp dẫn chuẩn đ ề nữ hoa vị trí chỗ ở mà đến trên đường đ ầ y trời đan vào sát phạt chi khí từ bốn thanh trên thân kiếm dân g trào hóa thành từng mảnh từng mảnh để cho người ta sợ hết hồn hết vĩa kiếm m ạ c bao phủ xuống hư không pha thoái khí lưu hỗn loạn lần này vừa ra chiêu chính là toàn lực hành động làm lôi đình thống kích thông tin giáo chủ sát chiêu tiền đến tiếp dẫn cũng đồng thời đem vương việt cấp cho át chủ bài dùng được một hòn đá phát ra máu hảo quang màu đỏ thạch đầu gặp hắn đông nhiên vận dụng thánh nhân pháp lực rót vào trong đó tùy theo ném đi mà lên trong chốc lát ánh sáng màu đỏ n g n g đông nhiên k h u y ế t tán một trong nháy mắt liền k h u y ế t tán đến phương viên mười dặm có thựa hình thành tầng một kỳ dị màn máu có thể thấy được thông tin ê giáo chủ sát chiêu tầng kia tầng giang đầy sát phạt kiếm mạc giáng lâm để thiên địa thất s á c thư không chấn động kịch liệt bốn thanh kiếm chém xuống tại nơi tầng màn máu phía trên phản phất như gặp phải cực kỳ cường đại trở ngại thế mà bị ngăn cản ngăn lại sát phạt kiếm mạc kiếm khí đầy trời lại đối với tầng kia màn máu không có biện pháp, liền chu lục d i ệ t tuyệt bốn kiếm trạm tại phía trên cũng như trạm tại tầng một vô cùng bền bị bình chướng bên trên bị hắn phản lực bắn bay ra ngoài kỳ dị màn máu chỉ là tản r a đặc biệt quang huy bao phủ ở nơi đó loại trang diện này nhìn thông tin ê giáo chủ hai mắt trở chừng trấn kinh phi thường chu lục d i ệ t tuyệt bốn kiếm hợp nhất tứ phương trấn kiếm trận mở thông tin ê giáo chủ lại đưa t a y đoạn lần này trực tiếp đem chu tiên kiếm trận sử ra lập tức bốn thanh kiếm đang tiếp dẫn tam thánh đỉnh đầu không trung xoay quanh sau đó tụ ở một chỗ một đạo quang mang đột nhiên hiện hai màu đen trắng trận đồ cùng bốn kiếm hợp nhất t ư n g dụng hình thành kiếm trận băng d i ệ t hư không hiện lên sao băng rơi xuống chi thế tập xuống phía dưới tiếp dẫn tam thánh càng tại lúc này nguyên thủy thiên tôn cùng lao tử thế công ấp ủ hoàn tất riêng phần mình đều là băng thoái hư không thiên địa trực tiếp giáng lâm đến tiếp dẫn tam thánh hai bên tam phương giáp công n g â công hung hăng đánh vào tầng kia màn máu bên trên ở trong hắn tiếp dẫn chuẩn đề cùng nữ hoa cảm nhận được màn máu bên ngoài khủng bố uy năng đều cũng có chút kinh hãi tam thanh không hổ là hôn nguyên thánh nhân bên trong sức chiến đấu xếp tại hàng đầu nhân vật ba người bọn hắn cũng là riêng phần mình tế g a pháp bảo bọn hắn cũng không rõ ràng tầng này màn máu có thể ngăn cản bao lâu. lý do an toàn vẫn là muốn chuẩn bị sớm cũng may một trận chiến này trước vương việt đem thập nhị phẩm công đức kim liên thất diệu bảo thụ trả lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề nếu không không có như thế pháp bảo trèo trống đối mặt niềm tin của tam thanh cũng sẽ nhỏ hơn một chút nữ hoa sử dụng sơn hà xã t á c đồ đồ q u y ể n mở ra mấy trượng lớn nhỏ đem nữ hoa c u ố n tại bên trong liên tục không ngừng thần năng chẳng ra trên tay nâng một cái hồ lô vàng bên ngoài thân thất thải thần quang l ợ n lờ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía màn máu bên ngoài tam thanh thế công chi tiết rơi ở bên trên màn máu nhất thời đánh cho run dậy không thôi quang hoa văng khắp nơi ở trong hắn tiếp dẫn tam thánh đều là cảm giác được những uy năng đó đang không ngừng chạy vào viên t i ê u huyết hồng sáng bóng thạch đầu cũng là không ngừng lay động tuy là tiếp dẫn đang thuốc dục động trên đó huyết sắc quang mang sáng tối chậm trởn bắt đầu trở nên ảm đạm vương việt đưa tặng thạch đầu làm tiếp dẫn tam thánh bảo hộ thủ đoạn tựa hồ chống cự không được bao lâu dạng này không được nhất định phải phân tán thế công của bọn hắn nếu không một chút chống cự ba người hợp kích chúng ta áp lực sẽ phi thường lớn nữ hoa nói như vậy nói ra thế cục hôm nay không sai sư huynh có thể đem viên tia lực lượng trên tảng đá chia ra làm ba bảo vệ chúng ta ba người liền có thể từng người tự chiến ngăn chặn bọn hắn không khó chuẩn đề cũng là nói tiếp được chúng ta cũng không cần quan tâm thắng thua chỉ tại ngăn chặn bọn hắn bước chân chờ vương công tử đến vừa nói tiếp dẫn liền đem huyết sắc lực lượng trên tảng đá hóa thành ba phần phân biệt bao trùm ở ba người lực lượng phía trên này có thể chống đỡ ngự tam thanh toàn lực công kích đối mặt sự tấn công điên cuồng của bọn họ cũng không cần cỡ nào sợ hãi thế là tiếp dẫn vì bên trong nữ hoa chuẩn đề phân tán hai phe n h o nhao tế ra pháp bảo chuyển thủ làm công phóng tới tam thanh ở tại nguyên bản đồng loạt ra tay có khả năng mang tới thế công tuyệt không đơn giản tăng theo cấp số cộng như vậy phân ra cũng làm cho thế công cường độ nhất thời yếu bất không ít một người cuốn lấy một cái ỉ vào màn máu hộ thân không cần quá mức chú ý phòng thủ một mực tiến công thế cục trong nháy mắt phát sinh l g ư ờ i chuyển tam thanh đều là vừa sợ vừa giận không nghĩ tới mấy người kia ỉ vào thủ đoạn như thế ngược lại đem bọn hắn làm cho lâm vào bị động l i ê n tại bọn hắn giao thủ kịch liệt thời điểm bỏ xa hư không vô tận cái kia một khối hỗn độn khu vực vương việt hấp thu một bộ phận hỗn độn huyền hoàng nhị khí thực lực đã là hoàn toàn khôi phục bất quá kim s ắ c cự đỉnh hư ảnh truyền công lực của hắn cũng đã từ trong cơ thể hắn tiêu tán hắn hoàn toàn khôi phục đồng thời kim s ắ c cự đỉnh hư ảnh cũng là như thế hấp thu thiên đạo lực sự tình đã hoàn thành ta cũng nên rời đi lưu lại lâu dài tại giới này đối với ta lực lượng tiêu hao không nhỏ còn lại sự tình liền xem chính ngữ như thế nào gây khó dễ vương việt nhìn lấy nó trong lòng không có lời gì để nói cái này kim s ắ c cự đỉnh đạt được mục đích phải chuẩn bị rời đi vương việt thế nhưng là còn không biết muốn ở lại trong này bao lâu dứt khoát liền mở miệng hỏi hỏi cái thế giới này không biết ta như thế nào mới có thể thoát ly cái thế giới này cũng không phải là địa lệnh xuyên việt lại không có nhiệm vụ nhắc nhở nên như thế nào rời đi là một cái làm phức tạp vương việt vấn đề không cần lo lắng đợi thời cơ đã đến ngươi tự sẽ từ thoát ly cái thế giới này trở lại hoàng cực trong giới hạn l ặ n g lặng trở liền có thể kim s ắ c cự đỉnh hư ảnh trả lời tựa như qua loa cho xong không có minh s ắ c nói ra khi nào chỗ nào không có đợi vương việt hỏi lại nó đã là phá vỡ hư không biến mất p h i ế khu vực này bên trong chỉ để lại một chút vắng vẻ tiếng vọng thanh â m hảo hảo làm chuyện của ngươi thiên đạo hủy diện một cái qua một thời gian ngắn liền sẽ có mới một cái sinh ra bởi vậy ngươi bây giờ chính là không cố kỵ gì cả phiến thiên địa tam giới tùy ngươi nắm trong tay vương việt nghe lúc này đạm t i ế nói g n tâm thần khẽ nhúc nhích thiên đạo hủy diệt sẽ còn sinh ra một cái sao thú vị thật tình không biết cái này thiên đạo vốn là chúng sinh ý niệm c h ố i hội tụ sinh ra mà thành cũ vẫn diệt tự nhiên sẽ có mới sinh ra duy trì toàn bộ tam giới thiên địa vận chuyển bình thường bất quá không có thiên đạo nắm trong tay trong khoảng thời gian này quả nhiên là vương việt tiêu xái nhất thực sự là muốn làm cái gì làm cái gì không ai có thể ngăn cản hắn cho dù hắn muốn trọng lập thiên địa làm phiến thiên địa này chân chính chúa tể cũng không phải là cái gì về khó được rồi cũng không còn ý định này ngược lại là đã quên phía dưới mấy cái vẫn còn đang đánh đây vương việt nhớ tới tiếp dẫn chuẩn đ ề mấy người còn tại cùng tam thanh dây dưa cái k i a phong thần chi chiến cũng không biết có hay không kết thúc lúc này thi triển thủ đoạn một c ô ý niệm kéo dài xuống d ư ớ i trong tam giới sự tỉnh chi bằng nhìn thấy sau một lát thu hồi ý niệm đã là trong lòng hiểu rõ thân hình k h ẽ động phá vỡ hư không rời đi chưa xong còn tiếp chương năm mươi tám hưởng thụ tuyệt vọng a trong hư không tam thanh cùng tiếp dẫn tam thánh như trước đang giao thủ sóng pháp lực lan ra đến cực lớn khu vực thất thải bảo quang bốn phía tái hiện phản phất liền phiến thiên địa này đều muốn sụp đổ nhưng mà trận chiến này đối với tam thanh mà nói cực kỳ biệt khuất tiếp dẫn chuẩn đề cùng nữ hoa trên người tầng kia màn máu có thể chống đỡ tiêu bọn hắn phần lớn thế công hoàn toàn ỉ vào màn máu hộ thân dùng công thay thủ cường thế đem bọn hắn từng cái ngăn cản giao chiến đến nay đều không thể đối bọn hắn tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương ngươi nói có thể không b i ệ u ấ t sao trên người bọn họ tầng kia đến tột cùng là vật gì thông thiên giáo chủ nói thẳng cả giận nói chính là tầng này màn máu ngăn trở bọn hắn rất nhiều lần thế công sau còn kéo dài không tiêu tan tiếp dẫn tam thánh tuyệt đối không có thủ đoạn như vậy dù sao bảy cái thánh nhân ở giữa cũng coi như hiểu rõ thủ đoạn của chính mình như thế nào tất cả mọi người có cái n g ọ n ngờn loại này thủ đoạn quỷ dị trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua hơn nữa chỉ bằng vào tầng một màn máu liền có thể cản bọn họ lại riêng mình s á t chiêu loại thủ đoạn này viễn siêu ra hôn nguyên thánh nhân cấp độ chỉ sợ là thân hợp thiên đạo hồng quân mới có thể làm được hư hẳn là có người sau lưng bọn họ chỉ huy nếu không cử động của bọn hắn tuyệt sẽ không trở nên như thế công nhiên cùng bọn ta vạch mặt chỉ bằng chính bọn hắn còn không có lá gân này nguyên thủy thiên tôn lạnh lùng nói ra thế gian này ngoại trừ lão sư hồng quân ta nghĩ không đến còn có người có thể có bản lĩnh như vậy thông thiên giáo chủ nói ra ta nghĩ có một người một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu người ta muốn hắn có bản sự này còn có động cơ một mực không chen miệng lao tử giờ phút này mở miệng nói ra thông thiên giáo chủ không rõ lao tử là nói cái gì nguyên thủy thiên tôn lại là ánh mắt l o a lên tựa hồ hiểu lao tử nói tới là người phương nào Các Nguyên ư ơ i m ố n đ nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy người tới ánh mắt lập tức nhữ lại hiện lên một tia lệ mang cái gọi là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt nguyên thủy thiên tôn đối mặt người này chính là như vậy một cái trạng thái đều là bởi vì đột nhiên xuất hiện người này chính là từ hư không vô tận phía trên trở về vương việt lạnh nhạt nhìn lấy đám người tiếp dẫn tam thánh tam thanh đều là lần lượt dừng tay đồng dạng nhìn về phía vương việt cùng nguyên thủy tiên tôn ánh mắt cửu hận khác biệt thông tiên giáo chủ lão tử cảnh giác cùng không hiểu tiếp dẫn tam thánh thì là mang trên mặt mừng rỡ bọn hắn cũng không còn dự liệu được vương việt cứ như vậy thần không biết quỷ không hay xuất hiện vương việt xuất hiện đối với bọn hắn mà nói có thể nói là mưa đúng lúc đồng dạng bọn hắn còn nghĩ như thế nào đối mặt tam thanh điên c u ồ n g thế công đã là triệt để kết tử thủ dựa vào màn máu ngăn cản được nhất thời không ngăn cản được một đời bọn hắn cũng đang suy nghĩ đối sách nếu là vương việt không đến bọn hắn tiếp theo nên ứng đối ra sao xem ra cũng không có tới chế. vương việt nói như thế bất quá dựa vào ta lưu lại thủ đoạn có thể ngăn trở tam thanh lâu như vậy cũng cũng không tệ tiếp đó liền để để ta giải quyết đi để bọn hắn dạng này kéo dài thêm thế nhưng là lãng phí thời gian sớm đi giải quyết xong cho thỏa đáng người tôi giải quyết khẩu khí thật lớn thật cho là một người liền có thể đối phó ba người chúng ta thông tin ê giáo chủ nhất là thẳng thắn không nhìn nổi vương việt cồn g vọng như vậy khẩu khí ở đây bên trong tam thanh cũng chỉ có hắn đối với vương việt hiểu rõ ít nhất cơ hồ chưa có tiếp xúc qua hai vị còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều đã tiếp xúc qua bọn hắn lại biết vương việt một chút thủ đoạn không dám xem nhẹ nhất là lão tử ở đây bên trong thánh nhân cũng thuộc về hắn khó khăn nhất phỏng đoán đối với vương việt cũng là hắn kiên kỵ nhất có lẽ hắn là có thể nhìn ra một điểm vương việt nội tình thông tin ê sư đ ệ người ta tạm thời vứt bỏ h i ể m khích lúc trước như thế nào nguyên thủy thiên tôn nói ra、Tốt. thông ố t t tin ê giáo chủ trầm mặc một lát đáp ứng vương việt gặp bọn họ như thế nhẹ dọn cười một tiếng đích xác các ngươi hẳn là vứt bỏ hiềm khích lúc trước dù cho như thế cũng không cái tác dụng gì phí công r y rủa một chút có đôi khi cũng là cần thiết vừa nói vương việt ánh mắt nhìn về phía lao tử gặp hắn thủy trùng không ra một đôi mắt nhìn mình chằm chằm thế nào ngày xưa giao thủ qua vẫn là cùng phân thân của ngươi bây giờ ngươi phân thân bản thể hợp nhất sẽ không nhận ra ta đối mặt vương việt mang theo trâm trọc thần sắc lao tử vẫn như cũ mặt không biểu tình lại là mở miệng hậu thổ đây a vương việt k h ẽ cười một tiếng ngược lại là chỉ có hắn hỏi hậu thổ bất hạnh hắn đi một chỗ rất nhanh các ngươi cũng cần phải biết theo hắn mà đến có thể phát r a được vương việt nói ra lời này về sau sắc mặt của lão tử biến đổi tốt lời nói nhiều như vậy cũng đủ rồi các ngươi chuẩn bị xong chưa vương việt k h ẽ n â n g lên hai tay trên mặt thủy c h u n g sen lẫn mỉm cười nhìn về phía tam thanh vị trí trên người khí thế thốt nhiên mà phát trong nháy mắt khuyết tán bao vây ở đây sáu người đều là ở vào khí thế của hắn tràng vực phía dưới không có gì kinh thiên động địa lại là để sáu người đều vì đó đ ộ n g dung cái này siêu một đạo âm thanh x é gió vương việt cả người lấy cuồn vọng bá đạo tư thái trực tiếp xuất thủ hai đạo trưởng lực đánh ra nhất thời hóa thành hai đạo cực h ạ n quang ảnh tựa hồ phá vỡ hư không xuất hiện ở nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ trước người cử động lần này để cho hai người có chút bối rối vội vàng thôi động pháp bảo trong chốc lát quang hà và đạo điềm lành rực rỡ v ẩ y xuống thánh nhân sóng pháp lực như bài sơn đảo hải dòng lũ chi thế cùng vương việt đánh ra trưởng lực trùng điệp v a vào nhau ẩm một tiếng vang thật lớn kết quả để cho người ta kinh hãi nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ hai người đều là bị một trưởng này lực đánh bay ra ngoài rời khỏi hảo một khoảng cách mới đứng vững thân thể còn có trên người rối loạn khí tức trong hai mắt tràn đầy không thể tin vương việt nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn ngược lại là cười ha ha một tiếng có chút ý tứ t i ế p ta một chiêu nữa thử xem bước chân một bước trong chớp mắt xuất hiện ở nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ trước mắt hai tay đã nâng lên siêu siêu hai đạo kiếm khí chẳng ra thẳng đến hai người bọn họ mi tâm mà đến nếu muốn giết liền muốn dứt khoát quả quyết không chút nào lưu thủ nhìn thấy đột nhiên đến kiếm khí hai người còn chưa từng bình phục trong thân thể dối loạn khí tức đã là bị ép lại ra tay ngăn cản thật sự là vương việt thế công quá nhanh hơn nữa đang nắm chặt tất cả tiết tấu hoàn toàn để chúng nó ở vào tuyệt đối bị động chỉ còn chống đỡ c h i năng không có tiến công chi lực lần thứ hai đón lấy một đạo kiếm khí lại là toàn lực đánh ra thủ đoạn chu tiên kiếm trận cùng bản cổ phiên điên c ù n g thôi động mới ngăn cản được kiếm khí xâm nhập về sau nương theo lấy vương việt cười to một tiếng hai đạo quyền kình đánh kích mà ra trực tiếp đem chu tiên kiếm trận cùng bản cổ phiên đều đánh bay nguyên thủy thiên tôn cùng thông tiên giáo chủ đều là bị vương việt thế công đánh trúng trong miệng lập tức phun ra một ngủ máu lớn một cách này liền để bọn hắn người bị thương nặng còn lại xung quanh một cái thấy thần sắc ngưng trệ đều là bị kinh hãi tâm thần ta nghĩ tới một câu rất thích hợp các ngươi thời khắc này trạng thái hưởng thụ vô tận tuyệt vọng đi chưa xong còn tiếp chương năm mươi chín nghiền ép vào giờ phút này nguyên thủy cùng thông thiên chính là hưởng thụ một cỗ tuyệt vọng một cỗ phát ra từ đáy lòng tuyệt vọng chịu vương việt một k í c h cái gọi là vạn k i ế p bất phôi c h i thân lập tức có dấu hiệu hỏng mất không biết bao nhiêu năm bọn hắn cũng không chịu được qua như thế thương thế bây giờ bất quá là đối thủ chỉ là một k í c h bọn hắn thế mà đều không tiếp nổi cái tia chứng đạo trí bảo thế mà một chút tác dụng đều không có bị đánh bay ra ngoài ổn định thân thể vừa muốn đem chu lục diện tuyệt b ô n kiếm bàn cổ phiên phân biệt triệu hồi vương việt thế công đã là đánh tới cái này hai người thậm chí không kịp làm ra suy nghĩ vô ý thức ngăn cản bởi vì thế công thực sự quá cấp tốc bọn hắn căn bản không tránh kịp phản ứng của các ngươi quá chậm vương việt thanh â m băng lãnh như xương phản phất thấm vào nguyên thủy cùng trên người thông thiên mỗi một chỗ cả người đều là vì một trong cương băng lãnh bề sau là đạo mạc vô tình liền như khả năng hiện giờ hai đạo c h ó i lọi kiếm quang trong nháy mắt xuyên qua nguyên thủy cùng thông thiên mi tâm theo sau chính là vang lên hai đạo kêu thảm Một vòi máu tươi vòi dần dần gặp hắn thân hình một hóa thành ba lại là trong truyền thuyết đại thần thông nhất khí hóa tam thanh hai cái phân thân phân biệt lướt về phía thông thiên nguyên thủy muốn mang bọn họ đi bản tôn thì là ngăn ở vương việt trước người không thể không nói sự can đảm của hắn cực lớn nhìn thấy tình thế như vậy còn dám một mình ứng đối vương việt một người vương việt cảm giác có chút xem thường hắn người nghĩ ngăn cả ta vương việt đ ả o không gấp xuất thủ bởi vì nguyên thủy cùng thông thiên chạy không ra lòng bàn tay của hắn ngược lại muốn xem xem lão tử trong hồ l ô muốn làm cái gì đạo hưu tùy ý đánh giết chúng ta hơi bị quá mức muốn làm gì thì làm không đem chúng ta để ở trong mắt thiên đạo bên dưới làm việc cũng chỉ cần thu liễm một chút lời của lão tử để vương việt có chút muốn cười thiên đạo thiên đạo sớm đã k h ô n g ở bị kim sắc cự đình hấp thu chỉ sợ lao tử mấy người còn chưa ý thức được có lẽ là kim sắc c ự đỉnh che đậy thủ đoạn còn chưa mất đi tác dụng nhưng là không quan tâm những chuyện đó thiên đạo không còn bên trong tam giới này chính là vương việt ngồi ở đỉnh đã không còn người thứ hai về phần không đem mấy người bọn họ để vào mắt là bởi vì hôm nay đã sớm là đối địch tình thế nguyên thủy thông tin mấy người tồn tại khó tránh khỏi liền sẽ trở ngại đến cước bộ của hắn đối với loại nhân vật này hắn xưa nay không keo kiệt xuất thủ đem bọn hắn nhanh chóng gạt bỏ cùng hắn người đối địch cho tới bây giờ đều là chỉ có hủy diệt một đường cái gì hôn nguyên thánh nhân bây giờ còn không phải tùy tiện có thể chạm giết đối tượng ha ha ta cũng không muốn nói với ngươi nói nhảm nhiều như vậy ngươi nếu muốn ngăn ta vậy liền xuất ra chút bản sự đến nhìn xem ngươi hôm nay có thể hay không đem nguyên thủy cùng thông thiên mang đi vương việt một tiếng c ư ờ i khẽ tiếng nói mới vừa xong người đã là biến mất gặp lao t ử hai mắt ngưng tụ phá không bay ngược vương việt thân hình cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước người hắn vô luận hắn lui bao xa vương việt đều là cùng hắn cách xa nhau chỉ là hai trượng khoảng cách khi hắn trước người xuất hiện tốc độ còn có thể nghĩ không ra so với hai ngươi sư đệ ngươi ngược lại là một mực tại dấu g i ữ ta đ i ệ thấp như vậy có chút vượt qua dự liệu của ta vương việt phát giác lao tử thực lực so với lúc trước thấy còn muốn mạnh hơn lúc trước đánh với thái thượng lao quân một trận lực lượng khi đó chỉ sợ chỉ có trước mắt một nửa đây là hắn sử xuất nhất khí hóa tam thanh thủ đoạn về sau nếu là toàn bộ bộ c phát bảy lớn hôn nguyên thánh nhân bên trong thuộc về hắn vững vàng đệ nhất muốn vượt qua sáu vị còn lại không ít bất quá liền thực lực như vậy cũng bất quá gây nên vương việt một điểm kinh ngạc thôi đối phó còn không khó trái lại lao tử sắc mặt của gặp hắn cực kỳ ngưng trọng đối mặt thủy trung ở trước mặt hắn ngoài hai triệu vương việt trong lòng cũng là cực kỳ trấn kinh vốn cho là ra tay toàn lực còn có thể cùng vương việt dây dưa một đoạn thời gian để hai cỗ phân thân mang đi nguyên thủy cùng thông thiên không nghĩ tới thực lực sai biệt là to lớn như thế thái cực đồ mở tứ cực phong thiên địa lao tử vừa chuyển động ý nghĩ từ hắn trên người lướt đi một đạo ánh sáng s á m đón gió tăng trưởng hóa thành một đạo che khuất bầu trời to lớn thái cực đồ phía trên hỗn độn khí tức tràn ngập cấp tốc đem vương việt vây quanh ở bên trong thái cực đồ danh xưng phân lập tứ cực â m dương tái tạo địa thủy hòa phong cũng không phải khoác lác uy năng cũng thực không nhỏ bị bao khỏa ở bên trong vương việt nhìn lấy những hỗn độn khí tức đó hóa thành từng đạo từng đạo thế công quét xuống đối với bình thường kìm tiên là nguy cơ sinh tử đối với vương việt thì là cùng hai đạo tiếng sấm điện t h i ể m không có gì khác nhau mở một chữ hòa âm tùy theo một đạo như là cực quang phủ ảnh hiển hiện, hiện phảng phất khai thiên chi thế lao ngược lên trên bổ ra trùng điệp hỗn độn khí tức trực tiếp chạm tại thái cực đồ bản thể bên trên nhất thời phía trên quang hoa một trận lấp lóe che khuất bầu trời thái cực đồ bị chém bay ra ngoài từ lớn thu nhỏ một lần nữa về tới trong tay lão tử cũng làm cho thân hình của hắn r u lên khỏe miệm tràn ra một vết máu gặp trong tay hắn thái cờ đô phía trên rõ ràng có một vết n ư ớ c ảm đạm vô quang chính là vương việt một đúa chém ra dấu vết ta tiếp rồi ngươi một chiêu ngươi không bằng cũng tiếp ta một chiêu nương theo lấy vương việt thanh âm một đạo tre khuất bầu trời bàn tay hiện hiện từ lao tử đỉnh đầu cấp tốc rơi xuống trên đó tản ra một loại phong cấm chi lực phảng phất cầm giữ cả phiến thiên địa ai cũng không được đào thoát trong đó không chỉ là lao tử ngay cả vừa mới cứu đi nguyên thủy cùng thông thiên hai cỗ phân thân giờ phút này cũng là ra thiên bàn tay khổng lồ bao phủ phía dưới trong lúc nhất thời cảm giác lực lượng quanh thân bị phong cấm tốc độ trở nên cực chậm vô cùng ngược lại là tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa ba người không bị ảnh hưởng chỉ có thể nói vương việt khống chế đến một cái mức tùy tâm sử dụng đối mặt như thế thế công lão tử sắc mặt đột nhiên thay đổi thánh nhân pháp lực đ i ề n cùng phun g trào trên tay thái cực đ ổ lần thứ hai bộc phát vô tận quan mang xoay trọn đón ra biến thành một cái mũi khoan to lớn tập ra hướng phía bầu trời cự thủ chui vào dùng công thay thủ lại là là một ý tưởng tốt chỉ bất quá lực lượng trên lệnh cách xa trung quy là tốn công vô ích trực tiếp hai cái khác phân thân còn có thụ trọng thương thông tiên cùng nguyên thủy chỉ là hơi dãy r u một chút chính là biến mất ở cự thủ phía dưới ầm ầm già thiên cự thủ rơi xuống phản p h ấ t thiên địa sụp đổ hư không vỡ nát một mảng lớn thiên địa thất xác n h ậ t n g u y ệ t t ạ m đạm ngũ rác đều là không phát hiện được một điểm quan g mang chuẩn đề tiếp dẫn nữ hoa đều có cảm giác như vậy đợi cho quan g mang tái hiện tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa nhìn thấy trước mắt hư không địa thủy hỏa phong nguyên tố quần quận không ngừng hư không không ngừng vỡ nát chữa trị duy chỉ có lao tử thông thiên nguyên thủy ba người không thấy bóng dáng chỉ thấy mấy đạo quan mang ẩn hiện bị vương việt vây tay một chiều cấp tốc cấp đến trên tay của hắn lại là tam thanh chứng đạo trí bảo về phần những phát bảo khác chỉ sợ là tùy bọn hắn một khối biến mất vương việt thân ảnh hạ xuống tiếp dẫn tam thanh trước mặt hai tay phụ về sau một mặt vân đạm phong khinh sự tình đã giải quyết hoàn tất đi thôi nói xong vương việt thân ảnh chính là hư không tiêu thất một mặt c h ấ n kinh còn chưa hồi thân ba người lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần lại nhìn một chút xuất ra dần dần di hợp hư không trong đầu c h ấ n giống chưa xong còn tiếp chương sáu mươi thần thoại bình thường theo thiên đạo hủy diện tam thanh tiêu vong tam giới cách cục có thể nói là t ẩ bài một lần cái kia cái gọi là phong thần kế hoạch biến thành một tờ đảm tiếu không có người lại đi chú ý ân thương cùng tây chu chi chiến từ những xiển tiệt nhị giáo đó chính là nhân vật bị g i ế t về sau liền triệt để biến thành hai cái phổ thông vương triều tranh đấu mà l ẻ kẻ mấy con yêu tà quấy phá cũng là bị vương việt thủ hạ thế lực ngoại trừ nguyên bản thần thoại tính chất hai nước chi chiến bị vương việt sinh sinh làm cho bình thường hóa hắn từ thiên ngoại sau khi trở về một mực bế quan hoa sơn dưới trướng những kết thúc công việc đó làm việc toàn bộ đều là người phía d ư ớ i quản lý hoàn toàn trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ hoặc giả nói là ác thú vị chính là để cái này thế giới thần thoại tận lực bình thường hóa trước đó nói thiên địa không thánh cũng không phải thuận miệng nói một chút dù sao bây giờ hoàn cảnh này hắn là một nhà độc đại không người không có thế lực có thể chống lại sừng sững tại tam giới chi đỉnh nhìn xuống chúng sinh gần đây bê quan tinh toạng ộ i đạo lại là không khỏi nhớ tới tự khai bắt đầu tu hành đến nay cho tới bây giờ một bước này trong đầu hóa thành từng đạo từng đạo rõ ràng qua n g ảnh chiếu lại vào lúc nhỏ yếu loại kia hành tẩu giang hồ như lý bạc băng c ả m thụ càng khác sâu ấn tượng bây giờ hai nước chi chiến cái gọi là bên trên phụng thiên thế thay trời hành đạo đây là một nước bốn một nước muốn thay vào đó chỉ á i tiêu chuẩn nhất một cái lấy cớ. Cùng phía sau c u sau triều triều triều thuận thuận nhau. ẩ n nhất Cùng từng đổi, tân vương lật đổ cũ vương lên trương dân thiên bản giống phía thay chỗ hổ theo h lấy một lật tâm, mà làm cái cớ. cái cụ bức cái cơ c đại đổi, kia gia đại đổ kỳ, là về sau triều đại cái kia đều xem như thuận theo triều lưu của thời đại bánh xe lịch sử quẩn quẩn tiến lên thôi bây giờ cục diện này lại là những thánh nhân đó vì tranh đoạt lợi ích quân cờ nhìn như nở mày nở mặt kỳ thực bất đắc dĩ bị người bài bố hắn không thích nhất bị người bài bố thậm chí đạt đến chán ghét tốc độ chỉ sợ trên đời này cũng không người nào nguyện ý bị người bài bố bởi vậy đủ khả năng phía dưới đối với hắn bản thân không có bất kỳ tổn thất nào dưới tình huống chưa chắc không thể thoáng động động lòng chắc cẩn đem cái thế giới này trở nên hướng tới bình thường chút không có nhiều như vậy yêu quái đả thương người ăn thịt người tình huống không có nhiều như vậy tiên phật đương nhiên thúc đẩy phạm nhân dập đầu cùng bái không có nhiều như vậy tiên nhân đánh nhau phạm nhân gặp họa sự tình phát sinh không nói hoàn toàn tự do ít nhất có thể đủ có một bộ phận tự do thuộc về nhân tính tự do nguyên vốn cho là mình lòng đang từng cái khác hẳn thế giới khác nhau kinh lịch dưới sớm đã tôi luyện thành làm bằng sắt đồng dạ tâm không vì tuyệt đại bộ phận sự tình động dung chỉ bất quá cũng không biết bây giờ làm sao vậy sẽ có mãnh liệt như thế ý niệm thúc đẩy hắn đi làm chuyện như vậy thôi nếu suy nghĩ liền đi làm đi không nói rắt vì những phạm nhân đó lấy cớ xem như tự ngu tự nhạc một chút hai họa thai họa những thần tiên đó yêu ma phật quỷ cũng coi như tìm chút chuyện làm hắn thấy tuyệt đại bộ phận cao cao tại thượng người đều không đáng cho hắn đáng thương mềm lòng trong đó cũng bao quát chính hắn nghĩ tới đây tựu tự hồ nghĩ thông suốt cái gì trong đầu có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa tinh thần sống động không ít khí t ứ c trên thân tự hồ cũng hùng hậu một chút vương việt có chút rợ khóc rợ cười điều này chẳng lẽ còn có thể để hắn hiểu không nghĩ nhiều những thứ này nếu suy nghĩ liền đi làm đây cũng là hắn làm việc không thay đổi chuẩn tắc lúc này đem tiểu ngũ hồ muội còn có mấy cái đệ tử gọi đến đem trong đầu hắn hình thành từng cái kế hoạch phân bố xung ố dưới từng người tự chia phần đi thực hành tiểu nhân tự nhiên bọn hắn đi làm lớn liền phải muốn vương việt tự thân xuất mã thiên địa không thánh còn lại ba cái như là đã thu phục như vậy cũng sẽ không giết bọn hắn trực tiếp phế đi cảnh giới thần thông thanh thản ổn định làm một cái biểu tượng nhân vật là được vương việt cũng là quả quyết nghĩ nghĩ chính là thay bọn hắn quyết định vận mệnh để mấy cái hốn nguyên thánh nhân một lần nữa biến thành p h à m nhân chỉ sợ không thua gì giết bọn hắn nhưng là vương việt một ít thời điểm làm việc cho tới bây giờ đều là không nương tay có thể nói bá đạo cường thế ý niệm của hắn k h á động thân hình từ hoa sơn biến mất sau một khắc xuất hiện địa phương đã đến tây phương giáo theo xiển tiệt nhị giáo chỉ còn trên danh nghĩa tây phương giáo có thể nói đại hưng mặc dù không có như nguyên tắc v ậ y độ hóa nhiều cao thủ như vậy đến tây phương giáo nhưng nổi danh mấy cái ngược lại là có phật giáo đại luân minh vương k ổ n g tuyên Đa bảo nguyên h Phật tổ, nhiên ư lai tổ, n đ ă Phật phách phủ danh hồn tổ Tát, tại nổi các loại, ngược cái loại, lại là mấy cái nổi danh Bồ Tát, bây giờ hồn phách đang mấy bây địa Bồ â đ không có cái kia nhân quả Phật có cái quả u d Nguyên bản tiếp dẫn đang dạy bên trong giảng đạo ngồi cao cự đại phật trên đài thập nhị phẩm công đ ứ c kim liên phật quang rặng rỡ trên mặt dáng vẻ trang nghiêm tay làm nhặt hoa hình miệng phun phật kệ chung quanh một mảnh kim quang phật màu địa dũng kim liên nghiễm nhiên là một cái phật ra thánh điệp một bóng người p h ú t chốc lăng không mà hiện xuất hiện ở tiếp dẫn trên không lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người nguyên lai đang giảng đạo địa dũng kim liên khắp nơi trên đất phật quang không tệ a vương việt mang theo nhạo báng thanh âm vang lên tiếp dẫn nguyên bản sắc mặt của trang nghiêm nghe được cái này thanh âm sau tùy theo khẽ giật mình một bên không xa chuẩn đề cũng là đem ánh mắt rơi xuống trên người vương việt hắn sao lại tới đây tiếp dẫn cũng là chú ý tới trên đỉnh đầu vương việt gặp hắn hai tay phụ về sau bình chân như vại nhìn lấy bọn hắn khoe môi nết lên mỉm cười nguyên lai là vương công tử không biết đến ta tây phương giao đến có chuyện gì nói thật hắn là không muốn nhìn thấy vương việt người này đồng dạng cũng sợ hãi nhìn thấy dù sao ngày đó thấy tam thanh kết cục kia hư không sụp đổ tình cảnh có thể nói để mấy người bọn hắn sống sót thánh nhân cả đời đều khó mà quên được giờ phút này vương việt xuất hiện không có dấu hiệu nào để hắn trong lòng có chút sợ hãi ta tới này là có chuyện cùng các ngươi đàm luận một chút hy vọng các ngươi có thể đồng ý ánh mắt của vương việt đ ả o qua mọi người tại chỗ người nhạt nói ra ngoại trừ có hạn mấy người những người còn lại cũng không biết thân phận của vương việt đối với hắn có thể đứng ở tiếp dẫn trên không bình tĩnh như thế nói chuyện cũng có thể đoán ra người này thân phận không tầm thường nhưng còn lại thánh nhân bọn họ đều là nghe nói qua cũng không có dám ở tiếp dẫn trên đầu chỉ có một cái là chư vị thánh nhân lao sư cũng chính là hồng quân đạo nhân bất quá đó là một lao già hình tượng cùng người trước mắt hoàn toàn không tương xứng những thứ này la hán tôn giả thầm nghĩ vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại là cùng đi tới nhìn lấy phía trên vương việt có chút thấp thỏm nói không biết công tử nói là chuyện gì cũng không có gì chính là muốn cho các ngươi sống được nhẹ nhõm chút giảm bớt một chút các ngươi gánh vác sống được nhẹ nhõm giảm bớt gánh vác hai người có chút không rõ ràng cho lắm vương việt lời nói có chút thật không rõ không rõ ta là nói cái gì sao đã như vậy cũng không cần hiểu ta làm các n g ư ơ i c hóa ỉ cần c nhận tiếp là có thể. Dù s o c ẩm ẩm hai c n g khí n năng g có l thế ẩm vang mà lên theo sau chính là hai đạo tiếng kêu thăng thiết kinh hãi tây phương giáo chưa xong còn tiếp chương sáu mươi mốt h a i đạo quả phong cảnh giới tiếp dẫn chuẩn đề đều là nghĩ không ra bọn hắn lúc trước thần phục vương việt vì sao hôm nay đối phương còn ra tay với bọn họ hai đạo trưởng lực đánh vào trong cơ thể của bọn họ theo sau chính là chuyển đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức phản phất toàn bộ thân hình đều m u ố n vỡ nát ra lập tức bọn hắn hoảng sợ phát ra được chứng được hôn nguyên đạo quả vạn k i ế p bất phôi chi thân lại có tan giã dấu hiệu h ỏ n g mất có thể đem bọn hắn dọa cho phát sợ giờ phút này vương việt đã là thu tay về lần thứ hai ra chiều lại là c h ụ t vào hai người đỉnh đầu hai vị thánh nhân cứ như vậy như phạm nhân vậy tùy ý vương việt bài bố lại không phải bọn hắn không muốn động mà là căn bản không nhúc n í c được thể nội các loại khí tức hỗn loạn không chịu nổi kém chút khống chế không nổi nơi nào còn có thể để phòng vương việt chiêu số mà phía dưới đông đảo la hán tôn giả bồ tát cổ phật nhìn thấy hai vị giáo chủ như thế bị treo lên đánh một màn một thời gian cũng là không biết phản ứng ra sao cái này hôn nguyên đạo quả các ngươi cũng không còn tất yếu có toàn bộ đều lấy ra đi hắn chụp vào đỉnh đầu của hai người chính là muốn mạnh mẽ rút đi hai người hôn nguyên đạo quả đây là bọn hắn chứng đạo căn cơ cùng tự thân công đức chi lực dung hợp một chỗ vương việt nếu không có lựa chọn giết bọn hắn chính là muốn đoạt đi bọn hắn tất cả lực lượng cao cao tại thượng nhiều nhất lưu lại huyền tiên tả hữu pháp lực không cần vạn kiếp bất d i ệ t một dạng có thể truyền h ì n giáo lại không sẽ đối với thế giới tạo thành phá hoại cực lớn dựa theo tâm tư của vương việt chính là vì bọn hắn tốt cũng vì cái này tam giới tốt gặp vương việt hai cánh tay tùy tiện bắt được bình thường thần tiên đô khó mà nhìn thấy công đức chi lực ra sức k h ẽ hấp ẩn vào trong đó hôn nguyên đạo quả chậm rãi nổi lên chuẩn bị hắn hút vào trong lòng bàn tay một cái từ công đức chi lực bên trong rút ra rút ra hôn nguyên đạo quả một khắc tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đều là mặt như giấy vàng thân thể nhịn không được run lên một chút một ngụm máu tơi ư lần lượt phun ra mắt thấy thân hình bất ổn liền muốn ngã quỵ rơi xuống đất phía d ư ớ i nhìn đến đây một chút la hán tôn giả bồ tát cổ phật rốt cục c h ố n g lên c ă n đảm vận khởi tự thân pháp lực dự định lấy trứng trọi đá cứu nhà mình hai vị giáo chủ nhanh mau mau cứu hai vị vô thượng và t ổ vương việt há lại sẽ không có phát giác được phía dưới đám người kia động tác n ế t miệng lên một k i a không hiểu ý cười chân trái nhẹ nhàng tại hư không giấm một cái lập tức một đạo viễn siêu cựu thiên thần lôi tiếng vang ở phía dưới đám người bên t a i nổ tùng liên đối vào hư không cũng theo đó vặt vẹo vỡ nát một cố vô hình c h i lực hướng phía dưới lao đi mỗi người cảm giác mình đỉnh đầu phảng phất một phương thiên địa sụp đổ đẻ xuống trầm trọng đều rối rít khó người xuống đ ầ u cũng không nhấc lên nổi a lúc này có chút pháp lực ý chí hơi yếu người chịu đựng không nổi bực này áp lực cả người bị ép tới ngã quỵ ở địa miệng phun màu tươi không thể nhúc đích mà còn lại từng cái sắc mặt đỏ lên phát xanh gắt gao cắn răng chống đỡ lấy trừng phạt nho nhỏ một thanh âm ở tại bọn hắn bên thai nổ vang mỗi người đều là một buồn lựa giận lại không có bất kỳ biện pháp nào phát t i ế t mà bị rút ra kia hôn nguyên đạo quả tiếp dẫn cùng chuần đề cũng là từ t hơn, hơn, hơn nữa cái này hôn nguyên bên trong đạo quả cũng ẩn chứa không ít công đức chi lực cùng nhau bị vương việt rút ra trực tiếp cũng làm cho cả hai tổn thất hơn một nửa chỉ bằng c ò n dư lại cũng không đủ để bọn hắn thành thánh đạo quả bị đoạn thánh vị bị gọn tiếp dẫn cùng chuẩn đề phát giác về sau sắc mặt như cho tàn một đôi mắt bên trong lẩn chứa hận ý n g ậ p trời g ắ t gao nhìn chằm chằm vương v i ệ t đối phương gây mất căn cơ của bọn họ sau này không còn có khả năng trở lại thánh nhân cấp độ cử động lần này không k h á c huyết hải thâm cừu ngập trời đại hận không có hỏa hoang khả năng cho dù thực lực đối phương bỏ xa bọn họ nhưng là bị khi phụ đến loại trình độ này đủ ép đều sẽ nhảy tưởng kim cương giận dữ còn sát sinh thúng chi bọn hắn thân phận của bây giờ vương việt sắc mặt của đem bọn hắn thu vào đáy mắt lại là không thèm để ý chút nào t h ẳ n g n h ư n ó i các ngươi không cần bộ này sắc mặt cho dù làm ra đem ta ăn cử động cũng vô dụng mặc kệ đối với cử động của ta như thế nào cựu hận các ngươi cũng chỉ có thể kìm nén cái này chính là các ngươi trong mắt phát t á c lấy lực lượng quyết định tất cả có lẽ còn xen lẫn một chút đạo mạo nghiêm trang đồ vật bất quá những không trọng yếu đó chỉ là hiểm hộ thôi cuối cùng hay là ta muốn đem tam giới đến một trận biến hòa lớn các ngươi bất quá là nhóm đầu tiên vật hy sinh thời đại mới vật hy sinh vương việt nhìn lấy bọ thảm trạng không khỏi đem sự tình nói nhiều rồi chút cũng coi như để bọn hắn là một m cái hiệu vật hy sinh đợi vương việt nói ra một bộ phận trong lòng hai người càng là l ử a giận ba trượng hai mắt xích hồng phảng phất muốn phun ra vô cùng hỏa d i ễ m tới vương việt cử động lần này là ở quá mức quá phận nhưng cũng là chỉ có thể miệng nói một chút n g ấ m lại thôi thật muốn áp dụng không có một khả năng nhỏ nhoi cũng bởi vì ngươi cái kia thật là tức cười kế hoạch thì tới lấy chúng ta khai đao coi là thật đáng giận bọn hắn cũng là chịu đựng không nổi theo cơ hội lần này nói một đồng lớn trách cứ vương việt hành vi nhưng mà dạng này căn bản vô dụng vương việt bị bọn hắn nói chỉ là đơn giản cười cười ngược lại là không tiếp tục thêm ra tay các ngươi miệng lưới lợi hại xính xong trong lòng khẩu khí kia cũng phát tiết đây cũng là ngoan ngoãn nhận m ệ n h ta không có lấy đi trên người bọn họ tất cả đã là thủ hạ lưu t ì n h không nên ép ta đem sự tình làm tuyệt như thế cuối cùng thua thiệt trung quy là các ngươi vương việt cười nhạt một tiếng lập tức đảo mắt nhìn về phía phía dưới bị áp lực ép tới không cách nào nhúc nhích mọi người ánh mắt c h ấ p động tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã xử lý kế tiếp còn cần xử lý sạch mấy cái nơi này tất cả mọi người tu vi cảnh giới cũng không cần vượt qua kim tiên đây là vương việt lập hạ một cái tiêu chuẩn đa bảo như lai、like. k h ô n g tuyên nhiên đăng các loại những thứ này nguyên bản là kìm tiên bên trong người nổi bật giờ phút này đều là không có lực phản kháng chút nào bị vương việt tùy tiện rút đi thể nội bộ phận thực lực đồng thời bày ra phong cấm hạn chế tu vi của bọn hắn cảnh giới tăng lên về sau chỉ có thể chính là loại tình trạng này sau đó toàn bộ tây phương giáo cũng bị hắn dọn dẹp một lần xác định đã không còn cá lọc lưới nhìn hai cái giận dữ tìm hắn động thủ bị vô tình chấn áp tiếp dẫn cùng chuẩn đề giờ này khắc này nhận mệnh vậy đứng một chỗ hai mắt có chút trống g i n g vô thần tựa như rốt cuộc khuất phục tại vương việt lôi đình thủ đoạn phía dưới tây phương giáo như thế là được các ngươi có thể an tâm truyền h ì n giáo những thứ này ta sẽ không can thiệp chỉ các ngươi riêng mình b ả n lãnh vương việt sau khi biến mất lưu lại là hoàn toàn thay đổi tây phương giáo không có bất kỳ cái gì địa phương bị phá hư chỉ là tất cả mọi người bao gồm tiếp dẫn cùng c h u ẩ n đề thể nội lực lượng trật giảm còn bị thi hạ phong cấm vĩnh viễn đều khó có khả năng đột phá tới kim tiên thì là còn lại tất cả như thường cách làm như vậy cũng mang ý nghĩa tây phương giáo còn chưa triệt để hóa thành p h ậ n giáo liền đã gây hơn phân nửa cái gọi là sau này tây phương thế giới cực lạc sợ là không thể nào tồn tại không có người có thể lại vĩnh hằng bất tử giống như thế gian triều đại thay đổi tây phương thế giới cực lạc cũng sẽ bước lên như vậy kết quả chỉ bất quá tương đối tuổi thọ muốn so p h ạ m nhân trường không ít thôi chưa xong còn tiếp chương sáu mươi hai hoa hoàng cung tây phương giáo sự tình tại vương việt sau khi rời đi tạm thời không người biết được lương trước tiếp dẫn chuẩn đề hai cái cũng sẽ không để người biết được bây giờ tây phương tình trạng đây là một phần xỉ n h ụ tây phương giáo có lẽ xưng là tây phương phật giáo đại lôi âm tự bốn chữ c h í không còn có một cái huyết sắc tự như ẩn như hiện cấm chữ này c h ấ n phong tây phương phật giáo tất cả mọi người cảnh giới đều là bị áp chế tại huyền tiên phía dưới không người nào có thể may mắn thoát khỏi tiếp dẫn chuẩn đề hai người nhìn lấy cái t i ê u tự sắc mặt chất p h á t trong đó lộ ra lệnh như b ă n g phẫn hận cuối cùng lại là hóa thành tuyệt vọng vậy sự bất đắc dĩ nếu là đoán không sai bọn hắn cho đến đến chết đỉnh đầu cũng phải bị cái chữ này chấn áp không thể thoát khỏi có lẽ trong gói u minh liền có như thế một kiếp tam thanh ứng kiếp một k h ắ c này ta liền dự cảm bản thân khả năng cũng trốn không thoát tiếp dẫn trong miệng lẩm bẩm nói đây thật là hai người chúng ta kiếp số sao người này muốn làm gì thì làm thiên đạo không n ú p nhích chút nào liền lao sư cũng không xuất hiện đều là hắn thực đại thiên nhi hành để tam giới này tới một lần đại biến chuẩn đề tiếp nhận tiếp dẫn lời nói theo nói ra một lát sau hai người đều là thở dài một tiếng tựa hồ than thở qua lại đối mặt tân sinh cùng một phiến thiên địa khác biệt một cái địa điểm hoa hoàng cung so với dĩ vãng mà nói bây giờ lộ ra cực kỳ quặn c u vẽ lanh tịch từ nữ hoa hồi cung đến nay chính là đóng chặt hoa hoàng cung tổng thể không gặp người ngay cả tới thân cận nhất tam hoàng cũng là một mực không gặp cái này dấu hiệu có vẻ hoàn ơ i nghi. khả Nguyên d không biết, chỉ biết, l ữ hoa vì hôn vì nguyên toàn h h nhân, chính nàng không lộ ra, người khác muốn biết cũng không thể a n nàng người muốn cũng n à lộ ra, biết biết được. Có lẽ, lần n y ra g gì o sao, à là i cái đại sự gì sao, mới bởi có sự a bế vậy q u như k ô n n g gặp g ờ i Hoàn trước o à n như t đây hoa hoàng cung bên trong đồng tử cẩn trọng địa chờ chủ tử bế quan phân phó chuyện của bọn hắn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào tận chức tận trách bọn hắn cũng đã quen trong khoảng thời gian này hoa hoàng cung bên trong trừ bọn họ không có một chút người ở chi khí thu chân vấn đạo vốn là nương theo lấy buồn t h tịch mịch tuế nguyện chỉ là hôm nay một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong hoa hoàng cung không có dấu hiệu nào không có chút nào thông báo h i ế t kiến c h i ngữ liền trực tiếp như vậy xông vào ngay cả cùng nữ hoa giao h ả o tam hoàng cũng không dám vô lễ như thế mấy cái đồng tử gặp người này một mặt tiêu sái nho nhã lại làm ra bực này thất lễ chuyến đi lúc này cửa ra quất lên ngươi là người nào chưa thông báo tên họ liền tự tiện xông vào t i ề n đến bây giờ nương nương nhà ta đang lúc bế quan tổng thể không gặp khách ngươi thức thời một chút hay là mời hồi đi mấy cái này đồng tử cũng không còn thăm dò lai lịch của người tới chưa bao giờ thấy qua đối phương có thể thần không biết q u ỷ không hay xuất hiện ở trong hoa hoàng cung trong lòng có kiếm kỵ suy nghĩ một phen cũng liền nói như thế cử động lần này chỉ vì đem người tới đổi đi đợi nữ hoa nương nương bế quan đi ra lại hướng nàng bẩm báo việc này tự có định đoạn nữ hoa bế quan vương việt hơi n h a o mắt lại lập tức lộ ra một tia nụ cười ý vị thân trường xem ra nàng là có chỗ dự cảm tính tới một chút muốn đến k ế t số nữ hoa ở cái này trước mắt bế quan không gặp người vương việt nghĩ không ra còn có nguyên nhân khác tuyệt đối là dự cảm được một ít gì muốn nhờ vào đó tránh né chỉ là loại chuyện này là muốn tránh liền có thể tránh được sao càng là tránh né lại càng sẽ hàng lâm đến trên đầu của ngươi nhưng mà mấy cái kia đồng tử nhìn thấy vương việt đứng ở nơi đó tựa hồ đang suy tư điều gì hoàn toàn không có để bọn họ vào mắt ý tứ không khỏi có chút tức giận người này thật không phải là tốt xấu ngươi người này còn không mau rời đi tự tiện xông vào va hoàng cung tội lớn chúng ta đã là không muốn cùng ngươi so đo thật muốn đợi đến nương nương xuất quan hỏi tội bắt đầu sẽ không là đơn giản như thế có thể chuyện những thứ này tại nữ hoa dưới tay đồng tử cũng là khá lịch sự nói chuyện còn có thể nghe được đi qua nhưng là vương việt lần này tới há có thể không có đạt thành mục đích liền đi cũng không còn nhiều để ý tới những thứ này đồng tử ý niệm đảo qua cả tòa hoa hoàng a h o cung rất nhanh liền phát hiện nữ hoa bế quan vị trí suy nghĩ k h ẽ động thân hình đã là trong nháy mắt biến mất những đồng tử đó gặp vương việt rời đi cũng liền nhẹ nhàng thở ra bọn họ là không biết vương việt căn bản không có rời đi mà là đi tìm nữ hoa đi chỗ bế quan nữ hoa t i n h tọa một chỗ bồ đoàn bên trên trên đó linh khí mờ mịt đại địa chi lực nồng đậm không tiêu tan còn có cái kia vạn vật dựa vào sinh tồn thủy chi linh lực cả hai hòa lẫn theo đạo đạo công đức thụy thải chìm chìm nổi nổi lên xuống không chừng phút chốc nữ hoa mở hai mắt ra trên mặt có một vòng tim đập nhanh cùng vẻ lo lắng cái này nguy hiểm dự cảm càng ngày càng mạnh tựa như tâm ma đồng dạng áp chế không nổi đều là gần đây trong mệnh ta thật có một kiếp mới từ tinh tu bên trong bừng tỉnh đây đối với nàng bực này hôn nguyên thánh nhân mà nói cơ hồ phải không chuyện có thể xảy ra nhưng bây giờ rõ ràng s á t thực s á t thực chính là xảy ra loại kia tựa như tâm ma xâm nhập thật lâu không cách nào tâm thần của an bình càng là khó mà phát sinh ở siêu nhiên tam giới vật ngoại thánh nhân trên người phản ứng như thế chỉ có thể nữ ó có đó, bóng i người nàng, lại đối với liên biến. người hiện loại giác do gần nàng, nàng trọng mạng nàng, nàng chuyện lớn trên chuyện quan đến vận chuyển nhận này. n đây xảy yếu, cực trước xác cảm xuất ra Sau hồ ở ở một mắt tự kỳ hoa ta tới tìm ngươi lại bế quan không gặp đành phải tìm được bế quan của ngươi chi địa đến rồi đạo thanh âm này nữ hoa không có khả năng chưa quen thuộc thậm chí để cho nàng sợ mất mật một người từ cái kia tam thanh ba vị t h á n h nhân kết cục có thể tưởng tượng đến đây người không có cái gì không dám vì cái gì phạm là cùng hắn đối n ị c h cuối cùng đều không có kết cục tốt thanh nhân trong mắt hắn cũng bất quá bình thường đến c ự c điểm nói diện s á t liền diện sát tâm thần lại cũng không yên lặng được mang theo một chút tâm thần bất định sợ hãi nữ hoa nhìn lấy xuất hiện trước mắt áo trắng thân ảnh lên tiếng nói không biết công tử đến hoa hoàng cung tới tìm ta có chuyện gì hỏi ra lời này trong nội tâm nàng tựa hồ có cực lớn cảm giác bất an trong lòng nàng lượn lở tràn ngập cũng không có gì chính là có một việc thông chi ngươi một chút một cái của ta nho nhỏ kế hoạch ngươi làm bây giờ cái cuối cùng nhân vật trọng yếu ta nghĩ ngươi hẳn là đồng ý vương việt vẫn như c ũ rất lạnh nhạt nói ra câu nói này nhìn lấy nữ hoa có chút chờ mong phản ứng của nàng nữ hoa phản ứng cũng ở trong dự liệu của hắn sắc mặt càng phát không tự nhiên lại à ta trước cho ngươi xem một đoạn đồ vật có lẽ ngươi càng có thể lý trí từ đó lựa chọn vừa nói vương việt vây tay nhoáng một cái khi hắn trước người bôi mở một đạo ánh sáng màu trắng ảnh phía trên cấp tốc hiện ra từng bức họa chính là tây phương giáo đại lôi âm tự phát sinh từng màn rõ ràng hiện ra ở nữ hoa trước mắt theo hình ảnh hiện ra nữ hoa thần sắc trên mặt trở nên càng phát ra khó coi nhất là nhìn thấy tiếp dẫn cùng chuẩn để không có cho vương việt câu trả lời mong muốn trải qua thảm trạng hôn nguyên đạo quả bị hải đi cảnh giới bị s i n h s i n h đánh nát rơi xuống rơi xuống từng cái nho nhỏ huyền tiên cấp độ không chỉ là bọn hắn tây phương phật giáo hết thể mọi người phàm là tại đại lôi âm tự người đều là đắp lên chống không một cái cấm tự chấn áp cái kêu mạnh mẽ hưng ơ thịnh tây phương phật giáo rơi vào kết cục của thê thảm như thế cũng liền so với chỉ còn trên danh nghĩa xiển tiệt nhị giáo tốt hơn một điểm bây giờ vương việt phát ra cái này nữ hoa cũng là hiểu đối phương ý tứ sắc mặt của nàng đã là khó coi tới cực điểm vẫn còn nhất định phải kiệt lực chịu đự chưa xong con tiếp Chương 63, Hợp tình Lý ngoài ý liệu. sắc mặt không cần khó coi như vậy ngươi nghĩ tất nghe thấy được ta đề nghị của ở trong đó ngươi không cảm thấy mới là không bản mà hợp thiên đạo quy tắc vận chuyển sao vương việt đưa tay phất một cái trước mắt hình ảnh biến mất gặp hắn xoay người đưa lưng về phía nữ hoa ung dung mở miệng nói một cái thế giới vận chuyển nhất là muốn nhân tộc đại hưng ơ phát triển tiếp là nhất định phải ước thúc thần m a thiên phật trong tam giới đều không tương quan tuyệt địa thiên thông mới là chính đạo a nhân tộc là một tràn ngập tính sáng tạo thần kỳ tộc đản không đáp từ cái gọi là cao cao tại thượng thần ma tiên p ậ t khống chế cho nên vì dứt khoát một chút ta không thể làm gì khác hơn là khai thác thủ đoạn cứng rắn tiếp dẫn cùng chủ đề còn có toàn bộ tây phương giáo đã là hoàn thành tiếp xuống chính là lựa chọn của ngươi nói cho ta biết ngươi ý nghĩ vương việt thân hình quay tới nhìn lấy n ữ hoa để cho nàng lựa chọn trên thực chất hắn đối với cái này vị b ổ thiên tạo nhân thánh nhân đã là đầy đủ có kiên nhẫn đối lãi phía trước đối phó tây phương giáo hai vị thật tình không biết hắn không có mấy phần kiên nhẫn trực tiếp chính là xuất thủ cường thế phong cấm c h â n áp không có một điểm phản ứng cùng lựa chọn đối mặt vương việt lời nói của y mắng có thể cảm giác được trong đó áp lực đã là tràn ngập quanh thân phảng phất để không khí ngưng trệ những công đức đó t h u y thải linh khí pháp lực đều là tựa hồ đọc lại nữ hoa khỏe mắt xúc động hai tay run nhẹ nhẹ liên đối vào toàn thân cũng là như thế vương việt cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn lấy nàng không gấp xuất thủ hắn đang suy nghĩ cái này một mực vì nhân tộc nỗ lực nhiều nhất phải trang tại như thế lựa chọn ở dưới vẫn như cũ như d ị vãng đồng dạng nỗ lực thời gian ở trong im ắng trôi qua hai bóng người đối lập một người đứng đấy một người tính t o ạ n hết thẻ chung quanh tựa hồ đông lại không n ú c ních một đoạn thời khắc hết t h ể chung quanh lại là động công đức thủy thải như thường chìm nổi lên xuống như gió xuân hữu hữu sinh động sau lưng nữ hoa lan tràn đến toàn bộ không gian tựa hồ cùng dĩ vãng có chút không đồng dạng chỉ thấy nữ hoa trên người thánh nhân pháp lực nội liễm ngược lại là địa thủy hỏa phong linh lực sinh động đến cực điểm lượn l ờ t ạ i nàng quanh thân lộ ra cực kỳ thân cận hòa vào sau lưng nàng bên trong công đức kim quang trong n g a y mắt bế quan tri địa phản phất một lần nữa một cái thế giới mới hình thành lấy nữ hoa làm căn cơ lan ra ra ngoài không bao lâu toàn bộ hoa hoàng cung đều là như thế vương việt thần sắc khé động trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc như thế thế mà để cho nàng càng tiến một bước cái này bức bách để cho nàng nhất cử bước vào chỉ sợ kiếp này đều không thể đặt chân lĩnh vực đến rồi hồng quân cấp độ kia không bàn mà hợp thâm dương tứ cực ngũ hành bắt tương cho dù lại mở ra đất trời lại khải luân hồi cũng là đầy đủ rất ý tứ đơn giản nữ hoa bởi vậy cảnh giới có chỗ đột phá vượt ra khỏi hôn nguyên thánh nhân này cấp độ đặt đến hồng quân thân hợp thiên đạo lúc cấp độ có thể nói bây giờ nữ hoa cảnh giới cơ hồ cùng vương việt tại cùng một cấp độ cử động của hắn không nghĩ tới trong lúc vô tình thành toàn đối phương bất quá vương việt đảo không thế nào lo lắng cảnh giới không sai biệt nhiều mà thôi trong đó còn có lực lượng tranh l ệ n h trong đó thế nhưng là không nhỏ hơn nữa nữ hoa bởi vậy đột phá chắc là có chỗ lấy hay bỏ làm ra một cái lựa chọn sáng suốt gặp nữ hoa đứng dậy bình tĩnh nhìn lấy vương việt giờ khác này nàng mới cho vương việt một loại nữ hoa độc hữu khí thế lựa chọn của ta thân hợp thiên đạo cử động lần này đối với người ta có chỗ tốt đối nhân tộc có chỗ tốt đối với chúng sinh đều có chỗ tốt đây là nữ o a cho vương việt lựa chọn hợp tinh lý ngoài ý liệu cảnh giới của ngươi đột phá thế nhưng là đã nhận ra thiên đạo dị thường nữ hoa gật đầu thiên đạo biến mất dần dần đối với tam giới mà nói sẽ có đại kết nạ nhất định phải có người đứng ra thay thế thiên đạo trưởng quản quy tắc dùng tam giới yên ổn lục đạo như thường nữ hoa không hỏi hỏi ý kiến thiên đạo vì sao biến mất nàng biết đây hết t h ả đều cùng vương việt có quan hệ bây giờ thiên đạo đã diện mới thiên đạo hình thành còn cần một đoạn thời gian trong này trống chỗ nhất định phải người bổ khuyết nếu không tam giới sợ sẽ có đại kết nạ không có thiên đạo quy tắc vận hành thế giới liền sẽ đại loạn giống như một quốc gia không có vương nhất định hỗn loạn một cái đạo lý. Cho nên, bây giờ đạt tới hồng quân tầng thứ nữ hoa, đành phải lại bước lên hồng quân đường lui, như nàng thành thánh trước bổ thiên tạo ra con người, Cho thứ hoa, phải một đạt tới trước tạo đạo sẽ lâm lý. lại lui, bây vào cái bước giờ bổ ra không í n dân thân, bản thương sinh. tạo phúc k thể không nói nữ hoa là chân chính có đại từ bi trí lớn chi nhân khó trách người đời sau tộc tổ tiên truyền thuyết thần thoại nữ hoa nhà địa vị đều là một cái cực kỳ cao quý cấp độ không phải là không có đạo lý cũng tốt cái này đích sắc là một cái cực tốt biện pháp giải quyết ngươi đích thật là nhân tộc sử thượng vĩ đại nhất tiên tổ một trong chắc chắn vĩnh cựu bị hậu thế nhớ đối với vương việt đánh giá nữ hoa không thèm để ý chút nào nàng làm như vậy cũng không phải là muốn danh thủy dòng sông lịch sử bị người chỗ vĩnh cựu t h i khác những cái gọi là đó danh lợi đối với nàng bất quá là thoảng qua như mây khói căn bản không có để vào mắt nàng làm bất quá là tuân theo nội tâm lúc trước bổ thiên tạo ra con người như thế hiện tại cũng là như thế đã ngơi ư có chỗ lựa chọn ta cũng không có lý do đợi ở chỗ này đi trước một bước vương việt hướng nàng vừa chắc tay chân chính đáp lại bình đẳng tôn trọng lập tức tiêu sái cười một tiếng cả người liền là tại chỗ biến mất nữ hoa không có nhìn vương việt thời k h ắ c này nàng cùng trận đánh lúc trước vương việt bối rối so sánh đã là ngày đêm khác biệt chân chính vô dục vô cầu không có hắn không thánh nhân của ta chi cảnh ánh mắt của nàng nâng lên nhìn thẳng hướng lên trên xuyên tấu qua hoa hoàng cung nhìn về phía cựu thiên tri thượng thiên cung cuối cùng thiên đạo vô thường biến số văn hóa ta hôm nay vượt qua một kiếp đến này cảnh giới đột phá lại hay là vì ứng đối một kiếp khác vì thân hợp thiên đạo ổn định tam giới làm ra hy sinh ấy tiếng thở dài này tự hỉ tự bi khó mà đoán ra trong đó biểu đạt cái gì hoa hoàng cung biến hóa ảnh hưởng đến toàn bộ tâm giới cố khí tức này mặc dù không bá đạo ẩn chứa trong đó nhàn nhạt u y áp trên cảnh giới kia siêu thoát căn bản khó có thể tưởng tượng rất nhiều thế lực cũng không biết chuyện gì xảy ra bất quá đều đưa lực chú ý rơi xuống hoa hoàng cung phương hướng nơi đó thế nhưng là trong tam giới một vị cao cao tại thượng thánh nhân chỗ ở tây phương giáo bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là đã nhận ra hoa hoàng cung phương hướng cố truyền vang tam giới ba động thở dài bất đắc dĩ quả nhiên vận mệnh của bọn hắn tại trên người nữ hoa cũng như thường trình diễn cố khí tức này ngoại trừ vương việt không ai có thể đạt tới mức độ này chỉ bất quá suy đoán của bọn hắn cùng sự thật phát triển là ngày đêm khác biệt thiên đình ngọc đế ngồi ở trong đình viện sắc mặt rất khó coi nhiều ngày như vậy đi qua hạ giới ân thương cùng tây chu chiến tranh sắp kết thúc chờ tới lại là xiển thiệt nhị giáo cơ hồ bị toàn quân bị d i ệ t tin tức ngay cả nguyên thủy thông thiên lao tử ba vị giáo chủ đã ở sau trận chiến này biến mất tung tích không người có thể tìm tựa hồ từ tam giới biến mất đồng dạng ba người biến mất như vậy đáp ứng chuyện của hắn cái gọi là phong thần kế hoạch bổ sung thiên đình thiên thần để hắn thiên đình tráng chuyện đại sự tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì vì thế hắn còn đáp ứng nguyên thủy hiệp ước không bình đẳng căn nguyện làm một cái trên mặt nội phong quang ngọc đế đem thiên đ ỉ n h chân chính quyền thống trị giao cho nguyên thủy chỉ bất quá đợi lâu như thế không có một tia tin tức chuyển đến hắn cái này tam giới c h i chủ làm được vẫn là như d ị vãng đồng dạng ước thức bởi vì hôm nay dương tiễn lên thiên đ ỉ n h ngay trước phía dưới rất nhiều tiên thần trước mặt mảy may không nể mặt hắn còn mang đến một cái tin tức gì không lâu đem sẽ có người tới đến để hắn thiên đình trọng chính lần này n ô n n ữ coi là thật p h á c lối đến còi trời bằng vùng chương sáu mươi b ố thất vọng ngọc đế n ô n từ p h á c lối ngọc đế lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trong lòng không có cách nào bây giờ thiên đình tình huống người sáng suốt nhìn lên cũng đã biết không có cái mới cao thủ bổ sung tiền đến nguyên hữu mười đại kim ô những thứ này chết rồi ngay cả thái thượng lão quân từ trước đó không lâu đột nhiên rời đi đến nay chưa hồi đầu xuất cung chỉ còn lại thiên đ ồ n g quyền liêm nhân vật như vậy về phần còn lại t i ê n thần có chút pháp lực tối đa cũng liền thiên đ ồ n g cấp độ này đối mặt cái tia dương tiễn không thể nghi ngờ là bị hoàn ngược treo lên đánh có thể nói bây giờ thiên đình là hắn một người chống đỡ tiếp tục như vậy không phải biện pháp như cái kia dương tiễn nói không sai thiên đình sợ bị một lần đại nguy cơ nhất định phải tìm v i ệ n thủ ngọc đế nghĩ như vậy đến đáng tiếc những đại nhân vật kia cả đám đều chẳng biết đi đâu căn bản không thể nào tìm lên đột nhiên ngọc đế tựa như nghĩ tới điều gì đúng rồi trước đó không lâu hoa hoàng cung truyền tới cổ ba đậu kia không bằng đi cầu kiến nữ hoa nương nương hướng nàng báo cáo thiên đình tình trạng quất bách có lẽ nàng có thể thay c h ấ m ngăn cản một lần này sự tình càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện không có cách nào cũng chỉ có thể một cái như vậy không phải lựa chọn lựa chọn cứ nghe h a hoàng cung đóng cửa không gặp ngọc đế dự định tự mình đi một chuyến để bày tỏ thành ý đỉnh hoa sơn độc lập trong trời đất nhỏ bé dương tiễn hướng vương việt bẩm báo thiên đình sự t ì n h việc này cũng thật là vương việt phái dương tiễn đi nếu tây phương giáo cùng hoa hoàng cung sự t ì n h đều làm xong siền t i ệ t nhị giáo cũng là chỉ còn trên danh nghĩa còn giống như còn lại như vậy mấy con nhỏ con vương việt cũng không muốn quản những thứ này đều không tạo thành uy hiếp như vậy tiếp xuống tự nhiên cũng chính là thiên đình sự t ì n h cái này trong tam giới chỗ đặc biệt nhất vương việt là nhất định phải nghiêm túc một phen tuyệt địa thiên thông triệt để chia cắt tam giới Thiên đỉnh cái này một bước mấu chốt nhất trước hết đỉnh cái này Để bước mấu xử lý. dứt khoát vô sự không bằng nhìn xem cái này ngọc đế phải chăng có nghĩ biện pháp ứng đối việc này vương việt hơi chuyển động ý nghĩ một chút đã là lan tràn ra tam giới các nơi đều ở hắn liếc nhìn phía dưới ở trong thiên đình không có phát hiện ngọc đế thân ảnh ồ rời đi thiên đình không phải là đi chuyển cái gì cứu binh. gì đi cái là cứu ý, ý nghĩ rất tốt chỉ là trong đó sự tình lại không phải ngọc đế nghĩ đơn giản như vậy nữ hoa không tới bao lâu cũng liền muốn thân hợp thiên đạo giờ phút này hẳn là tại xử lý hậu sự nơi nào có thời gian dối để ý tới ngọc đế hơn nữa đối với thiên đình đem sắp phát sinh sự tình nữ hoa chắc hẳn cũng có thể liên tưởng đến là mình gây nên nàng cũng không có cách nào ngăn cản cho nên ngọc đế lần này đến nhà nhất định ăn một cái bế m u ô n canh vô công mà trở về xác thực như vương việt nói như vậy hoa hoàng cung trước ngọc đế cùng cái kia canh cổng đồng tử nói rõ tình huống cầu kiến nữ hoa bị quả quyết x i n miễn nữ hoa nương nương nói không tiếp kiến bất luận kẻ nào ngọc đế hay là mời hồi đi canh cổng đồng tử cũng không còn nghĩ đến đường đường tam giới c h i chủ ngọc đế sẽ đến cầu kiến ngược lại là mười phần hiếm lạ ngọc đế nghe xong cái này đồng tử lời nói trong lòng tối sầm lại hắn lường trước kết quả này quả không ngoài sở liệu bất quá hắn cũng sẽ không liền từ bỏ như vậy còn mời tiên đồng đi vào bầm báo một tiếng chân quả thật có cực kỳ trọng yếu sự tình yêu cầu gặp nữ hoa nương nương một phen làm phiền ngọc đế có thể nói là tận lực hạ thấp tư thái thật sự là không có biện pháp khác có việc cầu người tóm lại yếu điểm ăn nói khép nép h u ố n hồ thân phận đối phương còn ở phía trên hắn cũng là nên làm sao cái này canh cổng đồng tử chính là từ chối ngọc đế mời trở về đi nương nương nhà ta s á t thực không gặp bất luận kẻ nào ai cũng không gặp cho nên xin lỗi tiểu cũng là lực bất tổng thơm s á t mặt của ngọc đế dần dần trở nên khó coi mà xa ở trong hoa sơn quan sát vương việt thì là không khỏi cười một tiếng cái này ngọc đế vật khí, cũng là khổ cực đến cực điểm không ai có thể giúp được hắn coi như nữ hoa thấy hắn kết quả cũng giống như vậy nữ hoa không biết ra tay với hắn có lẽ nói không dám càng thêm thỏa đáng nhưng mà sự tình phát triển tựa hồ có một điểm biến hóa ngọc đế trải qua ngôn n ữ cuối cùng không cách nào nhìn thấy nữ hoa một mặt l i ề ngọc m u ố đế nghe được nữ hoa truyền lời cái kia canh cộng đồng tử không còn cản hắn đem hắn đón vào bước vào hoa hoàng cung ngọc đế quả thật gặp được một thân thanh khiết tản ra hiền lành huy hoàng nữ hoa đưa lưng về phía hắn ngọc đế gặp nữ hoa bóng lưng lúc này khách khí thở dài nữ hoa nương nương ngọc đế sao là nơi này nữ hoa thanh âm truyền ra giống như do xuân hiệu hiệu nhuận vật im mắng người nghe cảm giác tâm thần t ĩ n h lặng ta tới nơi này là có chuyện muốn nhờ đối mặt nữ hoa ngọc đế không có ở tự xưng chấm hạ thấp tư thái có chút khẩn trương nói là vì dương tiễn lên thiên đình nói sự t ì n h nữ hoa lời nói để ngọc đế thần sắc xứng sở ám đạo nàng làm sao biết bất quá cũng đúng lúc nếu biết cũng sẽ không cần hắn quá nhiều giải thích lúc này chắp tay thở dài có chút một xá còn mời nữ hoa nương nương xuất thủ giúp ta thiên đình vượt qua lần này cửa ải khó khăn đã thấy nữ hoa chẳng biết lúc nào đã là xoay người lại một chương mặt của hoàn mỹ không một tí vết một thân thánh khiết siêu n h i ê n trắng vô lượng công đức kim quan g từ phía sau nàng sáng lên hóa thành một đạo công đức vòng tròn phổ chiếu thế gian nhất là loại kiết như có như không khí thế liền ngọc đế thân ở trong đó cũng nhịn không được có dập đầu tâm tư của cung bái không bàn mà hợp thiên đạo siêu thoát ngoại vật chân chính đại tự tại có thể nghĩ nữ o a cảnh giới đến rồi hạn gì khó mà suy đoán cấp độ việc này ta không giúp được ngươi nữ o a trả lời để ngọc đế sắc mặt cứng đờ không đúng sự tình không nên triển khai như thế à thiệt thòi ta còn chuẩn bị một bụng lý do thoái thác muốn thuyết phục ngươi giúp ta thiên đình vượt qua lần này khó khăn làm sao lại một câu nói như vậy kết thúc đây ngươi thiên đình lần này đem s ắ p phát sinh sự tình ta cũng là lực bất tòng tâm nên kết cuộc như thế nào chỉ có thể nhìn người kia muốn phải làm như thế nào thiên ý cũng không ngăn cản được bất quá ta nghĩ ngươi cái này thiên đình c h i chủ vị trí ngược lại là không cần lo lắng ngọc đế phát giác nữ hoa lời nói hắn có chút nghe không hiểu như lọt vào trong sương n g cái gì thiên ý không ngăn cản được nhìn cá nhân xử lý như thế nào là muốn nói để hắn ngồi ở thiên đình chờ lấy người khác xử trí sao thân là thiên đình c h i chủ tam giới c h i chủ làm sao có thể như thế mặc cho người định đoạn tuyệt không có khả năng chưa xong còn tiếp